Chương 366 Dung Tha. Kia phiến bị Mộ Vân Thư dùng thần thức ngạnh sinh sinh vòng ra tới Tuyệt Linh nơi nội, một bộ bạch y, y hiền nữ tử đã bị nàng trong miệng người đàn bà đánh đá tấu mặt mũi bầm dập, hoa hoa kêu to. Nhưng tuy rằng là đánh nhau, cố tình kia người đàn bà đánh đá nhất chiêu nhất tức, lưu sướng mà hữu lực, chương chỉ cũng có độ, không những không hiện thô bỉ, ngược lại có loại khác ưu nhã cùng tư thế bay hùng. Một bộ hồng y, y hiền nữ tử, khoe miệng một tia ý vị thâm trường ý cười, không thể tưởng được chính mình tiếp trước bị buộc đi học tán đánh cách đấu, tại đây linh thuật hành hành tu tiên giới, ngược lại là phái thượng công dụng. Mà bên kia Tô Khanh Vũ sớm đã ở vận đánh trúng bối tóc tận tán, nơi trốn quái hải, như vậy chật vật bộ dáng, một đại bộ phận lại là bị nàng chính mình cuồng loạn chỉnh ra tới. Rất xa, Cố Huyền Hi cùng vệ hàm chương liên nhau, đã là từng người véo khởi linh quyết, thế gia pháp bảo, chuẩn bị mạnh mẽ phá vỡ nữ tử thần thức cái chắn. Mà tay cầm ngọc chìa khóa mộ Vân thư Đối này ốp nào trong vòng sở hữu sự vật đều đúng rồi nhiên, liếc đến nơi xa hai người động tác, ánh mắt lại là lạnh lùng, tâm niệm vừa động gian thẳng tắp đem một bạch một phi lượng đạo thân ảnh thả tiến vào. Nay trực tiếp dẫn tới đang chuẩn bị đại làm một hồi cố huyền hi cùng vệ hàm chương dùng sức quá mạnh, phất cái không. Thẳng đến hai cái nam tử bồn qua đi, mới đưa đánh thành một đoàn nữ nhân tách ra. Mộ Vân Thư, ngươi dừng tay nam tử thanh lãnh đấy mắt chảy quá vô số cảm xúc, lại chung quy lắng động lại vì vô lực, thỉnh ngươi thả nàng. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng cười, một đôi mặt mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm trước mặt bạch tí hề nam tử, rồi sau đó buông lỏng ra bóp chặt nữ tử tinh tế cổ cánh tay phải. Có thể giải thoát tô khanh vũ sủi lơ trên mặt đất, sớm đã nhìn không ra nguyên bản thanh lệ bộ dáng, tuy rằng một đôi con ngươi vẫn là âm ngoan cay nghiệt nhìn chầm chầm nữ tử áo đỏ, trong lòng lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cho tới bây giờ, nàng đầu còn ở ấm ấm văng lên, vừa mới, nàng là thật sự cho rằng... Nữ nhân kia sẽ dùng nàng làm bằng sắt dường như nắm tay liền như vậy một quyền quyền đưa chính mình lên đường. Từ trước đến nay được trời ưu ái nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai tử vong lại như vậy đáng sợ. Huyền Hi chân quân, như ngươi mong muốn." Vân Thư nhàn nhạt nói. "Vốn dĩ, bởi vì hề giao chi cố, nàng cũng không có khả năng thật sự giết Tô Khanh Vũ, chỉ là cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng là được." "Khanh Vũ, vừa mới ngươi xử." "Giả sao công pháp?" Phi ý yả nam tử do dự mở miệng. Vừa mới nữ tử hắc khí giữ tận bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Xùi lơ trên mặt đất nữ tử phản ứng không chậm, suy yếu giơ tay, chỉ vào khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử, khóc nức nở nói, ta cái gì cũng không biết, đều là nàng, đều là Mộ Vân Thư sử chá, nàng định là đối ta dùng nhận không ra người thủ đoạn. Vân Thư không nói, chỉ một đôi đen nhánh con ngươi nhìn miệng toàn nói phét to khánh vũ, bên môi treo một sợi tà tà ý cười. Lại là chiêu này, nữ nhân này, ghen tị lại không lối lạc, tàn nhẫn rồi lại sợ chết ngại, còn thực không thú vị. Tô Cô Nương, luôn là chiêu này, sẽ làm bổn quân cảm thấy thực không thú vị. Vân Thư dừng một chút, nhướng mày nhìn trên mặt đất nữ tử, ngươi phải hiểu được, nếu là bổn quân muốn ngươi mệnh, nơi này không ai ngăn được. Nữ tử minh diễm trong mắt sắc bén sát ý, lệnh Tô Khanh Vũ cả người một cái giật mình. Đơn giản, như vậy tùy ý bờ bãi, cũng tựa một cái vang dội bản tay hung hăng dừng ở Cố Hiền Hi cùng vệ hàm chương trên mặt. Vân Thư chuyển hướng Bạch Ty dư thanh lãnh nam tử, môi đỏ khẽ nhếch Huyền Hy chân quân, như ngươi mong muốn, bổn quân sẽ thả nàng ngay sau đó." Nữ tử tựa như tiếng trời nói âm vừa chuyển, "Bất quá, nàng Kim Đan, hôm nay cần thiết lưu lại." Chương 367 tình lữ. Lưu lại Kim Đan. Nữ tử thanh như châu ngọc, lại là nói nàng có khí phách. Bất luận cái gì một cái tu sĩ, đều biết Kim Đan ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa đau khổ tích lũy tu vi một sớm giết hết, ý nghĩa từ cao cao độn mây ngã xuống thế gian, ý nghĩa ở tàn khốc tu tiên giới chung mặt người thì cá? Nếu xuống tay không khéo, bị thương căn cơ, từ đây vô pháp tu luyện, càng lại ý nghĩa rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Nhìn nữ tử như vậy nhạt nhẽo lại tản nhận ánh mắt, Tô Khanh Vũ tức khắc mặt sám như tro tàn, cả người run lẩy bẩy, đột nhiên gọi vào, "A, Mộ Vân Thương, ngươi cái này đáng chết yêu nữ. Ngươi dám?" Sừ Tôn. Sừ Tôn. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đầu bù tóc rối nữ tử, rốt cuộc không rảnh lo hình tượng, gắt gao túm chặt nam tử tuyết trắng quần áo. Đầy mặt hoảng sợ. Cố Huyền Hi môi mỏng nhấp chặt, mày nhíu lại, lại cuối cùng là nhẹ nhàng đem nữ tử nâng dậy, ánh mắt như sương, khanh vũ, hết thảy đều. Kết thúc. Ngươi tu luyện tà tộc công pháp, ngươi đối mộ Vân thư đã làm cái gì, thậm chí, đối bổn quân đã làm cái gì? Ngươi ta, trong lòng biết rõ ràng. Thưa chưa xong, Thúy Quan Phong, trời giá rét tháp nước, hàng đêm xuân tơ từng cộp từng cái, đứt quãng nảy lên trong lòng. Ngươi là bổn quân một tay tài bồi Đồ Nhi, chính là Không biết từ khi nào khởi, buồn quân phát hiện chính mình căn bản là không quen biết ngươi. Một bên vệ hàm chương hễ còn ngơ ngẩn, đôi trước mắt chuyển biến bất ngờ tình huống sờ không được nửa điểm đầu óc. Mà Tô Khanh Vũ nguyên bản bẩm tím sắc mặt trong giây lát biến trắng bệnh, run rẩy thân mình thối lui hai bước, hung hăng lắc đầu nói, "Sư tôn, ngươi không tin Khanh Vũ. Ngươi tình nguyện tin cái này cung yêu nữ, cũng không tin Khanh Vũ." Cố Huyền Hi bình tĩnh nhìn nữ tử, hiện giờ lại nói cái này, đã mất bất luận cái gì ý nghĩa. Bạch Diy thanh tuyệt nam tử, Tay áo đế xong quyền nắm chặt, Khanh Vũ, người ta thảy cho tình nghĩa, dừng ở đây. Nam tử buông ra nắm chặt bàn tay, một quả màu xanh lá ngọc điệp nằm ở nam tử thon dài chưởng, gian, ngay sau đó, Phong Quá, nháy mắt thành một mịt. Tô Khanh Vũ nhìn kia cái ý nghĩa bọn họ thảy cho danh phận thanh ngọc điệp ở nam tử dưới chưởng, hôi phi yên diệt, trong mắt toàn là hoán hận, ngươi đã sớm biết, ngươi đã sớm biết có phải hay không? Nam tử không nói, chỉ mặt hướng nữ tử áo đỏ nói, Mộ Vân hư dạy mà không nghiêm khắc là thầy lừa biếng, coi như bổn quân cậu ngươi, buông tha nàng cuối cùng một lần. Tuy rằng bọn họ sư đồ quan hệ bắt đầu từ rối trá, lại chung quy khéo chân tình, mặc dù hắn cùng Khanh Vũ từ rất sớm trước kia cũng đã càng lúc càng xa, nhưng hắn vẫn như cũ làm không được trơ mắt nhìn đã từng đổ nhi kim đan bị toái. Khanh Vũ, đây là bổn quân cuối cùng có thể vì ngươi làm. Một bộ hồng y liề nữ tử, mắt lạnh nhìn che ở Tô Khanh Vũ trước người nam tử, trong đầu đống nhiên xẹt qua vô số quang ảnh. Hưng lực thanh đỉnh trung, Mộ Vân Thư mở to nhân liệt hỏa đốt cháy mà mù con ngươi, khàn cả giọng hỏi cái kia Bạch Đế Hà Nam tử Cố Huyền Hi, ngươi cũng muốn ta chết sao? Nam tử lại chỉ là thở ớn lạnh nhạt, cũng không rộng mở động phủ bên trong, cái kia cũng giống như vậy che ở nữ tử trước người, nói nàng là ta mệnh Cố Huyền Hi, vọng Hải lâu nội, nhân tư chưa xong mà bị buộc tự toé Kim Đan chính mình. Lúc ấy, lại có ai bỏ qua cho chính mình? Cố Huyền Hi, nhớ rõ sao? Kim Đan vỡ vụn, tu vi tấn tán đau đớn. Buồn quân cũng hưởng qua. Ăn miếng trả miếng, có cái gì sai? Nữ tử Hà Mục cũng may, hết thảy đều đi qua. Khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử, ngậm nhàn nhạt ý cười, Cố Huyền Hi, ngươi lại là ai, có cái gì tư cách cầu ta? Nữ tử Ngư Bế, trực tiếp lôi đỉnh một trưởng hướng nam tử phía sau Tô Khanh Vũ đánh tới. Chương 368 Hàn Tuyệt. Cố Huyền Hi thượng không kịp vì nữ tử trong lời nói làm lơm mà đau buồn, liền có một đạo uy áp khủng bố khí cơ vòng qua chính mình thẳng hướng Tô Khanh Vũ mà đi. A nữ tử đại kinh thất sắc tiếng thét chói tai. Không cần. Lại là Cố Huyền Hi cùng vệ hàm chương trăm miệng một lời ngăn trở. Hai cái nam tử phản xạ có điều kiện ra tay, muốn ngăn lại tâm ý đã quyết mộ Vân thư. Nữ tử ánh mắt nặng nề, ngữ thanh như băng, "Hừ, chỉ bằng các ngươi." Vân thư lăng không dừng lên, di hình đổi ảnh dưới, hồng y ly hóa thành một đạo hư ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Tô Khanh vô cùng hai cái giúp đỡ chi gian. Nữ tử hai tay mở rộng ra, Hồng Y Nhi như một con thật lớn màu đỏ đậm linh điệp triển khai hai cánh, một tay đã là bóp chặt Tô Khanh Vũ huyết hầu, một tay kia, pháp quyết va chạm gian, đã củng cố, vẻ hai người hủy đi mấy chục chiêu. Trong lúc nhất thời, đã Lạn Vân Thư vì trung tâm, một bên là không thể động đậy, sợ hai Tô Khanh Vũ, một bên là hai cái tưởng cứu mỹ nhân lại lòng có dư mà lực không đủ mỹ nam tử. Mà nữ tử áo đỏ một người vắt ngang ở ba người chi gian, linh quang đan sen gian lại không rơi một kia hạ phong. Như một đạo không thể đột phá lại trời, khí phách thấy đủ. Tô Khanh Vũ hoảng sợ trừng mắt nữ tử, cảm giác được thân thể của mình dần dần treo không, một cỗ cực lực tự nữ tử trên cánh tay truyền đến, tàn nhẫn mà chuẩn quắc ở nàng đan điền, mà đối diện Cố Huyền Hi cùng vệ hàm chương hợp hai người chi lực, thế nhưng cũng không thể giúp được chính mình chút nào. Nàng la thật sự sợ, ở mộ vân thư trong mắt, nàng cùng con kiến vô dị, nàng đến bây giờ mới biết được, nữ nhân kia, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cầu, cầu xin ngươi Bung Tha ta thô ác thế lương cầu xin thành, tự Tô Khanh Vũ trong cổ họng đứt quãng truyền ra. Một bộ hồng y liễu nữ tử ngoái đầu nhìn lại, ngữ thanh lạnh lùng, "Tô Khanh Vũ, bổn quân buông tha ngươi rất nhiều lần, lúc này đây, bổn quân phiền." Vân Thư thủ hạ càng không lưu tình, linh lực ngang nhiên tiến vào nữ tử đan điền, Tô Khanh Vũ hấp tấp kết đan dưới kia viên vốn là không lắm ngưng thật kim đang thực mau nguy ngập nguy cơ. "Sư tôn, vệ sư thúc, cứu cứu ta." "Cứu cứu Khanh Vũ đậu đại nước mắt tự nữ tử bẩm tím gương mặt lăn xuống. Bên kia hai cái nam tử thấy thế, trong lòng nóng nóng, thủ hạ liền mất đúng mực. Vệ Hàm Chương tế ra một quả kính trạng pháp bảo, đối với nữ tử chính là hung hăng một kích, thừa dịp nữ tử thần hồn một loạn ngáy mắt, Cố Huyền Hi pháp quyết xô khởi, một trường dắt lệnh Cửu Thiên biến sắc đóng băng chi lực, xuyên thấu nữ tử hộ thể linh khí, thật mạnh chụp đi xuống, đúng là hắn đòn sát thủ, chín biến hàn tuyệt trượng. Hùng ý li chịu kia một trường dưới, hôi hổi lui mấy bước, hấp hối dãy rủa Tô Khanh Vũ đôi mắt tối sầm lại, chính là hiện tại Tâm niệm lập tức cấu kết không gian, trước mắt loại này tình cảnh, nàng cũng quản không được không gian có thể hay không bại lộ, giữ được kim đan cùng tu vi mới là quan trọng. Bị thương nữ tử đái mắt đỏ bừng, nhiếp nhân tâm hồn khuôn mặt thượng một mạt mang huyết tê diễm, tuyệt nhiên cười, muốn chạy có thể, lưu lại kim đan. Nữ tử không hề phân tâm cùng kia hai cái nam nhân đối kháng, chỉ lấy cường hãn lạnh kháng hạ hai người công kích, ngược lại lấy toàn bộ tâm thần đi khóa Tô Khanh Vũ dục cùng không gian cấu kết thứ hải, đồng thời Nhanh chóng buộc chặt đã nắm lấy nữ tử Kim Đan linh lực. Bạch đi ghi hẻ nữ tử triệu hoán không gian thất bại dưới, không khỏi đại kinh thất sắc, Đan điền trô rồi lại là một trận đau nhất chuyển đến, tức khắc trời đất quay cuồng. À! Ta Kim Đan! Thê lương mà hoán độc tiếng thét trói thai vang vọng, sao lại dần dần tiêu tán. Đại hết thể kết thúc. Vân Thư hung hăng trừng mắt nữ tử biến mất địa phương, mặc cho khỏe miệng ốn lượn chảy ra một sợi đỏ bừng. Cố! Vệ hai người bị hư không tiêu thất Tô Khanh Vũ cùng kia thanh thê lương tiếng kêu kinh sợ, phục hồi tinh thần lại, lại chỉ thấy một bộ hồng y hề nữ tử vắng lặng lở, nhiễm huyết môi đỏ gian tràn ra một mặt lệnh băng ý cười, chậm dại xoay người. Trường 369 một trận chiến như thế nào? Tô Khanh Vũ kim đàn, bọn họ, rốt cuộc không có thể giữ được. Vân Thư mở to lanh đến đáy mắt một đôi mặt mắt, cười nói, như thế nào, hai vị, hưu tâm vô lực tư vị, như thế nào? Vệ hàm chương biểu tình phức tạp gian lại sinh ra một trận hoang hốt, nghĩ đến hư không tiêu thất Tô Khách Vũ, lại nhìn xem trước mắt bên môi mang huyết nữ tử, lẩm bẩm nói, nàng rốt cuộc, nàng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Buồn quân, buồn quân này đều làm chút cái gì? Mà một bên Cố Huyền Hi, ngơ ngẩn nhìn chính mình mở ra thon dài bàn tay, thanh linh tuấn giật trên mặt một mảnh trắng bệ, lắc đầu không được lui về phía sau. A, chín biến Hàn Tuyệt Trưởng Vân Thư che lại bị thương vai trái, lao đi khóe miệng hồng trói mắt vết máu, Cố Huyền Hi Ngươi làm tốt lắm. Một bộ bạch y li Hàn nam tử thất hồn lạc phách, chín biến hàng tuyệt trượng, hắn thế nhưng dùng mộ Vân thư đưa dư chính mình chín biến hàng tuyệt trượng, trái lại bị thương nàng. Vì cái gì? Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Nay một đôi tay, trắng bạch như ngọc, cho dù trải qua ác chiến, cũng chưa thấm nhiễm một tia bùi bặm, nhưng hôm nay ở trong mắt hắn, lại lạ như thế chói mắt, phảng phất biến nhiễm tội nghiệt. Vân thư bạch y li Hàn nam tử thanh lãnh trong mắt, giờ phút này gắn đầy vô thố. Nữ tử mỉm mai cười. Vừa mới đối nàng xuống tay thời điểm nhưng thật ra dứt khoát, hiện tại hối hận, không cảm thấy châm sao. Không quan hệ, Cố Huyền Hi, chịu ngươi một trường này, đổi Tô Khanh Vũ một viên kim đan, bổn quân không cảm thấy mệt. Không nên là cái dạng này. Không nên là cái dạng này. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn không có thể giữ được Khanh Vũ kim đan, là vì Vong Nghĩa, lại thất thủ bị thương chính mình để ý nữ tử, là vì vô tình hắn vốn định tình nghĩa lương toàn, lại chung lạc cái vô tình Vong Nghĩa. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Mộ Vân Thư nhìn lầm vào thống khổ nam tử, trong lòng lại xốc không dậy nổi một chút gợn sóng. Mã nơi xa đã trải qua lần lượt thất bại, một đạo nghiêm nghị kiếm khí rắc không tiếng động tức giận, rốt cuộc bổ ra cái chán, một bộ huyền y bay nhanh lược tới rồi nữ tử bên người. Hoắc Phàm nhìn nữ tử, lại nhìn chằm chằm nàng trên vai bị cố huyền hi một kích thương chỗ, thân thúy mặt mày hơi ngưng, sắc mặt càng là đen lại bạch, chẳng lại hắc, cuối cùng vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ đi qua. Ngươi, không có việc gì đi. Cái kia, thực xin lỗi a. Làm ngươi ở bên ngoài lo lắng xung. Nữ tử ngựa ngum cười, nàng tự nhiên biết trước mặt nam tử thực tức giận. Bất quá, nàng sắc thật là cố ý, cố ý đem Hoắc Phản cự chi ngoài cửa, ngay đó chính mình cùng bọn họ chi gian này đó bác náo sự, nàng cũng không muốn cho hắn dính chọc. Hoắc Phản sững sốt, tiện đà ngửa ngửa đầu, cái gì xuất ruột, bổn quân chính là xem Huyền Hi chân quân kia một trưởng rất lợi hại bộ dáng. Dụ cùng hắn lãnh giáo một phen. Lời tuy như thế, ánh mắt lại không rời nữ tử lực hiện tái nhợt sắc mặt. Nữ tử tuy là vô ngữ cười, nhưng khó nén trong mắt ôn nhu. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt cố Huyền Hy nhìn hai người hô động, chỉ cảm thấy trong ngực không chỗ phát tiết buồn bực, độ hắn cơ hồ vô pháp hô hấp, mắt gian xương lạnh kích động, gần như điên cuồng, "Hoắc phàn, ngươi không phải muốn lên giáo sao? Một trận chiến như thế nào?" Huyền Ý liền nam tử nghe vậy, xoay người sang chỗ khác, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng chậm rãi nổi lên một tia chiến ý, mặc mắt khẽ nhúc nhích gian Từ mộ rào rào ra khỏi vỏ, sớm có ý này. Hoắc Phản vừa mới hảo khí can vân đồng ý chiến thư, liền kinh giấc một bên nữ tử Lãng Yên không một tiếng động mềm mại ngã xuống đi xuống. Mộ Vân thư. Hoắc đại kiếm tu nhâm mệnh đỡ nữ tử, trong lòng lại cảm thấy, nữ nhân này nhất định là cố ý. Đến nỗi nguyên nhân, ân, nhất định là sợ Cố Huyền Hi bị chính mình tấu quá thảm. Chương 370 trả thù. Thẳng đến cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nữ tử một thân thấm cốt khí lạnh. Thẳng đến nữ tử tuyệt lệ mặt đẹp bị đông lạnh tái nhợt, mặt mày gian trầm dãi ngưng kết ra hơi mỏng băng sương, Hoắc Phản mới phát hiện, nguyên lai nữ tử thường, thế nhưng như vậy trọng. Nam tử lạnh lùng trên mặt, cau mày, nữ nhân này, sao liền như thế hiu thắng, rõ ràng bị thương thành như vậy, còn nói cười yến yến, lăng lạp là không làm người nhìn ra nửa điểm không ổn. Nữ tử một đôi con mắt sáng, gian nan ngắm nhìn, đối với nam tử tái nhợt người, Hoắc Phản lại giảo ngươi chuyện tốt. Thật là, xin lỗi trục Hoặc phảng phảng như dao tạc khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được động dung, lại chưa phát một lời, chỉ dùng to rộng ấm áp bàn tay gắt gao nắm lấy nữ tử lạnh lẽo bàn tay mềm, không ngừng hướng nàng trong cơ thể độ nhập thuần hậu linh khí. Chính là, nữ tử toàn thân kinh mạch linh thiếu, dường như đều bị đông lại lên, đổ đến gắt gao, liền tính hắn tưởng gấp rút tiếp viện, cũng tìm không thấy một chút đột phá khẩu. Vân Thư chỉ cảm thấy cả người một trận hàn tựa một trận, ngay cả từ trước đến nay cường hãn thần hồn đều phải bị kia hơi lạnh thấu xương đông lạnh cuốn trôi lên. Nếu không phải chính mình tu vi thâm hậu, cũng đã bị rèn vô cùng kiên cố, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh nhân sự. Cố huyền hy, chính biến hàn tuyệt trường, hào thật sự. Đời trước thế chính mình chắn một trường mộ tuyết, hay không cũng từng lịch như vậy thống khổ, thẳng đến tuyệt vọng chết đi. Không thể tưởng được, vòng đi vòng lại một đời, nàng vẫn là lách không ra cố huyền hy một trường này. Cuộn tròn ở hoác phàn trong lòng ngực nữ tử, bởi vì hàn tuyệt lệnh léo, cả người kết ra trong suốt xương, mặt mày cũng là xưa nay chưa từng có tái nhật trong sáng. Tựa như ngọc làm khắc băng, nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ toé lạc đầy đất. Tuy rằng nàng cố nén chưa lộ ra một chút thống khổ thần sắc, nhưng Cố Huyền Hi lại là biết nữ tử giờ phút này chịu đựng đau đớn chín biến hàn tuyết trường, thiên cấp công pháp, tuy là tàn quyền, lại vẫn cứ uy lực vô cùng. Bạch Y Ly thanh lãnh nam tử, thanh tuấn khuôn mặt thượng là khó có thể mở miệng hối. "Vân thư, ta có thể cứu ngươi." Cố Huyền Hi quét sạch thanh âm áp rất thấp, thanh âm chủ nhân lại như cũng không dám nhìn thẳng nữ tử, chẳng sợ liếc mắt một cái. Vân thư tuy rằng suy yếu thần thức cũng đi theo hoàng hốt, lại vẫn như cũ cảm thấy buồn cười, có gan dùng chín biến hàng tuyệt trưởng thương nàng, lại không có can đảm đối mặt nàng. Cố huyền hy, ngươi thật đúng là cái người nhu nhược. Cố huyền hy, buồn quân, không cần. Hoác phàn trong lòng ngực cơ hồ mau bị băng tinh bao trùn nữ tử, một đôi sâu không thấy đáy con người, nhìn kia tập bạch tí đi hề, nhẹ nhàng rơ lên tái nhợt lại mỹ lệ môi đỏ, gàn tưng chữ, liền tính sẽ chết, buồn quân cũng không cần ngươi cứu. Không cần. Liên Tính sẽ chết. Như vậy không sợ kiên quyết chứ? Nghe vào Cố Huyền Hi trong thai lại càng như là một hồi trầm trọng. Bạch Lý Nam tử nắm tay Chung Băng Thủy, rốt cuộc vô pháp ức chế trong lòng dày vò, luôn luôn thanh lãnh trong thênh âm cũng mang lên nùng liệt cảm tình, "Mộ Vân Thư, thất thủ thương ngươi, là ta sai. Nhưng ngươi không cần dùng tính mạng tới trả thù ta." Chín biến Hàn Kiệt trưởng, trừ hắn thuần dương chi khí nhưng giải, lại vô hắn pháp. "Trả thù?" "A." "Cố Huyền Hi, ngươi từ đâu ra tự tin?" Nữ tử Dương môi cười, tràn đầy vô vị, bổn quân chỉ là không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì liên quan. Thoáng chốc, Cố Huyền Hi chỉ cảm thấy ngực không còn, xương lãnh trong mắt lại vô tiêu cử, liên quan. Mộ Vân Thư, nếu không nghĩ cùng ta có liên quan, vì sao còn muốn lần nữa tới trêu chọc? Hoắc Phàn, nắm chặt, chúng ta đi. Nữ tử lại không xem hắn, chỉ nắm tay trung ngọc chìa khóa, nhìn mắt cách đó không xa tiệm hiện ngưng thật đại kim bằng chùa. Hoắc Phàn bế lên nữ tử, Lại nghiêng đầu nhìn mắt một bộ bạch dì hề nam tử, đáy mắt sâu thảm, cố huyền hy, người ta chi gian, ngày nào đó, tất có một trận chiến. Hàng tuyệt một trường, nữ nhân này không so đo, đó là nàng đốc. Một trận kim quang hiện lên, đỏ lên một huyền lưỡng đạo thân ảnh đã là biến mất tại chỗ. Trường 371 lửa chính là ngươi. Mà theo này hai người biến mất, ước đảo chung hết thảy, cũng nhanh chóng rút đi, tựa như hải thị thật lâu, cho dù thoạt nhìn lại chân thật, cũng chung đem tiêu tán tở bờ ít em mờ. Liên chỉ còn cố, vệ hai người độc lập với mênh mông bắt ngát biển cắt bên trong. Đập vào mặt cắt vàng, đầy trời mà đến, lại là chính sắc vòng qua lập hai người. Một người bạch tí dìa không rảnh, xuất trần tựa như trích tiên, một người phi y dìa, xu sắc tựa như giai nhân. Chỉ là, một người tâm như nước lặng, một người lòng có xúc động, tại đây mênh mông quẩn quận hôn độn cắt vàng trung, ánh mắt tự do, mơ màng hồ đồ. Hồi lâu, ánh mắt lôi chống bạch tí dìa nam tử, si ngốc nói, sẽ chết. Nàng sẽ chết. Nàng nếu đã chết, chính mình làm hết vậy, lại có cái gì ý nghĩa? Sở hữu thỏa hiệp thoái nhượng, sở hữu thận trọng từng bước, sở hữu tâm tâm nhượng nhượng, lại có cái gì ý nghĩa? Mộ Vân Thương, ngươi không thể. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Thanh lãnh tựa như tiên nhân nam tử, ở đây trời gió cắt bên trong, tiên tư không còn nữa, Bạch Ilya suy sụp, chỉ nhất biến biến, đối với đi ngang qua phong trận, áp lực gạo giống tở bờ ít kém mờ. Cái kia nam tử, ngay cả bạo độ Ngay cả Thương Tâm cũng không dám vô cùng nhỏ nhuyễn. Mà một bên Vệ Hàm Chương ngơ ngẩn nhìn Cố Huyền Hi, hắn chưa bao giờ gặp qua cái kia cao cao tại thượng, băng quang hoàn vô số thanh lãnh nam tử, giống hôm nay như vậy thất thố. Cũng chưa bao giờ gặp qua cái kia hồng y yểu diễm tuyệt, đối Cố Huyền Hi tràn đầy chấp niệm nữ tử, đối hắn lại là như thế khinh thường nhìn lại. Vệ Hàm Chương nhìn nữ tử biến mất địa phương, ánh mắt hơi loạn, cuối cùng là tự giễu cười, hắn đồng tình, Cố Huyền Hi đồng thời, lại làm sao không vì chính mình cảm thấy bị ai Hắn cùng nàng đã từng cũng có thể thân cận đến vui cười đùa giỡn, năm cốc tâm sự, hiện giờ lại không bằng người lạ. Tự xưng là anh minh chính mình, một đường đi tới, lại là một đường đi nhầm. Mà lúc này Mộ Vân Thư đã là cùng Hoắc Phản tiến vào Đại Kim bằng chùa, bọn họ buồn vui rồi giấm, tự cùng nàng không quan hệ. Kia chỗ ốc đảo, là Phật Quan nơi, mà Đại Kim bằng chùa, đó là diễn sinh này cho ốc đảo trung tâm. Hai người tiến vào trong chùa, kỳ thật là tiến vào một khắc trọng không gian bên trong. Trong chั่ว phạn âm từng trận, Dương Hương lờ lờ, Haison là bộ mặt giữ tận lại ẩn có bảo tương kim cương cự giống, lấy có sắp hàng chỉnh tề, liếc mắt một cái vọng không đến đầu Phật ra kinh van. Bảo quang doanh doanh gian, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Nhưng ôm ấp một bộ hồng y li hề nam tử lại vô tâm không chuyên tâm, chỉ thâm thủy tuấn lãng mặt mày nhíu lại, ngươi có khỏe không? Sắc mặt tái nhợt nữ tử an tường nằm ở hắn trong lòng ngực, thân thể lạnh băng, càng vô nửa điểm phản ứng. Hoắc phàn sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Vội vàng từ nữ tử trong tay móc ra kia đem ngọc chìa khóa, lại phát hiện nó ở chính mình trong tay căn bản không dậy nổi nửa điểm phản ứng, đáng chết, như thế nào đi ra ngoài? Hắn muốn đi ra ngoài tìm có thể cứu nữ nhân này người. Mộ Vân Thương, ngươi tâm có thể hay không đừng lớn như vậy, xính cái gì cường, thật đem chính mình trở thành di ngàn năm tai họa a. Như thế nào, muốn đi tìm Cố Hoạt Hi? Sốt ruột hoảng hốt hoắc phàn không chút suy nghĩ, đúng vậy tuy rằng hắn thực không thích kia nam nhân. Mộ Vân Thương, ngươi Hì hì, lựa chính là ngươi a. Buồn quân cái này tai họa, tích mệnh thử. Nữ tử sắc mặt tuy còn có chút tái nhợt, nhưng một đôi mặt mắt lại phục vãng tích giàu hạt. Chín biến Hàn Tuyết Trưởng, không ngừng cố Huyền Hi thuần dương chi lực có thể giải, một loại khác Hi Hữu linh thảo cũng có thể. Âm Dương Càn Cư thảo, nàng đã sớm trộm ăn vào kia cây sơ tới dị thế liền từ thiên tầm thành được đến Âm Dương Càn Cư thảo. Không thể tưởng được, lúc trước vì mộ Tuyết mà có tâm tính kế tới kia cây linh thảo, hiện giờ lại cứu chính mình một mạng. Nếu không phải ỷ vào âm dương càn cực thảo nơi tay, nàng nhưng không cái kia tự tin đi theo Cố Huyền Hy gọi nhịp. Rốt cuộc Cố Huyền Hy đáng giận, nhưng chính mình mạng nhỏ càng quan trọng. Rồi sau đó, nữ tử lại là tìm cái đệm hương bù, năm tâm hướng về phía trước, đánh lên ngồi tới. Hoắc Phàn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, chùa nội mờ mịt kim sắc Phật quang, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, chính hướng nữ tử trong cơ thể hội tụ. Nay đại kim bằng chùa, rốt cuộc là cái địa phương nào, vì sao nàng kia có vẻ như vậy tự tại? Quân thuộc phảng phất về tới ra. Chương 372 Tiên Vũ kinh hồng. Nhắm mắt điều tức mộ Vân thư, cảm thụ được quần quần không ngừng tiến vào trong cơ thể kim sắc linh khí, bay nhanh chữa trị nàng bị hàn tuyệt chi lực thương quá kinh mạch cơ thể, cũng lấy càng thêm hung manh trạng thái, trợ nàng như diều gặp gió. Nữ tử trong lòng cảm ơn, rồi lại có vô hạn cảm khái. Chỉ có nàng biết, này kim sắc linh khí bên trong, không chỉ có có cực thuần linh khí, còn có 3 phần thanh chính từ bi Phật khí càng có một phân như có như không tiên khí đó là đến từ thượng giới hơi thở. Ở ngọc chìa khóa rừng ở nàng lòng bàn tay trong nháy mắt kia, nàng liền sáng tỏ chính mình cùng này đại kim bằng chùa kiếp trước kiếp này gắn bó keo sơn. Nữ tiên phi Vân Chi phụ, Tiên tôn Minh Khâm, có vừa lên giới mỗi người cực kỳ hâm mộ tọa kỵ đại kim bằng điểu. Nhân là tiên tôn tọa kỵ, thả này huyết mạch không tầm thường, lại Phật giới thánh điểu, Cố đại kim bằng điểu ở tiên giới địa vị nổi bật, đó là giống nhau kim tiên, huyền tiên, nó cũng không bỏ ở trong mắt. Chư Tiên tôn ngoại, nó duy độc đối Kim Tiên Phi Vân túi đầu nghe theo tờ bơ ít. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì nàng ngãi minh khâm chi nữ, thứ hai, lại là bởi vì Phi Vân với nhạc chi nhất đạo, cực có thiên phú, thập phần đối nó no an uống. Mà mọi người đều biết, đại kim bằng điệu đam mê âm nghệ, nghiêm khắc nói đến, nó cũng là một quả đứng đắn âm tu. Mà trước một đời chung, bị đầu nhập thanh đỉnh đốt người rèn cốt mộ Vân thư tự bạo hết sức, từng có một con từ trên trời giáng xuống kim sắc bằng điệu hàm khởi nàng tán dật thân hồn. Bay đi thượng giới, đúng là áp chế Tu Vi, bị minh khâm khiển tới hạ giới cứu giúp Phi Vân Đại Kim bằng điều. Không ngờ, lại là nửa đường sát ra cái đại thừa kỳ hoàng tự, Tu Vi chịu hạn hơn nữa nhất thời không bắt bẻ. Đại Kim bằng điều tính cả cứu lên kia lũ Phi Vân Thần Hồn, cùng nhau bị cuốn vào hư không gió lốc, đi tới rồi gì thế. Mà ở nơi đó, Phi Vân Thần Hồn chuyển thế vì một cái tên là vân thục danh môn thiên kim, mà Đại Kim bằng điều tắc bi thôi thành một cổ cũng không thật thể tồn tại hư vô lực lượng. Bất quá nó tuy vô thật thể, lại vẫn như cũ có ảnh hưởng thế giới kia lực lượng, Tiên Vũ kinh hồn này bộ phổ biến một thời điện ảnh kịch, đó là nó lấy lực lượng của chính mình, ngạnh sinh sinh đem mộ vân thư kia bi thảm một đời, phóng ra đến thế giới kia sản vật. Nó rất rõ ràng, chỉ cần vân thuộc thân thể mở diệt, chính mình cùng kia lũ thuộc về phi vân thần hồn, liền sẽ thoát khỏi hoàng tự thời không loạn lưu, trở lại phía trước thế giới. Vì thế, nó lấy lực lượng của chính mình, đối vân thuộc làm cuối cùng nhắc nhở Chỉ hy vọng trở lại Thương Hải giới mộ Vân thư, không cần lại đạo tiếp trước vết xe đổ. Chỉ là không thể tưởng được, kia một ngày tới nhanh như vậy. Mà ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian thoát khỏi thời không loạn lưu khi cùng Phi Vân thần hồn thất lạc đại kim băng điểu, lại vô cùng bi thôi phát hiện, nó xác thật là về tới Thương Hải giới, chẳng qua là về tới khoảng cách mộ Vân thư sinh ra còn có vài trăm năm Thương Hải giới. Nó cảm giác sâu sắc không mặt mũi nào hồi tiên giới phục mệnh, liền lựa chọn hóa thân tăng lữ, đi xa phàm nhân giới. Một đường khổ hạnh trỗ tội, chậm đợi thân thể hủ đi, một lần nữa quý vị. Đại kim bằng điểu đã vượt thượng giới thánh điểu, tính tất thông linh, đối lời sau việc, tự nhiên nhiều ít cũng có cảm ứng. Cho nên nó để lại lời tiên tri, để lại ngọc giản. Luân hồi tội gì gì diệt. Mà nay chỗ đại kim bằng chùa, tự nhiên cũng là sớm đã quy vị đại kim bằng điểu, thế chính mình muốn bảo hộ phi vân thần hồn lưu tại Thương Hải giới một chỗ che chở. Nữ tử suy nghĩ chìm nỗi gian, Trong điện thanh diệu phạn âm bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng cùng êm hay, này kim bằng điệu, không hổ là ái nhạc thánh si, không riêng lưu lại kia khối ngọc giản sẽ ca hát, uốc đảo trong vòng, kim bằng chúa nội, cũng nơi trốn là di người tiếng trời. "Nô, đúng rồi, ngay cả trong tay này đem ngọc chìa khóa, cũng là chính mình hát vang một khúc sâu mới bố thí cho nàng." Bất quá mấy cái chu thiên, bị kim quang lễ rửa tội quá thân thể bên trong, lực lượng đã muốn tràn đầy, nữ tử Dương môi cười, "Hoắc phàn, ta muốn ngươi anh" Trước 373 quan trọng, con tôm, ngưng, anh. Hoác Phàng ngơ ngác nhìn nữ tử hồi lâu, cuối cùng, thật sự banh không được, cái kia, ngươi, bao lớn ớn rồi. Nam tử biểu tình nhàn nhạt trên mặt xứng với một bộ lắp bắp ánh mắt, vân thư thấy thế nào như thế nào cảm thấy buồn cười. Cái kia, khả năng, muốn so ngươi tiểu như vậy một chút. Nữ tử dần dần hồng nhuận mặt đẹp thượng, tràn đầy bỡn cận ý cười. Hoác Phàng tuấn lãng trên mặt mấy phen biến hóa, nắm tay trung tử mộ. Ức chế chủ khẽ nhúc nhích cảm xúc. Mọi người đều biết, một khi kết anh, số tuổi thọ liền có thể quá ngàn, nữ nhân này quả nhiên ở thai họa để lại ngàn năm trên đường càng buôn càng xa. Cuối cùng, nam tử bình tĩnh xuống dưới, nhìn nhìn bốn phía mờ mịt ở bảo quang bên trong, có vẻ thập phần không chân thật đại điện, chúng ta đây lốc địa phương, an toàn sao? Một khi bắt đầu kết anh, chính là không chấp nhận được nửa điểm quấy nhiễu. Người nghĩ ra đi đều không được. Hắc hắc, chân quân Ngươi nói an không an toàn tự bờ ít em mở nữ tử khẽ miệng chọn một mặt ta dị ý cười, liễm diễm con ngươi nộn nhạo nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử. Rất có một loại ngươi kêu a, ngươi kêu à, ngươi kêu, kêu phá huyết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi cảm giác quen thuộc. Nga, vậy là tốt rồi. Hoắc Phàm nhìn chằm chằm nữ tử phiếm lục quang con ngươi, xấu hổ chuyển khai tầm mắt. Vân thư đậu xong nam tử, trở lại chuyện chính. Hoắc Phàm, nơi này linh khí, với ngươi rất có ích lợi, hơn nữa này trong điện công pháp bí kíp vô số. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa chọn. Nay liếc mắt một cái vọng không đến đầu kinh thư, kỳ thật bên trong mỗi một quyển đều là kim bằng điều cho nàng lưu lại tài phú. Ân, như vậy xem ra, nàng cảm thấy chính mình hảo có thân gia. Sau đó đâu, ngươi muốn nói cái gì? Hoắc phàn mặc mắt sâu thẳm, lóe khó lường quang. Vân Thư nhìn như lâm đại địch nam tử, bất đắc dĩ cười, khi nào bắt đầu, này đại lão gia đều trở nên như vậy tâm tư tỉ mỉ. Ra nơi này, chờ trở, trở lại tu ưu tiên giới, người ta chỉ sợ liên bất đồng lộ đặc biệt, người mang như vậy mỗi người tưởng tượng thể chất chính mình, hiện giờ chính là tu tiên giới mỗi cái giống được sinh vật trong mắt hương bánh trái. Hoặc phản lại đi theo nàng, chỉ biết tao hương. Nam tử ánh mắt hơi ngưng, rồi sau đó cúi đầu, cầm quyền, môi mỏng khẽ mở, "Hảo. Ngươi an tâm tiến giai, bổn quân vị ngươi hộ pháp." Hắn không phải không có dị nghị, chỉ là, nàng ngưng anh sắp tới, cái gì đều không có cái này quan trọng. Bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ở tu tiên giới Tu vi chính là hết thảy. Mà từ hắn một đường đi theo nàng đến bây giờ trải qua tới xem, cái này thay hóa, quả nhiên là nơi nơi gây hỏa liêu, tu vi lại cao cũng không chơi cao. Cảm ơn. Nữ tử cũng không xấu hổ, thiết cái đơn giản tụ linh trận, liền bắt đầu nhập định. Khoảng cách ngộng khư cảnh mở ra, chỉ còn nửa năm thời gian. Bất quá, cũng đủ nàng ngưng anh. Có sợ vênh chân long chi khí, càng ngoài ý muốn được đến đại kim bằng trong chùa tiên khí tương trợ, lần này ngưng anh, nàng nắm chắc. Nữ tử nhìn mắt xa xa thối lui đến một bên hộ pháp hoắc phàn, trong lòng ấm áp. Một đoạn này không có Trung Châu Bắc Uyên, không có kiếp trước kiếp này, không có những cái đó phàm trần hỗn loạn nhân tử, một đoạn này chỉ có hoắc phàn cái này ấm nam bồi tại bên người nhân tử, có lẽ sẽ là nàng cuối cùng một đoạn an bình tĩnh tốt thời gian. Lúc sau, nên đón nàng, có thể là minh tên ban lén, có thể là lòng dạ tính kế, càng có thể là tình phong huyết vũ. Bất quá, thì tính sao? Đã trải qua nhiều như vậy Tu hoạch nhiều như vậy, có mạnh mẽ tuyệt đối tu vi, nghịch thiên công pháp, có mười thường, có túc hồn, hiện giờ còn có kim bằng điểu lưu dư nàng này bút phong phú tài phú, so với người bình thường, nàng có được quá nhiều quá nhiều, nàng tin tưởng vững chắc, này một đời mộ Vân thư, nhất định có thể vượt mọi chông gai, tới thông thiên bờ đối diện. Chương 374 Đàn Lang hoàn hồn. Tu tiên giới, Trung Châu, Thương Lô tông tổ bờ XM. Nguy nga thanh dương trong điện, Vệ Mĩ Lan ngồi nghiêm chỉnh, Tuấn Mị trên mặt là thần cơ địa vị cao uy nghiêm. Bẩm trưởng giáo, thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn sự đã chuẩn bị, chọn ngày liền có thể mở ra ngộng cơ cảnh. Dưới tòa một phong chi lớn lên Ngụy Danh Dương tiếp tục cung kính bẩm, bổn quân đã suốt đêm mà quá, năm ngày lúc sau giờ thịnh, đó là đại cát là lộc. Vệ Minh Lan gật đầu ý bảo, một đôi mắt vượng lại là ánh mắt sắc bén. Hiện giờ thương nô tông nội, cố vệ hai nhà thế lại đã thành kết cục đã định, Sở A trưởng Phong Ngụy Danh Dương chờ liền can bạch ra dư đảng. Đảo cũng thức thời. Chỉ là, đáng tiếc mộ vân thư. Nếu nàng hiện tại vẫn như cũ là hắn vệ mính Lan Đồ Nhi, thật là tốt biết bao. Hắn định làm nàng, trở thành thương hải giới tôn quý nhất nữ tu, xứng một cái thương hải giới xuất sắc nhất như làng, ở hắn tre trở hạ, vô yêu vô lử tu luyện, sinh hoạt. Đáng tiếc, nếu, cũng chỉ là nếu. Hiện thực là, mộ vân thư trăm cây ngàn đắng tìm tới Nam Hải trầm triểu, lại vô tình chứng thực cái kia tuyệt thế lô đỉnh nghe đồn cờ bờ ít kem mờ chơ nàng lại lần nữa lộ diện, đối mặt, nhất định chính là tu chân giới dơ bẩn cùng dơ bẩn. Hắn lấy một tông đứng đầu thân phận, có thể ước thúc hắn thương nô môn nhân, lại không cách nào tả hữu người khác đánh mộ Vân thư chủ ý ý tưởng. Giờ phút này, hắn đột nhiên có chút hận chính mình vô lực. Nếu hắn là như Ma Tiêu cung lục thanh mật như vậy một phương bá chủ, hay không, là có thể bảo nàng trôi chạy bình an. Vì được đến cái kiếp có thể cho người một bước lên trời nữ nhân, chúng châu nam tu đã là điên cuồng. Bất luận là tán tu vẫn là tông môn nam tu, phàm là tu vi ở kim đan trở lên giả, đều ở khắp nơi tìm kiếm mộ Vân thư. Mà sa ở vạn dặm ở ngoài Bắc Uyên Ma Tiêu cung, cũng đúng là thần hồn nát thần tính la lúc. Như thế nào, vẫn là tìm không thấy nàng. Lâu chưa ở Ma Tiêu cung lộ diện Bách Lý Diễn một bộ huyền bào, khuôn mặt tuấn tú âm trầm. "La, thuộc hạ cùng ám vệ đã là phiến biến thương hải giới, nhưng Vân trưởng lão tựa như hư không tiêu thất giống nhau." Đứng ở bóng ma trung lê thu tiên vẫn là nhất quán tồn tại cảm cực nhược. Bạch Ly diễn ánh mắt tối sầm lại, chẳng trách ngươi. A, trên người nàng bí mật không ít, xác thật không hảo tìm. Nếu nàng cố ý muốn tránh lên, sợ là không ai có thể tìm. Thiếu chủ, kia mấy tháng sau ngộng khư cảnh lê thu tiên trong âm. Huyền bào nam tử bối qua thân đi, như thiên thần tuấn mỹ mặt nghiêng bị trung thiên chi nguyệt sân cao lánh khó lường, môi mỏng nhếch chặt, mộ Vân Thư, trọng nặng. Chính là, nàng nếu hiện thân, chỉ sợ tu tiên giới giống được đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Mộ Vân Thư tình cảnh liền với bầy sói hoang hầu vô dị, chính mình liền thật sự hy vọng nàng xuất hiện sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Bạch Ly diễn lại cười nhạo khởi chính mình buồn lo vô cớ. Tiên nữ nhân tu vốn chính là bí thuật, vốn là lô đỉnh vô số một cái, hiện giờ có nhiều như vậy cao giai nam tu thượng đội vàng muốn cùng nàng song tu, nàng còn không chừng tránh ở nơi nào nhà ga đâu. Không chuẩn, hiện tại liền tránh ở cái nào só sở sảnh cùng dã nam nhân sung sướng. Ai, hảo cái bí thuật. Thế nhưng có thể đem một cái linh toái kim đan cũng không vượt lôi trì chính đạo luyện tu, biến thành một cái cánh tay ngọc ngàn người gối yêu nữ. Ngật, từ từ. Kế bí thuật, giống như còn là năm đó chính mình buộc nàng luyện. Này tư vị. Thiếu chủ, thuộc hạ dù chưa tìm được Vân Trường lão, bất quá lại có thu được xác thực tin tức. Nói, nói. Nói cái gì? Bạch Lý Diễn nghĩ kia đồ bỏ bí thuật, đang lúc buồn bực, tự nhiên, liên quan khẩu khí cũng sẽ không quá hảo. Nói vân trưởng lao cuối cùng một lần lộ diện là ở phàm nhân giới, bên người. Bên người giống như còn đi theo một cái H.I. dì ôm kiếm nam tử. Gì? H.I. dì kiếm tu. Lại là cái kia đúng là âm hồn bất tán hoác phản. Nịm ạ, thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Hắn liền biết, nữ nhân kia ở cùng dã nam nhân pha trộn. Tìm. Cấp buồn tòa tìm. Bách lý diện thâm thúy con người, nguy hiểm nhau lại. Đào ba thước đất, cũng muốn đem đôi cậu nam nữ kia tìm ra. Trước 375 dung dày, bảo quang doanh doanh đại kim bằng trồ nội, tiến giai nữ tử, đã là tới rồi cuối cùng lao tới giai đoạn tờ bờ ít. Rộng lớn đại điện bên trong, kim sắc linh quang phía sau tiếp chức dũng mánh vào nữ tử trong cơ thể, nữ tử một bộ hồng y đi hề, lấy nho nhỏ thân thể, nên đón cự lượng linh khí. To lớn cùng nhỏ bé, đỏ đậm cùng kim mang, huyền ảo đan chéo, thập phần đồ sộ. Mà giờ phút này, nữ tử tràn ngập màu xám hôn đột chi khí trong đan điển. Bây nhanh hối nhập điểm điểm đại biểu cho xích dương chi khí kim mang, chiếu sáng toàn bộ đan điền đồng thời, Vân Thư cũng giác vô cùng sảng khoái. Nhân cơ hội này, Vân Thư linh quyết thần động, đem phía trước gấp chi ở đan điền một góc chân long chi khí một chút thả ra, ba người giao hội điều hòa dưới, nữ tử đan điền đã xẻ ra kỳ dị biến hóa. Đan điền trung đặc xệ linh khí, tụ tập thành đoàn, sau đó, dần dần sinh ra thân thể, đầu, tứ chi, lại là chậm rãi ngưng tụ thành một cái trong suốt hình người linh khí đoàn. Lại là mấy cái chu thiên qua đi, linh khí không ngừng rửa sạch cái kia ngồi ngay ngắn ở nữ tử đan điền nội hình người khí đoàn, ở nó mơ hồ bộ mặt thượng một chút tạo hình ra mày mày, miệng mũi. Ngũ quan lại là hoàn toàn kinh diễm dở bờ ít mờ. Vân Thư nội coi, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình đan điền trung ngọc ra một cái thu nhỏ lại bản chính mình. Tiểu Vân Thư chắp tay trước ngực, bộ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trong đan điền, chính yếu, này vẫn là cái toàn, lỏa chính mình. Ngạnh, cảm giác này Thật đúng là xấu hổ bắn lại kỳ diệu. Những cái đó tự do ở đan điền trung dư thừa linh khí, chậm rãi ngưng tụ thành một cái tầng tầng lớp lớp nhị sen, bay tới tiểu Vân thư dưới thân, lại là thập phần phù hợp. Kim quang lưu chuyển nhị sen, sướng với một cái trong suốt tinh xảo tiểu nhân nhi, Vân thư hư anh, này liền thành. Theo cái này trong suốt tiểu nhân nhi thành hình, nữ tử thân thể đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nguyên bản linh vực chút ra rộng lớn kinh mạch bên trong, trở nên dũng tuyết, nguyên bản náo nhiệt phi phàm. Các loại lực lượng dung tạp trong đan điền, trừ bỏ một cái ngồi ngay ngắn ở cánh hoa sen thượng trẻ sơ sinh, không còn hắn vật. Sở hữu lực lượng, toàn bộ tập kết ở đan điền cái kia nho nhỏ trẻ mới sinh phía trên, nó là một cái thuần năng lượng thể, ngưng kết mộ vân thư sở hữu tu vi cùng lực lượng. Tuy cùng lần trước kết đan giống nhau, lần này đi trước ngưng ra bất quá là hư ảnh, nhưng trừ bỏ hình thức, thực tế đã cùng đứng đắn nguyên anh tu sĩ không có gì khác nhau. Phạn âm mờ mịt, đàn hương lượn lờ đại điện trùng, nữ tử bỗng nhiên mở hai trong mắt chỉ cảm thấy tâm cảnh trong sáng, tính về nguồn gốc, mà một bên thời khắc không dám chậm trễ Huyền Y giả nam tử, một không cẩn thận vọng tiến nữ tử rực rỡ lung linh trong mắt, lần đầu tiên, không có cảm thấy choáng váng. Hắn thấy được tinh vân mạn diệu, phồn tân trán, thấy được đỉnh chú thời gian, thấy được yên lặng thiên địa, vì thế, chỉ nghi thật sâu đi vào. Hoắc hẳn căng chặt mấy tháng thần kinh, rốt cuộc hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Vân Thư đứng dậy, chậm rãi tiến lên, chỉ cảm thấy hô hấp chi gian đều là tràn đầy đến sắp tràn đầy lực lượng. Hoắc Phàn, vứt bỏ ngươi. Ngay cả thanh âm cũng tựa chứa huyền diệu lực lượng. Biết rõ nơi này an toàn không thể lại an toàn, nhưng kia Hoắc Đại Ngây Nốc là không ngủ không nghỉ 3 tháng. Theo nữ tử đến gần, Hoắc Phàn dần dần cảm giác được thật lớn uy áp, chính là hắn lấy bí thuật nhìn lại, nàng cũng bất quá nhảy 2 giai, chỉ là Kim Đan 7 tầng tu vi a. Buồn Quân tu luyện công pháp có chút đặc thù văn thư nhìn ra nam tử hoang mang, nghiêm trang giải thích nói, đối với Hoắc Phàn, nàng cũng không nhưng dấu. Lấy Buồn Quân hiện giờ thực lực Ha <hắc> ha <hắc> ha, <hắc> run rẩy đi, hóa phàn. Nam tử vừa định gật đầu, lại bị nữ tử nhảy ra phong cách đột biến tiếp theo câu hai đến nghẹn họng nhìn chân trối. Chương 376 kim bằng mục đích. Nay tòa cùng loại không gian đại kim bằng chั่ว chung, liệt có công pháp vô số tở bở ít m. Trong đó có chút là kim bằng hóa thân Phật tu mấy trăm năm gian thu thập đến tới, có khác một bộ phận, lại là nó ở tiên giới đã từng tu luyện công pháp cùng bí thuật, thượng giới chi vật, giá trị có thể nghĩ. Nay đó sâu xa Văn thư tự sẽ không hoắc phần đề, nếu là hắn biết mấy thứ này giá trị, chỉ sợ là đánh chết cũng không chịu chịu. Hoắc phần, truyền đi. Ngương anh chỉ dùng ngắn ngủn 3 tháng, là nàng không dự đoán được, xem ra nơi này không nhiều lắm tiên khí giúp chính mình cực đại vội. Nếu còn dư lại 3 tháng, nàng cũng không nghĩ lãng phí. Nam tử lại là dứt khoát, không cần bổn quân tu kiếm, nhưng cái đó hỗ trợ canh gác, không thích hợp ta. Nữ tử nghe vậy, một đầu hắc tuyến, tức giận trừng mắt hoắc phần. Ngươi tài hoa lệ trạm cánh gác, ngươi cả nhà đều hoa lệ trạm cánh gác. "Hảo, ngươi kiếm tu, ngươi nhu ít, không cần đánh đổ tở bở ít." Hoắc Phàn đỉnh nữ tử đôi mắt đẹp chợt lên căm tức nhìn, tiếp tục bình tĩnh nói, "Bất quá, nơi này linh khí có chút thần dị, với bổn quân tu vi rất có dụng ích, lại là không ngại ngây ngốc một đoạn." Nữ tử bĩu môi, ngài nói đều đối, Hoắc đại gia. Nói xong, nữ tử xoay người đi kinh thất, lưu lại giờ khóc giờ cười huyền y y kiếm tu. Đại kim bằng điều chỉnh là âm tu. Sở Tang cũng hơn phân nửa là nó ngàn vạn năm gian tích lũy tu luyện tâm đắc cùng một ít ám luật chi thuật, Vân Thư cẩn thận lần xem gian, lại là không khỏi náo bổ khởi Hoắc Đại Kiếm tu cái này diện than minh cầm hình ảnh. Ngạch, con sắc thật không phải thực. Lục Thanh Mật, ân, cái kia Bắc Uyên Ma quân Lục Thanh Mật, khí chất như hoa, nhưng thật ra thập phần phù hợp bực này phong nhã chi thuật. Vân Thư nghĩ chân một hồi lâu, cũng không phát hiện đặc biệt vừa ý, liền muốn đi xem một khắc sần những cái đó kim bằng bắt được thương hải giới tạc hạ. Đồ vật nhưng thật ra không ít, tu tiên nhập môn, các thuộc tính công pháp, luyện đan luyện khí chế phù trận pháp, các nghệ đều toàn, thậm chí một ít du ký, tạp đảm, chí quái, cái gì cần có đều có. Vân Thư vừa định là xem, lại bị trống rỗng mà sinh một cỗ cực lực đẩy khai đi, thẳng đến đem nàng đẩy hồi phía trước lần xem âm nghệ chi thuật trố mới từ bỏ. Nữ tử chưa từ bỏ ý định, như thế thử số hồi, bất đắc dĩ nhiều lần đều bị đánh trở về. Nima, kim bằng a kim bằng, liền biết ngươi mục đích không thuần. Ngươi đã đã phi thăng hồi tiền giới, phải hảo hảo quá ngươi an ổn nhật tử a, làm cực phải cho buồn cô nương Đào Hồ. Phi vân nữ tiên đam mê âm nhạc, không đại biểu chuyển thế lúc sau Mộ Vân thư cũng có cái kia hứng thú cùng Thiên Phú Kim Bằng đại thúc, cường vận dưa, nó không là a. Đáng tiếc, hiện giờ nàng đang ở Đại Kim Bằng chùa này chỗ không gian bên trong, chính là nửa điểm không phải do nàng. Đừng nói nửa bước không được hành, ngay cả kinh thất cửa điện cũng ở nữ tử dại ra trong ánh mắt, phanh một tiếng, gắt gao đóng lại. Vô luận Vân thư như thế nào, Triệu Hoáng Ngọc chìa khóa đều không làm nên chuyện gì xem này tư thế, kim bằng đây là quyết tâm muốn cho nàng kế thừa nó âm tu y li bác. Cửa điện đóng lại nháy mắt, ngoài điện vang lên nam tử trầm thấp lại nôn nóng thanh âm, ngươi còn hảo đi, đã xảy ra chuyện gì? Vân thư còn không có tới kịp đáp ứng, liền nghe hoắc phản lo chính mình xấu hổ, cái kia, cái kia. Ngươi đừng nóng giận, về sau ngươi nói cái gì, chính là cái gì? Nữ tử nhất phiên Bạch Nhãn, này đều nào cùng nào, bất quá đầu thú vui lùa. Nàng đảo mắt liền đã quên, hắn còn nhớ thương. Di, trong lòng có nói nghi hoặc ánh sáng nhạt trợt lué rồi biến mất, nàng lại rất tiếc nuối vẫn chưa bắt lấy. Hoác phàn, không có việc gì, buồn quân là vận may vào đầu, gặp phải rất tốt sự. Âm tu ý khi ấy bắt đầu, cũng không phải là thật lớn một cái bánh coi nhân rớt nàng trên đầu. Chương 377 Thần Khúc Tuy rằng là bị kim bằng nửa bắt cóc dưới bất đắc dĩ nhập môn, nhưng này âm tu một đạo, tu luyện hảo cũng là rất có tiền đồ. Xem kim bằng kia tư ở tiên giới bừa bãi kính liền biết gở bờ emm. Thuôn hồ, thu nghiệp đó là lang lô sư, tu tiên người, vi u trọng sư thừa. Cho nên, nàng tự nhiên cũng không nên được tiện nghi oan oán. Khói nhẹ lượn lờ kinh thất bên trong, một bộ hồng y yả nữ tử, thu liễm mặt mày, đối với chính đông phương vị, quỳ thẳng tắp, rồi sau đó thành kính dập đầu. Âm tu, nói trắng ra là chính là lấy âm vi khí, lấy âm luật lôi kéo thiên địa linh khí, vì này sử dụng. Cho nên, cùng thuật tu so sánh với Âm tu không nặng linh can, mà càng trọng tiên phú. Âm tu chi thuật, tuần tự tiệm tiến, căn cứ này khó có thể trình độ, chia làm 7 cái trình tự, phân biệt vì âm ý, âm ngự, âm gây, âm công, âm sát, âm tuyệt, âm tâm. Tu vi tới rồi, lịch duyệt tới rồi, này kim bằng lấy làm tự hào âm luật chi thuật. Đối với vân thư mà nói, lý giải lên đảo cũng hoàn toàn không khó khăn tở bờ ít m. Liên như một cái chuyện xưa, nhẫn mại tính tình mở ra, liền sẽ cảm thấy có hương vị. Tiên tĩnh bịt kín kinh thất bên trong, chỉ thấy một bộ hồng y đi hề, chật châm tư, chật liếm mi, chật cười nhạt, chật đủ đạo, thập phần đầu nhập. Ba tháng thời gian, hoảng hốt lướt qua. Ngoài điện hoác phản từ trong nhập định tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Nhữ mày nhìn nhìn nơi xa vẫn như cũ nhăm chặt kinh thất đại môn, đứng dậy, chậm dãi đi đến trước cửa. Nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng ca, ngạch, phong cách thập phần quỷ dị tiếng ca. Lại lắng nghe, khúc tử càng là quỷ dị. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo nhi. Như thế nào hái ngươi đều không lạ nhiều. Hông hông khuôn mặt nhỏ ấm áp ta tâm hoa. Thắp sáng ta sinh mệnh hỏa. Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Thanh âm này, như thế nào nghe đều thực quen tai a. Đột nhiên, dây nặng cửa điện phát ra một trận thê lương kéo kẹt gọi bậy. Oen. Thật lớn bạo liệt tiếng động vang vọng trong chùa cửa điện lại là giận tự bạo. Thiết, tiên đồ, nhìn ngươi này bạo tính tình. Quen thuộc nữ tử thanh âm tự chướng khí mủ mịn trung truyền ra cái màu đen cho tàn bên trong, nữ tử đỉnh một chương cháy đen khuôn mặt, từ kinh thất nên ngang đi ra. Nên đón nàng, là nam tử vẻ mặt ngậm bức biểu tình. Hoắc phàn liền thấy tạo hình hỗn độn nữ tử cho chính mình một cái ít thấy việc lạ ánh mắt lúc sau, lại hay còn lẩm bẩm nói, "Ừm, nếu môn điều khai, tốt xấu bổn cô nương cũng coi như xuất sư đi. Ngươi, ngươi đang làm gì?" Diễn Thần nhịn không được có chút mông vòng. "Ta, bổn cô nương học nghệ thành công, đặc dâng lên một đầu thần cô ca." "Hào đi." Nàng thừa nhận, chính mình là cô y sương kia đầu thần khúc làm tốt nhất nha ca, ai làm kim bằng bức nàng rốt cuộc, nàng Mộ Vân thư cũng là cái có tính tình người. Học nghệ thành công. Thần khúc. Tình cảnh này, quả thực đổi mới hắn đối cái này không đi tầm thường lộ nữ tu nhân chi. Nam tử mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn cái kia nữ tử bình tĩnh làm cái sửa sang lại dung nhan linh quyết, còn một bên bất mãn nói thầm, buồn, cô nương này đều xuất sư, kim bằng kia tư cũng không biết cấp cái thần khí gì. Chẳng lẽ về sau mỗi lần thi pháp đều làm nàng ca hát, kia nhiều ngượng ngùng. Nữ tử vừa dứt lời, không biết từ chỗ nào đột nhiên xôn xao rơi xuống xuống dưới một đống nhạc cụ, thẳng tóc nện ở nữ tử trên đầu. Vân Thư ai hoán ôm đầu, chứng mắt nhìn trước mặt đầy đồ vật, xanh tiêu cẩm sát, chúng trống hoan loan, vân sáo đàn tranh, tỷ bà đàn cung. Cái gì cần có điều có. Nima, làm nàng tổ một cái bát nhạc, kia đều ngạ nhiều. Kim bằng, hảo ngươi cái lòng dạ hẹp hòi, chờ cô nại ẩn mãi trở về tiền giới. Nhất định phải nổ sạch ngươi mau. Chương 378 nhận không ra người. Đại kim bằng chùa làm một cái không gian tồn tại, nó lạc điểm là tùy cơ trở bớt. Khi cách nửa năm, chờ hai người tự trong đó ra tới, hảo xảo bất xảo dừng ở Trung Châu địa giới kim bằng, ngươi như vậy tùy hứng, là tưởng đùa chết buồn cô nương đi. Vân Thư nhéo nhéo trong tay ngọc chìa khóa, không thể nề hà đem nó thu lên, trong lòng hạ quyết tâm, về sau vẫn là thiếu tiến kia hố cha nơi thì tốt hơn. Một bên xanh lam trong hồ nước Là ánh mặt trời vân ảnh cộng gồi hồi, mà ven hồ đứng yên một nam một nữ, lại là mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau hai không nói gì. Hoắc Phàn, lại không đi, ngươi đã có thể thật đi không được. Nữ tử tuyệt lệ trong sáng trên mặt, là đã lâu túc mục. Nam tử ôm Tử Ngộ, thấy nữ tử như vậy biểu tình, làm như có chút bất mãn, môi mỏng khẽ mở nói, chúng ta không như vậy nhận không ra người. Vân Thư thật vất vả ấp ủ ra tới nghiêm túc cảm xúc, nhân nam tử này lôi người một câu, một giây phá công tử bơ ý. Cùng hoác phản ở bên nhau này hơn nửa năm, nàng cơ hồ đều mau đã quên, tại thế nhân trước mặt mang lên lạnh băng mặt nạ, mặc vào cứng rắn khối giáp, là cái gì cảm giác? Đáng tiếc, hiện thực chung quy là hiện thực, vô pháp trốn tránh. Chân quân, ngươi nói đúng, bổn quân, chính là cái tai họa. Nữ tử đáy mắt ánh sáng nhạt lân lân, chung quy với chồng ngừng, lập tức, ngươi là có thể kiến thức đến. Nữ tử tiếng nói vừa dứt, cao xa phía chân trời lượt tới mấy đạo chói mắt kiếm quang. Vân thư mắt đẹp tối sầm lại, Nàng Đảo muốn nhìn một chút, chính mình tái nhậm chức lúc sau, như thế nhất định cùng kịp thời nên đón nàng nhóm người thứ nhất sẽ là thần thánh phương nào. Thật mau, một bộ áo tím vào đầu, tư thái tiêu sái dừng ở bích hồ chi bạn, phía sau đi theo mấy cái ảnh tư tạp xãng thanh niên, tu vi cụ ở kim đan trung hậu kỳ. Vân Thư liếc liếc mắt một cái người tới, thẳng hô không thú vị, thật là một chút kinh hỉ cũng không có. Bất quá, này thanh phong cốc thủ tịch đệ tử, một năm không đến thời gian, tu vi lại là tiến bộ vượt bậc. Mộ Vân Thương, người rốt cuộc chịu hiền thân. Phong thần tuấn lãng nam tử, lại là ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nữ tử. "Đúng vậy, nhậm thủ tịch, bổn quân thiện giải nhân ý thực, sợ các ngươi nhớ thương quá vất vả." Dung sắc huynh thành nữ tử nói cười yến yến, ngôn ngữ nhịch nệm, một đôi mắt đẹp lại đã lạnh lấu. "Xách, yêu nữ chính là yêu nữ, trong xương cốt đều vụng trộm một cổ tử tao." Tính. Nhậm Viêm phía sau một cái thanh phong quốc mặt trắng không dấu thanh niên, nhìn chằm chằm kia mặt diễm tuyệt hồng y, mắt lộ ra dâm quang. Hắn chỉ cần nghĩ đến, có thể một bên hưởng thụ như vậy tuyệt sắc nữ nhân, một bên còn có thể nhẹ nhàng thăng cấp, cả người máu đều tựa hưng phấn sắp sôi trào lên. Vân Thư nhíu mày nhìn cái kia nói ồ nói tả thanh niên, làm cho thủ tịch đệ tử mặt, hắn thì nhưng cũng không chút nào thú liễm, thoạt nhìn, lại là cái hậu trưởng cường ngạnh tu nhị lại. Nữ tử mới vừa giấc không ổn, một đạo màu tím kiếm quang tự nàng bên cạnh người sẽ qua. Hoắc Phàn dừng tay hai chữ, Vân Thư còn chưa tới kịp xuất khẩu, liền nghe đối diện a Một tiếng thê lương tiếng kêu, lại là kia thanh niên bị một đạo ngang trời mà đến kiếm khí chọc ngủ hai mắt. Kiếm quang như thế nhanh chóng, bất luận kẻ nào đều là trở tay không kịp. Âu Dương sư đệ, Nhậm Viêm bước nhanh tiến lên, nâng dậy bị kia kiếm quang hãi đến sủi lơ trên mặt đất, che lại hai mắt kêu thảm thiết thanh niên. Nhậm Viêm âm ngoan nhìn chằm chằm kia một nam một nữ, Mộ Vân Thư, Hoắc Phàm, là các ngươi trước động tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Áo tím nam tử cánh tay một huy, cấp bổn quân thượng. Nhậm viêm đầu tàu gương mẫu, tế khởi thanh phong, hùng hổ hướng hai người mà đi. Trước 379 thiếu người, nhìn đối diện hướng bọn họ xông tới bốn cái kim đan kiếm tu, vân thư trong lòng ám đạo không hổn tờ bớ ích. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, nghĩ nhiều vô ích, nữ tử chuẩn bị tinh thần ứng chiến. Thanh phong cốc này mấy cái kim đan tu sĩ, tính cả kim đan bảy tầng nhậm viêm ở bên trong. Nói thật, căn bản phí không được nàng cái gì kính. Nàng tin tưởng, đối với điểm này, cùng chính mình đã giao thủ nhậm viêm cũng tất nhiên rõ ràng. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới thượng hỏa, sự ra khác thưởng tất có yêu. Mộ Vân Thư, để mặc lại. Thanh phong dưới, sát khí chao dâng, nhậm viêm trong mắt, là cùng mặt khác mấy người hoàn toàn bất đồng khí thế. Mặt khác thanh phong cốc tu sĩ, chỉ là đơn thuần tưởng chế trụ chính mình cái này đại hương bánh trái, mà áo tím nam tử đáy mắt, lại là thật đánh thật sắc ý. Thiện nhân, dám nạt khanh vũ kim đan? Hôm nay liền muốn cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Đã giết đến nữ tử trước mặt nhậm viêm, nghiến răng nghiến lợi tở bở ít mờ. Quả nhiên, ngay sau đó, nam tử không đánh đã khai hắn như vậy liệu mạng nguyên nhân. Chết không được nhậm viêm tu vi tiến mạnh, chết không được hắn nhanh như vậy liền tới rồi chặn lại, nguyên lai là thế người trong lòng báo thù tới. Vân thư nhìn mắt bên cạnh người đã chuẩn bị động thủ hoắc phản, mặt mày hơi ngưng, cắn răng nói: "Hảo, nhậm viêm, ngươi thượng vội vàng tới chịu ngược, bổn quân nào có không thành toàn tri lý." Nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, tuyệt không có thể làm hoắc ngốc tử có gây họa thượng thân cơ hội. Nữ tử đôi mắt lạnh lùng, linh quyết tự trong tay tiết ra. Trong nháy mắt, mọi người đột giác lạnh run, như là từ trời trong nắng ấm ngày xuân, trực tiếp ngã vào lạnh lẽo băng tuyết bên trong. Tiếp theo nháy mắt, vô số hàn quang lấp lánh băng tiễn, ở chính ngọ chói mắt dưới ánh mặt trời vẽ ra hoa mỹ quang ảnh, thẳng hướng bọn họ đánh úp lại. Như vậy hắn không thể đỡ khí thế, sớm đã siêu việt kim đan tu sĩ có khả năng thừa nhận cực hạ. Dập nát mỗi một cái thanh phong cốc tu sĩ ý đồ chạy thoát cùng ngăn cản tin tưởng. Phốc phốc phốc phốc. Thứ thanh xuyên thấu huyết nhục trầm đục. đục. kia băng tiễn kẹp theo trận gió, phá vỡ bọn họ hộ thể linh khí, phá vỡ bọn họ các màu phòng ngự pháp bảo, đón bọn họ không thể tưởng tượng ánh mắt, lấy tuyệt lãnh tuyệt tàn nhẫn tư thái, đinh nhập mỗi người thân thể bên trong. Một bên đang chuẩn bị ma kiếm xoàn xoạt hướng trừ tu huyền ý liề nam tử, nhìn chật vật lăn đảo một bên, bị thật giải băng tiễn xuyên thành một chuỗi ba cái thanh phong cốc tu sĩ biểu tình thiếu thiếu khuôn mặt tuấn tú thượng, chậm rãi lộ ra một cái vết hoa dấu chấm than. Mà bên kia, bởi vì Vân thư đặc biệt ưu đãi mà không cần cùng mặt khác ba cái thanh phong cốc tu sĩ xuyến ở bên nhau áo tím nam tử, ấn bị thương vai, trừng mắt kia một bộ hồng y liễu, tái nhợt trên mặt lại là một mặt quỷ dị ý cười, "A, Mộ Vân thư, ngươi sẽ hối hận." Không cần chân quân nhắc nhở, bổn quân đã sớm hối hận, thật có chút sự, nếu như thế nào đều tránh không khỏi, hối hận lại có tác dụng gì? Đã sớm phát hiện có Trá Vân thư Tự nhiên biết Nhậm Viêm là có ý tứ gì. Huống hồ Vân Thư đến gần một bước, thật sâu nhìn liếc mắt một cái trợ vật bất kham Nhậm Viêm, đáy mắt nhàn nhạt, nhạt, chân quân sẽ có biết rõ không thể mà vẫn làm chấp nhiệm, bổn quân cũng như thế. Nhậm Viêm căn bản không phải nàng đối thủ, ai đều rõ ràng. Phạm La Tô Khanh Vũ có một tia thương tiếc cái này đối nàng khăng khăng một mực tình lang, liền tuyệt không sẽ xúi dục hắn tới tìm tội trị. Chính là hối hận. Nhậm Viêm vì Tô Khanh Vũ, mà nàng vì hoắc mục tử, lại sao nói hối hận? Đống nhân gian, hồng y liễu tựa như kinh hồng, độn suất chúng người tầm mắt. "Hoa phàn, bổn quân đi rồi. Thiếu ngươi so kiếm, ngày nào đó có duyên trả lại." Thanh âm xa xa truyền đến, lại làm người không biện phương hướng. Chương 380 đổi mới hạ cuối. Huyền Y Li là nam tử mặt mày âm trầm, lại không thể nỡ hà, lấy nàng tu vi, có nghị thẩm thoát khỏi chính mình cũng không khó khăn. Nhiễm Viêm cũng nhìn nữ tử biến mất phương hướng, nhiễm huyết khuôn mặt thượng, biểu tình hung ác nghiêm hiểm. "Hử, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh." Bất quá, Mộ Vân Thư, Thanh Phong Quốc hành sự, là ngươi muốn chạy trốn bỏ chạy rất sao? Áo tím nam tử lại quay đầu nhìn thoáng qua khó nén mất mát hốc phàn, trong lòng lại là không lý do một trận phức tạp. Chỉ sợ này ngốc tử, còn căn bản không phản ứng lại đây, kia nữ nhân vì sao phải bỏ xuống hắn chạy? Quả nhiên, là ngốc người có ngốc phút sao? Hừ. Mà bỏ chạy Vân Thư một đường hướng Bắc Yên phương hướng cấp đuổi, lập tức sẽ phát sinh chẳng huống, không phải nàng có thể ứng phó. Mặc dù là hoảng hoàng chạy trốn, Nữ tử cũng không quên cấp Hoắc Liên đã phát cái truyền âm phủ, nếu đã đến Trung Châu thị phi nơi, chính mình lại là phiền toái cuốn thân, thời buổi rối loạn, làm Hoắc phản trở về Hoắc gia mới là tốt nhất đỡ bờ ít m. Còn thiếu kiếp Hoắc ngốc tử một hồi luận bàn đâu, cho nên nhất định phải sống sót. Vân Thư vây vây đầu, đem đáy lòng kia tia nhàn nhạt thương cảm xua tan, tiếp tục vùi đầu lên đường, hiện giờ, nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ma Tiêu cung. Nàng không nghĩ tới Lần này Thanh Phong Cốc sẽ hành như vậy không biết xấu hổ tính kế. Phía trước từ Nhậm Viêm lĩnh hàng trận này chặn lại, căn bản chỉ là cái bẫy dập, vì chính là dẫn nàng động thủ trước đả thương người. Nhậm Viêm mang kia mấy cái Thanh Phong Cốc tu sĩ, đều là chú tưởng có tu vi nhưng hậu trường cường ngạnh tu nhị lại. Nếu nàng nhớ rõ không tồi, cái kia bị Nhậm Viêm gọi Âu Dương Sư đệ kim đan tu sĩ, đúng là Thanh Phong Cốc thái thượng trưởng lão Âu Dương Bình thân tôn tử, quan trọng nhất chính là, vị này mấy năm trước mới xuất quan Âu Dương Bình, là cái thật đánh thật nguyên anh đại viên mãn. Giữ lại mấy cái kim đan thanh niên, tưởng cũng biết, tất nhiên cũng là bối cảnh khủng bố. Đô tử đồ tôn bị thường, những cái đó trừ mối, nào có ngồi xem chi lý. Như thế, Thanh Phong Cốc liền có danh chính ngôn thuận lấy cớ, chốc nãy nàng cái này đả thương người yêu nữ, à, chỉ cần nàng người tới Thanh Phong Cốc trong tay, còn không phải tưởng như thế nào trị liền như thế nào trị, tưởng như thế nào dùng, liền như thế nào dùng. Vô luận đây là Thanh Phong Cốc cá biệt người cầm quyền thiết kế, vẫn là bọn họ sở hữu cao tầng thống nhất bố trí, Môn phái này, ở Vân Thư trong mắt, đều đã vô sỉ đến đổi mới hạ cuối. Nếu nói, một ít giải giắc ý đổ gây dối đồ gây rối lổ đệ, nàng còn có thể ứng phó, kia loại này một cái tông phái khuynh lực hẩm ưu, nàng chỉ có tự cầu nhiều phức phân. Những người đó vốn chính là hướng về phía nàng đi, liền tính một lần không thành còn sẽ có tiếp theo, so sánh với làm không biết nội tình hoắc phản bởi, vì thế nàng xuất đầu mà vô tội bị liên lụy, nàng tình nguyện dứt khoát một chút, đương trưởng đem kia tiền diễn làm xong, rốt cuộc Những người đó sau lưng vài tòa đại chỗ dựa, ai đều không thể chêu vào, nàng không thể chêu vào, hóa ra, phòng trường cũng quá sức. Mưa gió sắp tới, nàng cần thiết liệu mạng chạy vội. Chỉ hy vọng, cao thủy triều đừng tới nhanh như vậy. Di hình đổi ảnh chi thuật vận đến cực hạn, một bộ hồng y y, tựa như địa quang, bay nhanh xuyên qua ở thấp bé tầng mây chi gian. Một ngày lúc sau, Trung Châu cùng Bắc Nguyên chỗ giao giới kia khối thật lớn mà đá lởm chầm cột mốc biên giới, thình lình nhảy vào nữ tử mi mắt Vân Thư còn không kịp vui sướng, phanh một thanh âm văng lên, nàng đã là thẳng tắp đụng phải một đạo trong suốt kết giới, từ đụn mây tài đi xuống. Nữ tử nhìn chính mình cùng kia khối cột mốc biên giới chi gian không hề ngắn lại khoảng cách, vẻ mặt tiếc hận, thiếu chút nữa, nàng liền thiếu chút nữa à. Nịm à, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, trời không chịu lòng người à. Trường 381 Nam trộm nữ sướng. Vân Thư buồn bực nhìn ngăn ở chính mình trước mặt, này một lưu có giả có trẻ thanh phong cốc tu sĩ bờ bờ ít thân thể bị mạnh mẽ tuyệt đối uy áp chế trụ, không thể động đậy, tu vi chênh lệch cùng với thực lực nghiền áp, chính là như vậy tàn khốc cùng trực tiếp. Yêu nữ bị thương bổn quân Tôn Nhi còn muốn chạy sao? Đương bổn quân là người chết không thành. Dâu tóc bạc trắng thanh quắc lão giả vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hán Âu Dương Bình sống một đống tuổi rồi, bởi vì tư chất linh căn có hạn, khả năng đời này cũng liền dừng bước nguyên anh, tự nhiên là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Tôn Nhi Âu Dương Duệ trên người. Hắn sở dĩ mấy năm trước lựa chọn xuất quan vào đời, Vì cũng là hảo hảo tại bồi cái này nối nghiệp người. Ngào, tổ phụ, Tôn Nhi đôi mắt đau quá. Tôn Nhi có thể hay không rốt cuộc nhìn không thấy xa xa bị người nâng ở bộ Liễn Thượng thanh niên đúng lúc nghiêu kêu thảm thiết vài tiếng, càng là khơi dậy Âu Dương bình thường tiếc cùng phẫn nộ. Hắn đôi mắt, tự nhiên là có biện pháp chữa khỏi, vấn đề thời gian mà thôi tở bờ XM mở trưởng giáo, nhưng đáp ứng hắn, chỉ cần lần này tổ phụ thuận lợi đem cái kia kêu, kêu mộ văn thư nữ tử chốc ná hồi thành Phong Quốc chắc chắn làm hắn cái thứ nhất nếm thức ăn tươi hưởng dụng. Cho nên, Âu Dương Duệ biểu diễn thực lực. Mộ Vân Thư, rõ như ba ngày rưỡi, ngươi liền thương ta Thanh Phong cốc năm tên kim đan, bổn quân nếu không thỉnh ngươi đi trong cốc ngồi ngồi, như thế nào không làm thất vọng chúng ta trung tử đệ. Thanh Phong cốc trưởng giáo, Nhậm Viêm sư tôn, Vũ Cực Nguyên quân rốt cuộc lên tiếng. Vân Thư nhìn đối diện sướng nghiệm làm đánh đều dai, tự xưng là danh môn chính phái tu sĩ, chỉ cảm thấy buồn cười. Miệng đầy nhân nghĩa lão đức, một bụng nam trộm nữ sướng. Nói, chính là các ngươi thành phong cốc đi. Vô Cực Duệ như chim ưng mắt sáng rùng mình, trước đây chịu Bạch Hợp cùng Bắc Quên Liên Lụy, Thanh Phong Cốc hiện giờ ở Trung Châu danh dự địa vị, đã là nguy ngập nguy cơ, liên quan hắn trưởng giáo chi vị, hắn cần thiết làm chút cái gì? Nếu được đến Mộ Vân Thư như vậy thuần âm chi thể, hắn dám nói, mấy năm trong vòng, Thanh Phong Cốc tất thực lực tăng nhiều. Mộ Vân Thư, chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ sợ, hôm nay ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Vô Cực Âm trầm nói, Tay nào đế hơi loé, tế ra một đoạn màu xám nâu dây thừng, dây thừng đón gió mà trướng, hướng nữ tử trói đi. Vân Thư nhìn hướng chính mình vào đầu mà đến bó thẳng, ánh mắt một ngừng, nàng tuy thân thể bị quấn chế, nhưng thần thức nhưng dùng. Ở màu xám nâu dây thừng dính vào nàng thân thể một cái chớp mắt, một đạo xích mang sắc nhọn xẹt qua, lại là không chút nào cố sức đem kia trói linh khóa chém thành hai đoạn. Là đã thông linh tính thần khí 10 thước dù, tự động hộ chủ. 10 thương dù một kích tức chung, lại không lùi hồi mà la hóa thành ba mặt lóe hồng mang cự thuần, bay nhanh xoay tròn lên, đem nữ tử kiến mít vây quanh ở trung ương. Tuần Thất Cao giai pháp bảo vô cực bộ mặt tâm trầm, đáy mắt lại là xẹt qua một sợi tham lam, "Này yêu nữ, thế nhưng sẽ có bực này bảo vật." Tư thủ độ nhậm viêm trong miệng, hắn đối nữ nhân này khó chơi sớm có nghe thấy, cho nên lần này vì bảo vạn vô nhất hết, hắn thiết kế hành động không hỏi thế sự thanh phong cốc trưởng lão, lại xem mộ Vân thư lần này như thế nào phi thiên. Hừ, chờ bắt nàng. Không riêng gì nàng thuần âm chi thể, nàng những cái đó bảo vật, đến lúc đó cũng toàn bộ sẽ bị chính mình thu vào trong túi. Xuyên thấu qua 10 thước thuần khoảng cách, Vân Thư ẩn ẩn có thể nhìn đến đối diện Thanh Phong Quốc mọi người nhìn chính mình ánh mắt, như lang tự hồ, hỗn loạn mơ ước, tham lam cùng hưng phấn. Đem chính mình trở thành cấm luyến giống nhau tụ vây lên, những người này, thật sự làm được. Vân Thư trong lòng nóng nóng, lại không giận vọng. Bính Tức Ngưng Thần, lặng lẽ tụ tập khởi nàng trước đây cố ý lưu tại Nguyên Anh bên trong vài sợi tiên khí. Một chút tiêu ma Âu Dương Bình thêm ở trên người nàng nguy ác, chứ 382 âm gây. Liên kém vài bước, nàng không phải không có hy vọng tránh được đi tở bờ xm. Chỉ cần tiến vào bắc quên địa giới, lại thế nào, thanh phong cốc cũng không dám ở ma tiêu cung địa bản thượng trực tiếp bắt người. Mà trước mắt tình thế, chỉ cần Âu Dương Bình cái kia nửa bước hóa thần cùng mặt khác mấy cái trưởng lao cấp bậc nguyên hậu tu sĩ không ra tay, chỉ bằng vào trưởng giáo vô cực cùng kia mấy cái kim đan tu sĩ các văn thư mười thường tuần trận còn có thể căng một đoạn thời gian. Vô Cực tuy rằng đê tiện, nhưng bắt người loại sự tình này, lại cũng không có khả năng kéo xuống dáng người tới tự mình thao đao. Cho nên, duy nay hết sức kéo dài thời gian vì thượng sách, chờ nàng hoàn toàn thoát khỏi thân thể áp chế, liền có cơ hội chạy ra sinh thiên. Các ngươi nói bổn quân vô cớ đả thương người, chứng cứ vô cùng xác thực, lại không biết chứng cứ ở đâu. Vô Cực lại là tâm nhãn độc ác, không cho nàng nửa điểm luận tối cơ hội, cùng ngươi một giới yêu nữ. Gì cần tốn nhiều miệng lưỡi, lấy về Thành Phong Quốc, có rất nhiều thời gian chậm rãi đối trước. Trưởng giáo pháp bảo khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp, cấp bổn quân bắt người. Phía sau tức thời nhảy ra ba cái đều là Kim Đan đại viên mãn nam tu, trong đó một cái, hình lĩnh đó là trăm lôi đại thượng bại cho nàng Trịnh Đông Lâm thở bớt. Thành Phong Quốc, đạo thật là hảo thủ đoạn. Nàng toàn thân bị trế, cùng mặc người sâu xé thịt cá lại có gì phân biệt. Trịnh Đông Lâm tung ra bản mạng pháp bảo huyết di đỉnh, thẳng tác tạp hướng 10 thương thuần trợ. Càng la thân hình lưu loát, đầu tàu gương mạo hướng nữ tử vọt lại đây, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ chiến ý, lại là tưởng một tuyết phía trước thảm bại sỉ nhục. Nhìn cực nhanh tới gần 3 điều thân ảnh, Vân Thư trong lòng tính toán bay nhanh, nếu thân thể linh khí đều bị áp chế, vô pháp sử dụng linh thuật đối chiến, nhưng nàng thượng có thể phát ra âm thanh, không bằng thử xem tân tu thành âm vây chi thuật. Bỗng nhiên gian, từng trận than nhẹ tự tuấn trận trung ương truyền ra, kia nuấn ná ở trong cổ họng mê say chi âm, thế nhưng như lao ra rảo chi bay dẫn tới quanh mình linh khí cảnh tượng hô ứng. Linh khí phía sau tiếp trước dung hướng thuần trận, đem kia một mảnh không gian bao phủ lên, thực mau, màu đỏ thuần trận lại là ẩn vào linh khí trong sương mù, xem không rõ. Tựa như ảo mộng than nhẹ dần dần trở nên rõ ràng, trở nên không chỗ không ở. Mà rơi ở linh vụ trung ba người, chỉ cảm thấy thanh âm kia thẳng vào màng tai, lệnh nhân thần trí hôn mê, rồi lại muốn ngừng mà không được. Thực mau, Chính Đông Lâm ba người hôn hôn trầm trầm gian, thế nhưng như là quên mất công kích Nằm ngã xuống đất, trên mặt một bộ như xi si như say. Vân Thư than nhẹ không dứt, trong lòng cũng là sinh ra vui sướng. Này âm vây chi thuật, đối kim đan dưới tu sĩ rất là hiệu quả, không chỉ có như thế, đặt mình trong với bị âm luật hấp dẫn lại đây linh khí chi gian, nàng có thể cảm giác được chính mình đang ở một chút thoát liêu dương bị ngắt chế. Mà nơi xa vô cực thấy nguyên bản lại trong sáng bất quá tình thế bỗng nhiên gian sinh biến hóa, phẫn nộ quát, yêu nữ, đảo cái quỷ gì? Này thanh chứa tình linh chi thuật gầm lên, Đột phá linh khí sư ngủ, dũng nhiên chui vào tuấn trận bên trong, lại là đem nữ tử trấn phủ giơ tê dần, cổ họng một cổ tanh ngọt cuồn cuộn. Hảo cái quỷ kế đa đoan mộ văn thư, ngươi nếu gàn bướng hồ đồ, vậy chớ trách bổn quân không lưu tình. Vô cực nôn ngữ bên trong, thế nhưng động tự mình chốc ná tâm tư. Màu xanh biển trưởng giáo pháp bảo bay cuộn dựng lên, hóa thành một đạo lam mang thẳng tắp đâm vào nữ tử ẩn thân tuấn trận bên trong. Vô cực, cùng tiểu đối động thủ, ngươi không cảm thấy có phân sao? Miên cân treo sợi tóc hết sức Một đạo đông lạnh nam tử thanh âm vang lên. Cách đó không xa, rơi xuống mấy chục đạo trong trẻo lóa mắt đột quang, tùy theo mà đến, là một cổ cùng thanh phong cốc địa vị ngang nhau uy nghi. Mà làm đầu nam tử, một bộ bạch đế giấy mạ vàng hoa bảo, mặt mày như họa. Chương 383 kỹ thuật sống. Có lẽ là khẩn trương đến mức tận cùng lúc sau kích phát vô cùng tiềm lực, ở vô cực hạ tối hậu thư buôn tập mà đến đồng thời, vân thư thế nhưng phá tan Âu Dương Bình áp chế. Nữ tử không kịp vui sướng, ngước mắt gian Trong mắt ảnh ngược ra kia nói đột phá 10 thương thuần mà đến lạnh tấu xương Lamang. Vân thư đang muốn tế khởi 10 thương dù chống cự, đột nhiên một đạo đông lạnh mà thân thiết nam tử thanh yêm vang lên, tùy theo một đạo mạc hương bốn phía quyện chụp hành lực mà đến, chật khó khăn lắm bước đến nàng trước mắt Lamang, lại là một chút bặc lửa kia tập màu lam pháp bảo, nháy mắt hóa thành tro bụi. Mọi người tập trung nhìn vào, này nơi nào là cái gì quần chụp, rõ ràng chính là một cái thật lớn mồi lửa. Ngạch, này thương môn tông trưởng giáo pháp bảo Đạo thật sự thực sáng tạo khác người. Nay hỏa chi tên là lưu hỏa cực quang chiết, chính là thiên giai linh khí, vô cực pháp bảo gặp gỡ bậc này vô lại pháp bảo, lại là chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên tở ít kém. Không có kia thân già vô cực cả giận nói, "Vệ Minh Lan, ngươi, thằng nhãi này dám tiêu hắn pháp bảo, này không phải trần trụi vả mà sao?" Trưởng giáo ra tay như điện, bổn quân cứu người sốt ruột, tự nhiên không rảnh lo mà khác. Vệ Minh Lan đến gần vài bước, cùng vô cực đối diện. "Cái này tuổi trẻ thương nô trưởng giáo" Mị diễm lại không tổn hại uy nghiêm. Vô cực nhìn mắt đối diện đều là một tông trưởng giáo tuấn mỹ nam tử, trong lòng phẫn hận, hắn chán ghét những cái đó xuất thân thế gia còn tư chất không tầm thường, muốn nhan, có nhan thiên chi tiêu tử. Ma vệ Minh Lan vừa lúc kích thích hắn kia căn mẫn cảm nhất thần kinh, "Hử, vệ trưởng giáo không hổ xuất thân vệ gia, quả nhiên thân gia phong phú, tùy tiện ra tay chính là thiên giai linh khí." Vệ Minh Lan nhàn nhạt nói, "Cũng không phải là, đầu tay, cũng là môn kỹ thuật sống." một câu đổ vô cực sắc mặt xuất sắc hoàn mủ. Như vậy Vệ Minh Lan, Lam Vân Thư Phảng phát sinh ra trở lại vãng tích hảo giác. Chỉ là, hiện giờ bọn họ thầy trò rốt cuộc đã đường ai nấy đi, mặc dù Vệ Minh Lan tưởng cứu, chỉ sợ vô cớ xuất binh, Thanh Phong Cốc sẽ không dừng tay. Nữ tử áp chế đã giải, lại không lộ thanh sắc, chỉ thừa dịp thương nô tông tới chơi, không người chú ý chính mình thời điểm nắm chặt tích tụ lực lượng. Thanh Phong Cốc đang ở chốc ná thương ta trong cốc con cháu ma tu, ngươi Vệ Minh Lan chặn ngang một tay, như thế nào Chẳng lẽ là Thương Ngô Tông tưởng bao che bực này làm ác đồ đệ? Quả nhiên, Vô Cực sẽ không dễ dàng dừng tay, đi lên liền vì vệ Mĩnh Lan hành vi khấu thượng đỉnh đầu bao che ma tu mũ, vẫn là nói, vệ trưởng giáo còn nhớ năm đó cùng này ma tu sư đồ chi tình. Vô Cực hùng hổ giơ người, lệnh vệ Mĩnh Lan phía sau một bộ phi y tuổi trẻ công tử thập phần bất mãn, "Nị ma, này thành Phong Quốc, rõ ràng chính là hướng về phía Vân Thư thuần âm chi thể đồn đãi đi." Bằng không như thế nào nàng mới vừa vừa xuất hiện liền đụng phải Thanh Phong Cốc khẩu. Thế nhân đều có lòng dạ, Âm Như cũng hoàn toàn không đáng sợ, đáng sợ chính là Thanh Phong Cốc như vậy Đường Hoàng vô sỉ Dương Như. Bao Che cũng hảo, nhớ tình bạn cũ cũng thế, bổn quân chỉ là tưởng nhắc nhở vô cực trưởng giáo một câu, lần này nếu không có Mộ Vân Thư mang tới Nam Hải trầm triều, ngộng khư cảnh tuyệt khó mở ra vẻ mính lan mắt đẹp lạnh lùng, cho nên, như quá Thanh Phong Cốc khăng khăng, kia bổn quân không lại thông tri trưởng giáo, lần này tiến vào ngộng khư danh nhạc Thành Phong Quốc. Xóa tên. Vệ Minh Lan, ngươi. Bô Cực trợn mắt giận nhìn, lại không thể ngờ hà. Hắn biết rõ, Thương Lô tông xưa nay chủ đạo ngộng khư cảnh mở ra, nếu Vệ Minh Lan kiên trì, điểm này quy lực vẫn phải có. Một bên nhậm viêm cũng là khẩn trương, ngộng khư cảnh, hắn thật vất vả chen vào tiền mười, hắn không nghĩ liền như vậy thất bại trong gắng sức. Chương 384 ngớ ngẩn. Vệ Minh Lan nhàn nhạt lập, chờ đợi vô cực làm ra quyết định tờ ixm. Mà hắn phía sau Một bộ bạch y li thánh lãnh nam tử, một đôi xương ý tự nhiên đôi mắt, không chút nào che lấp nhìn cách đó không xa nữ tử áo đỏ. Cái kia đối mặt nguyên anh tu sĩ vây đổ, đối mặt vô số nam tu hổ lang giống nhau ánh mắt, vẫn như cũ không kinh ngợm sóng nữ tử, tự nhiên, nàng đạm mạc song mắt, cũng chưa ở trên người hắn dừng lại. Một bên vô cực, thân tư chuyển bay nhanh. Hắn thành phong cốc lần này có thể tiến mộng cơ cảnh, bất quá mặc cho viêm cùng một cái khắc kim đan 7 tầng tu sĩ, có thể được nhiều ích tích lợi, mà câu mộ Vân thư một người Hắn có thể nhiều ít cái tu sĩ cấp cao, này bút chứng cũng không khó tính. Vệ Minh Lan, ngươi thương Ngô tông ủy vào quyền thế, khinh người quá đáng. Vô Cực vừa nói vừa ẩn ngấp cho người ta đưa mắt ra hiệu, nàng mộ Vân thư ân là ân, ta Thanh Phong cốc đệ tử mệnh liền không phải mệnh sao? Hử, kia mộ hư cảnh, gia tông không đi cũng thế. Phảng phất lạ ở ứng hỏa Vô Cực nói, phía sau lại truyền đến Âu Dương Duệ rầm rĩ thanh, "Gia gia." Tôn Nhi đau Âu Dương Duệ che lại mù hai mắt, ủy khốt nói: Tôn Nhi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần làm kia mộ Vân thư ngày đêm hầu hạ, thẳng đến Tôn Nhi khỏi hẳn. "Dạ dạ, trưởng giáo, nhất định phải vì Âu Dương Duệ chủ trì công đạo a." Vân thư nghe vậy, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng hướng Âu Dương Duệ, "Ngày đêm hầu hạ. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói. Bất quá, này trang nhược quy thuật, lấy lui làm tiến phương pháp, đối với hái Tôn sốt ruột lão giả, hiệu quả dựng sào thấy bóng, ngoan Tôn Nhi." Âu Dương bình mãi giữa sân tu vi tối cao giả. Phía trước còn tự giữ thân phận, không nghĩ cùng tiểu bối cái cỏ, nhưng hiện giờ vì Âu Dương Duệ, rốt cuộc là ngồi không yên, vệ trưởng giáo, này mộ văn thư vô cớ chọc mũi buồn quân tôn nhi hai mắt, còn trọng thương ta liên can thanh phong cốc kim đan tinh anh, lại là nhẹ tha không được. Âu Dương Bình rốt cuộc còn có chút trưởng bối tự giác, ngôn ngữ không tính đốt đốt, nhưng uy nghiêm không giảm. Nếu vệ trưởng giáo hôm nay một hai phải nhúng tay thanh phong cốc tập nã hung thủ việc, liền yêu cầu hỏi một chút buồn quân bộ xương già này có đồng ý hay không. Lời này lại là nói thực minh bạch, hôm nay Thương Lô Tông tưởng cứu mộ Vân thư, liền không tránh được việc binh đao gặp nhau. Vân thư biết, chính mình không thể lại chờ mặc. Vệ trưởng giáo đi Nam Hải lấy Trầm Triều thủ lao, Thương Lô Tông đã thực hiện qua. Rốt cuộc, Vân thư mới chú ý tới, nguyên lai like cái kia nàng trong miệng thủ lao cũng ở hiện trường, hơn nữa một đôi thanh lãnh con người, chính không hề chớp mắt nhìn chính mình, nữ tử lại biểu tình chưa biến, môi đỏ khẽ nhếch, tiếp tục nói, cho nên, hiện giờ các không thiếu nợ nhau. Bổn quân vô công bất thủ lộc, không đảm đương nổi thương nô tông như vậy hậu đãi. Vệ Mính Lan trưởng giáo chi lộ, mới vừa bắt đầu, nàng không nghĩ trở thành hắn chướng ngại vật. Vân Thư, ngươi đừng ngớ ngẩn. Một bên vệ Hàng Trương nôn nóng chi gian, nói không lựa lời. Nữ tử một bộ hồng y liễu, khóe lưng cười, sai, ở bổn quân trong lòng, khiến người mệt mỏi tiền đồ, mới là ngớ ngẩn. Nữ tử liếc liếc mắt một cái ly nàng không xa áo tím nam tử, trong lòng đã có quyết đoán. Sa Sa đứng cố huyền hi, thanh tuấn trên mặt Đột nhiên gằn đầy âm trầm, "Mộ Vân Thư, ngươi kia đáng chết nguyên tắc, liền như vậy quan trọng." Nhưng không đợi mọi người phản ứng, giữa sân một đạo hồng mang mau như sao băng, chợt rối loạn bình ổn, chỉ thấy nữ tử trong tay, mười thương loé thị huyết mà sắc nhọn hàn quang, đã vững vàng để ở nhậm viêm háng hạ. Vũ Cực, Thanh Phong Cốc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn xấu xa, đã là làm bổn quân mở rộng tầm mắt. Vững vàng giam cầm trụ con tin nữ tử dương môi cười, phía dưới, không ngại làm bổn quân kiến thức một chút. Ngươi có phải hay không có thể vì một cái lỗ đỉnh, bỏ xuống ngươi đồ đệ tánh mạng. Chương 385 tự bạo. Biến cố phát sinh quá nhanh, ngay cả tu vi cao tuyệt như nửa bước hóa thần Âu Dương Bình cũng chưa kịp phản ứng. Lênh lênh ánh mặt trời hạ, nữ tử như máu hồng ý ỉ bị gió thổi khơi. Mọi người một cái hoảng hốt, rõ ràng nàng mới là cùng đường bí lối cái kia, nhưng nữ tử diễm tuyệt khuôn mặt thượng, lại là đông lạnh mà bình tĩnh thông dong. Hoặc là thả ta đi, hoặc là làm hắn chết. Nữ tử nhìn vô cảm Gan từng chữ một nói, nàng lấy nhậm viêm vi chất, làm cuối cùng một bác. Hừ, yêu nữ chính là yêu nữ, không có thời khắc nào là không ở tính toán như thế nào hại người. Vô cực bộ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nữ tử. "Bất quá, Mộ Vân Thư, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy sao?" Hắn là tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này, nay thương hải giới mơ ước Mộ Vân Thư thuần âm chi thể tu sĩ nhiều như vậy, hắn một fan mưu hoa, mới thật vất vả làm thành phong cốc được tiên cơ, nếu là lần này làm nàng lưu cho nàng rơi xuống người khác trong tay, liền không hắn Thanh Phong Cốc chuyện gì ở BXM. Nhưng là, Nhậm Viêm làm tương lai vô cùng có khả năng kế thừa hắn ý ý và bắt thủ tịch đệ tử, Vũ Cực lại cũng không thể hoàn toàn không đi ban khoan nhậm Viêm cảm thụ. Ngươi thả bổn quân Đồ Nhi, ngươi thương ta Thanh Phong Cốc tu sĩ việc, thả bản bạc ký hơn. Vũ Cực giả mù xa mưa Trần An. A, Vũ Cực, là ngươi thiên chân, vẫn là ngươi đem bổn quân xem thiên chân nữ tử trắng non trong tay, mười bệnh thương hàn quang dùng mình, chưa chạm được nam tử gia thị. Sắc bén sát khí liền đã làm nhậm viêm trên cổ huyết nhục mơ hồ, triệt kết giới, nếu không, ngươi đáp ý đệ tử, đã có thể thật sự thân tử đạo tiêu. Nữ tử bộ mặt lạnh băng, ánh mắt tạm ảm ảm, hiển nhiên, chân chính động sắt âm. Bị nữ tử trễ trụ áo tím nam tử, yên lặng nhìn đối diện vô cực, trong lòng không biết ra sao tư vị. Hắn cũng không buồn, tự nhiên cũng biết vô cực lá mặt lá trái ý nghĩa cái gì, ở Thanh Phong Cốc trưởng giáo, hắn sư tôn trong mắt, chính mình xác thật không có một cái điều động nội bộ lô đỉnh quan trọng. Cá nhân cùng đại cục so sánh với, có lẽ bé nhỏ không đáng kể, hắn sớm nên dự đoán được, lại luôn có một kẻ không cam lòng, một cái thuộc về bị vứt bỏ giả không cam lòng. Từ sư Tôn vì được đến cái này lỗ đỉnh, sinh sôi từ bỏ Thanh Phong cốc tiến vào ngộng khư cảnh danh nghịch thời khắc đó khởi, hắn đột nhiên hy vọng, nữ nhân kia có thể chạy ra thang thiên, như vậy, ít nhất bảo vệ chính mình tiến vào ngộng khư cảnh cơ hội. Cho nên, hắn cố ý bất động thanh sắc tới gần nữ tử công kích Phàm Vi, chuẩn bị một kích đắc thủ. Có thể nói Bị Mộ Vân thư sở chế, trong đó nhưng thật ra có hắn ba phần tự nguyện. Nhậm Viêm mãi buồn quân đồ nhi không giả, lại càng là thanh phong cốc thủ tịch đệ tử, từ trước đến nay nhất thức đại thể, đồng môn sư huynh đệ vì ngươi gây thương tích, buồn quân tin tưởng, hắn so người bình thường càng vì hắn giận. Vô Cực một bộ nghiêm nghị đại nghĩa tư thái. Vân thư trong lòng cười nhạo, này Vô Cực, nhưng thật ra hố đồ một fan hảo thủ. Trưởng giáo hảo tại ăn nói, Vân thư cam bái hạ phòng. Nữ tử kiên quyết cười, bất quá, Vô Cực Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn quân tuyệt không thúc thủ chịu trói, chẳng sợ. Tự bạo. Tự bạo. Kia nữ nhân thế nhưng không tiếc tự bạo. Dung Túng chỉ là cái kim đan, tự bạo uy lực cũng không phải nhỏ, trong lúc nhất thời, những cái đó tu vi hơi thấp thành phong cốc tu sĩ, dưới chân không tự kìm hãm được về phía sau tối lui. Tất cả mọi người bị nữ tử gáo đỏ kia kiên quyết một câu hai đến quên mất phản ứng. Quả nhiên, nữ tử nói được thì làm được, tiếp theo nháy mắt, ánh năng dưới, viêm hỏa chi gian, ờ mà một trận vang lớn, đất bằng tức khắc nổ tung vô số tiếng sấm, liên quan này phiến không gian đều kịch liệt chấn động lên. Chương 386 Thô bạo. Cùng người ngã ngửa đổ thanh phong cốc bất động, phía sau thương Ngô tông sở chịu lan đến hưu hạ, nhưng trong đó có mấy người đã là hoàn toàn giật mình ở đương trường trợ b XM. Cố Huyền Hi cả người dùng mình, lực dũng nhiên lạnh lẽo, đáy mắt nháy mắt một mảnh đỏ bừng, Bạch Di đi Ly như điện, đã tựa bằng tiến rời cùng mà đi. Vệ Minh lan tay áo đế quang quyết chợt lóe. Linh khí đã là biến ảo thành một cây dây thừng, gắt gao truyền ở cái kia mất khống chế nam tử bên hông. Bạch Lý Nhi nam tử quay đầu lại, một đôi mắt trong xương ý không ở, đỏ bừng trừng mắt vệ Minh Lan, phóng. Khai. Huyền Hy, chợt có xúc động. Nhưng mà mất đi lý trí nam tử, nào còn nghe được đi vào, băng tùy theo tiếng mà ra, trở tay liền phải chiều bên hông dây thừng chém tới. Vệ Minh Lan lắc lắc đầu, cuối cùng là ra tay, mấy chiêu chi gian mới đưa phát cuồng nam tử chế trụ. Mà phía sau vệ hàm trương tuy rằng lúc đầu sắc mặt có chút tái nhận, nhưng đã dần dần bình phục xuống dưới, nhìn bị chế trụ sau biểu tình đờ đẫn cô Huyền Hy, thế nhưng cảm thấy bi thương tờ bờ em mở. Cô Huyền Hy cùng hắn giống nhau, chứ học toàn thông, vốn là có thể nhìn ra huyền cơ, trước mặt cảnh tượng, căn bản không phải tự bạo dẫn phát, quả nhiên, là quan tâm sẽ bị loạn sao. Phi Y Ghiền Nam tử tự dễ cười, cùng cô Huyền Hy so sánh với, hán, căn bản không thể tính ai đi, mà ở này phiến rung mạnh bên trong. Mọi người hoảng sợ chi gian, nương trưởng khí mù mịt, tận trời ánh lửa hiểm hộ, một bộ hồng y hiền nữ tử bung ra con tin, bay nhanh hướng ra phía ngoài phá vây mà đi. Mà bị nữ tử đẩy trở về Thanh Phong Cốc trận doanh nhân viên, lão đạo ma hốt hoảng tránh né tản sát mười bãi viêm lôi. Trong hai quanh quận mộ Vân thư bung ra hắn phía trước câu kia, tuy rằng nhậm thủ tịch là xuất phát từ tư tâm, nhưng rốt cuộc cấp mộ Vân thư được rồi phương tiện, cho nên bổn quân thà ngươi, nhưng thủ tịch nếu dám can đảm lợi dụng bổn quân kia cũng ít không được phải cho ngươi điểm giáo huấn, cho nên cái kia mộ văn thư, cái gì đều xem ở trong mắt. Cho nên, nay đem chính mình anh huyết nhục mơ hồ viêm lôi, chính là cho hắn giáo huấn. Áo tím rách nát nam tử suy nghĩ gian, lại là mấy đạo thô trắng lôi quang tạp hướng hắn nơi đặt chân. Một bộ hồng y dị tựa như lưu quang, bay nhanh về phía trước lao đi. Tự Bạo, nói giỡn, nàng mới sẽ không luẩn quẩn trong lòng đâu, đều là đã gói. Lấy tự Bạo chi ngữ nhiễu loạn tâm mắt, toàn lực một kích viêm lôi bạo loạn nhân tâm thần, nữ tử ra sức phá vỡ một cái đường máu. Dây lắt zan, kết giới đã ở trước mắt. Hiện giờ nàng quả thật nguyên anh sơ kỳ tu vi, toàn lực dẫn phát viêm lôi bạo uy lực không phải là nhỏ, không gian chấn động, gian, nguyên bản phòng thủ kiên cố kết giới đã là có cái hở. Vân thư nhìn nhìn trong tay hồng quang đại thị 10 thương, rủ, nàng tin tưởng, thần khí khuynh lực một kích hạ, tất nhưng sát ra một cái chạy ra sinh thiên chi lộ. 10 thương hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đan Điển trung nho nhỏ nguyên anh ngưng tụ khởi sở hữu lực lượng, ánh mắt trời hạ, chói mắt xích mang, đột nhiên đem kết giới vẽ ra một cái thật lớn vết nước. Nữ tử mắt trong trung phát ra ra sáng rọi, di hình đổi ảnh gian, xuyên qua vết nước, sải bước hướng cột mốc biên giới chô vọt mạnh mà đi, hy vọng liền ở phía trước. Phía sau, một bó hồng anh hóa thành một chương che trời lấp đất đại vông, thẳng tắp hướng nữ tử đầu đầu mà xuống. Yêu nữ, trốn chỗ nào? Âu Dương Bình không còn nữa tuổi trẻ lại chung khí 10 phần thanh âm. Ở Vân Thư bên thai chợ nước. Vừa mới bốc cháy lên hy vọng tâm, lại một chút ngã vào băng cốc. Nữ tử nhìn kia trương cực nhanh tới gần màu đỏ đại võng, với nàng mà nói, tựa như một giấy tử hình phán quyết, vì cái gì? Vì cái gì? Luôn là kém một bước. Trong lòng không cam lòng nhanh chóng lên men thành thô bạo, lưới lớn hạ, nữ tử toàn thân linh quang đại thịnh, múa may mười thương hóa thành lợi kiếm, thả người hướng lưới lớn đánh tới. Chương 387 chỉ bằng ngươi. Soạt. Một trận chói hai lưới giao sắc bén phá vật tiếng động đầm bờ. Lại chọc đến Âu Dương Bình sắc mặt chợ biến, một trận bạo nộ. Nửa bước hóa thần Âu Dương Bình bản mạng pháp bảo lãễ một thanh giống nhau Hồng Anh Hàn Thiết Hùng Anh, thân tử chôn sâu với băng nguyên dưới thiên ngoại Hàn Thiết đúc mà thành, sắp nhọn vô có có thể chặn lại thứ nhất đánh giá, mà trong đó thượng Hồng Anh lại có thể đơn độc làm vây khí sử dụng hóa thành lưới trời hướng nữ tử đánh tới, đúng là trôi này thương hải giới đều bài thượng danh hào Hàn Thiết Hồng Anh phía trên Hùng Anh. Yêu nữ Dám can đảm hủy ta phát bảo, quả thực tìm chết. Âu Dương yên ổn thanh gầm lên, rung trời động mà. Nếu nói, Âu Dương bình phía trước nhìn đến mộ vân thư chạy trốn ra tay đi cản, còn chỉ là không cam lòng tôn nhi bị thương không cái cách nói nói, kia trước mắt, hắn còn lại là động thật hưởng dận, sát tâm đã khởi. Nơi xa vô cực, ngội lạnh con ngươi dùng mình, không thể tưởng được, kia mộ vân thư lại có bản lĩnh hủy hoại Âu Dương trưởng Lao Đình cấp phát bảo đờ bờ. Như vậy thực lực tử địch. Hôm nay cùng Mộ Vân Thư sống núi đã là cái thâm, hắn đã ở tự hỏi, đến lúc đó, đem nữ nhân này ép khô lúc sau, nhất định muốn hủy thi diệt tích. Chỉ có người chết mới có thể hoàn toàn phiên không dậy nổi lãng, mà biến thành một đống pháo vống hồng anh bên, ra sức một bác lúc sau nữ tử, đã là kiệt lực. Vân Thư trụ kiếm lập, hồng y liễu đón gió, dưới ánh mặt trời khuôn mặt tái nhợt giống như trong suốt, một đôi thanh triệt mặc mắt ảnh ngược lão giả chấp mà đến túc sát thân ảnh. Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tức giận, hàn thiết sát khí một kích Nàng lại vô lực tránh đi. Nữ tử Hàn Mục, trong lòng lạnh đến lại vô độ ấm. Nếu là chính mình thật sự trở thành Thanh Phong Cốc cấm luyến, nàng Mộ Vân thư thể, nhất định phải lấy mộc linh thân thể, rảo đến Thanh Phong Cốc gà chó không yên. Âu Dương ngang tay trùng trôi này hoàn thiết chưa đến, nhưng kia thấu xương uy khí xa xa mà đến, quét phá nữ tử trên mặt da thịt, càng gián nàng thái dương mà qua, tức nửa đoạn dưới tóc đen. Dây lát chi gian, lão giả thân ảnh đã đến trước mắt, trong tay tựa như linh xà, giáp tràn đầy sát khí. Vô tình triều nữ tử trước ngực đâm tới. Nơi xa, bị chế chủ Cố Huyền Hi không hề chớp mắt nhìn kia một màn, rốt cuộc không đành lòng lại xem, một tiếng nặng nề gầm nhẹ ức ở lồng ngực bên trong cuối cùng dừng hình ảnh hình ảnh, là nam tử xương mắt như máu, khóe mắt một giọt hỗn hợp máu tươi thanh lệ, tự hắn băng tạc ngọc khắc khuôn mặt thượng, lặng yên sẽ qua. Kia tập hồng y, liền như vậy lẳng lặng đứng ở chói mắt dưới ánh mặt trời, đứng ở đầy trời hưu quạc trùng, tựa như một mảnh trải qua dễ rửa hừ diệp, chung không thắng nổi thu túc xác. Sinh mệnh chân tướng tàn khốc, sắp theo gió thưa tớt. Yêu nữ, chịu chết đi. Giờ khắc này, dâu tóc bạc trắng Âu Dương Bình, tiên phong đạo cốt trên mặt, có một cái chớp mắt dữ tợn. Dự kiến bên trong thấu xương chi đau cũng không có buông xuống, tâm như cho tàn nữ tử, kinh ngạc mở hai trong mắt. Trước mắt nam tử, áo bào trắng như tuyết, phong nghi khuynh thế, một đôi ngân hà tân ôn con người, ngậm khó lường buồn vui, cũng ngậm bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Cái kia tử từ trên trời giáng xuống nam tử, đứng ở nữ tử trước người lấy nhẹ nhàng một chưởng chặn lại sở hữu thương tổn. Nam tử quay đầu nhìn lão giả, môi mỏng trung giật ra thanh nhã đến không trọng pháo hoa thanh âm, "Âu Dương Bình, chỉ bằng ngươi." Ma Quân, Lục Thanh Mật, cương đại đến liền Âu Dương Bình đều tưởng tránh lui uy áp tràn ngập bọn trưởng, mà hắn luận dưỡng mấy trăm năm bản mạng pháp bảo Hàn Thiết Hoàng Anh, ở trước mắt bao người, ở tuyết bảo nam tử cặp kia huyết nhục cấu trúc dưới trưởng, chặn ngang mà đoạn. Chương 388 tương lai nữ chủ nhân. Hàn Thiết theo tiếng mà đoạn Dương Lôi râu tóc bạc trắng lão giả khỏe mắt tấn nước một cái phá hắn hướng anh, một cái chặt đứt hắn Hàn Thiết. Không thể tưởng được chính mình trượng này tung hoành nửa đời Hàn Thiết hướng anh, cứ như vậy hủy ở này một nam một nữ trong tay. Buồn cười. Lão giả giận tím mặt, một đôi bởi vì tẩm dâm vũ lực nhiều năm mà hiện ra nhàn nhạt kim sắc thiết quyền như câu, chém thẳng vào hướng một bộ tuyết bào nam tử. Lục Thanh Mật ánh mắt hơi lạnh, tay áo rộng bay múa như quay biển mây, thong dong đón quyền ảnh mà đi. Âu Dương Bình, Lục Thanh Mật Hai người đều là đứng ở thương hải giới đỉnh núi nhân vật, cao thủ đối chiến, quyền trưởng tương tiếp, cũng là phá lệ thật sự, không, có một chút hoa lệ. Giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh âm. Tu sĩ cấp cao thân thể đã cứng rắn như thiết, thế nhưng bị một chưởng toái cốt, kia không hiện sơn lộ thủy một chưởng dưới, rốt cuộc chứa kiểu gì lực lượng? Một kích chi gian, tháng bại lập phán. Nhất chiêu, chỉ dùng nhất chiêu, liền làm nửa bước hóa thần Âu Dương Bình chết kích, bực này làm cho người ta sợ hãi thực lực hoàn toàn không có khả năng là một cái được xưng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có khả năng có được. Ma Quân lòng bàn tay nằm một tiểu thục mà kiến phát, đúng là nữ tử bị Âu Dương Bình tức hạ kia lũ tóc mai, ngươi đoạn nàng nhiều ít sợi tóc, bổ tọa liền toé ngươi nhiều ít khối cốt. Âu Dương Nguyên Quân có hứng thú, không ngại số một số ta bở. Nam ngã xuống đất Âu Dương Bình, thế nhưng sinh sôi phun ra một búng máu tới không biết là hãi, vẫn là khí. Không người dám nhìn thẳng nam tử ôn nhã tuyệt thế khuôn mặt chỉ cảm thấy kia tập kết bảo tại minh mị dưới ánh mặt trời bạch chói mắt. Lục Thanh Mật ôm lấy nữ tử, chậm rãi về phía trước. Ma Thanh Phong cốc mọi người, từng bước lui ra phía sau. Một người tiến, trăm người lui, tình cảnh này, ở Vân Thư trong mắt, hoang đường buồn cười. Mặc dù là huy hiệp, nam tử thanh âm, vẫn như cũ tựa như thanh phong, hiện giờ mới biết được sợ hãi, không cảm thấy chẩm sao. Thanh Phong cốc trưởng giáo vô cực mặt xám như tro tàn, hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản định hảo hảo tốc chiến tốc thắng chiến lược. Cuối cùng thế nhưng sẽ kéo dài tới rước lấy cái này đại ma vương. Nhưng tốt xấu, Bác Uyên Trung Châu bất lưỡng lập, phía sau lại có Thường Lô tông nhìn, hắn tổng không thể đương trường rụt rè. Lại vô dụng, Thường Lô tông cùng Thanh Phong cốc đều là Trung Châu chính đạo, tổng không đến mức mắt lạnh nhìn bọn họ bị ma quân sửa chữa. Lúc này, ở vô cực trong mắt, nguyên bản vướng bận Thường Lô tông, nhưng thật ra có vẻ không như vậy dư thừa. huống hồ, hắn tả nhìn hữu nhìn, rốt cuộc xác định kia Lục Thanh mật là một mình mà đến, hắn cũng không tin. Kia nam nhân người cô đơn một cái, có thể bưởi bãi đến nào đi. Vô Cực thật vất vả ngừng lui về phía sau bước chân, nỗ lực bình phục vừa mới bởi vì thấy kia nam tử nhất triêu liền lệnh Câu Dương Bình thảm bại run rẩy tâm tình, nghiêm mặt nói: "Thanh mặt Ma Quân, Mộ Vân Thư là người mà Tiêu người chồng, vô cớ thương ta Thanh Phong cốc đệ tử, hôm nay, hôm nay lại là phải cho cái cách nói." Đối mặt Tuyết Bảo nam tử càng lúc càng mờ nhạt thần sắc, vô cực trong lòng chột dạ lợi hại, thật vất vả mới kiên trì nói xong. Vân Thư tuy rằng suy yếu, thần trí lại còn thanh tỉnh. Nàng ngước mắt nhìn cái này, nhất không giống ma tu ma tu đầu lĩnh, hắn cường đại, tự tin, không dung ánh phạm. Hắn xuất hiện, như cũng ở nàng chật vật nhất thời khắc. Nhưng này một cái chớp mắt, nàng biết, chính mình rốt cuộc không cần vắt hết óc nghĩ chạy trốn, dùng hết sở hữu ở quanh mình tràn đầy ác ý chung tranh một đường sinh cơ, nàng, chân chính an toàn ít nhất, trước mắt vô ưu. Cách nói, ôm lấy Mộ Vân Thư nam tử chịu vô cực đến gần một bước, Trong ánh mắt là dần dần trong sáng không vui, Ngươi Thanh Phong Cốc, xác thật yêu cầu cấp bổn tọa một cái cách nói. Vô Cực bởi vì chột dạ, thoáng chốc sắc mặt một bạch, trong lòng giống như nổi trống, chẳng lẽ Thanh Phong Cốc tính kế mộ Vân thư sự, hắn đều đã biết? Thanh mặt Ma Quân, ngươi có ý tứ gì? Bổn quân không rõ. Vô Cực căng ra đầu ra vẻ trấn định. Ma Tiêu cùng tương lai nữ chủ nhân, các ngươi cũng dám trọc. Tuyết Bào nam tử quay đầu nhìn nữ tử, cười ôn nhã, nhưng nghe ở mọi người trong hai lại là lòng trời lở đất. Chương 389 rữa sắt vào nhau. Ma Tiêu cùng tương lai nữ chủ nhân. Ngụ ý, Mộ Vân thư sẽ trở thành Ma Quân Lục Thanh mật thế tử. Cột mốc biên giới chố, xuất bộ tới rồi Bạch Lý Diễn, lại là sinh sôi từ Ma Vân phía trên ngã xuống xuống dưới. Thiếu chủ phía sau Lệ Thu tiên kêu một tiếng. Chúng ta đã tới chậm. Nam tử nhìn nơi xa kia lưỡng đạo chói mắt thân ảnh, giấu đi đáy mắt mèo túng, trong lời nói lại chung không tránh được mang theo một tia nghiếng răng. Mà đám người bên trong, Tuyết Bảo nam tử ôm lấy bên người mộ Vân thư, phong hoa có một 02 khuôn mặt thượng là nhạt nhẽo ý cười, khóe môi ấm áp giơ lên, thanh âm thanh tuyệt lại xuyên thủ nhật âm, cho nên, mặc kệ nàng làm cái gì, mặc kệ các ngươi có cái gì lý do, động nàng, tất chết. Vô cực, nếu có lần sau, bổ tọa tất diệt ngươi thành phong cốc mãn môn. Thanh âm này, dống bị làm bí pháp, quanh quẩn tại đây phiến cánh đồng bắc ngát bên trong, quanh quẩn ở lương từng trận lạnh cả người sở hữu tu sĩ trong lòng. Thật lâu không tiêu tan. Vân Thư có chút mong vọng, tình huống có chút ngoài dự đoán, nàng còn chưa tới kịp phản ứng. Lục Thanh mặt mỉm cười nhìn trước mắt bởi vì chặt đứt tóc mai, sắc mặt tái nhợt mà có vẻ có chút chật vật nữ tử, chỉ thấy nàng ố yên con ngươi chớp vài cái, rốt cuộc, từ môi đỏ ran nhảy ra hai chữ, "Cảm ơn." Vân Thư nghĩ tới nghĩ lui, đến ra một cái hợp lý nhất kết luận, Lục Thanh mặt chiêu này gõ sơn trấn hổ, nhất định là vì thế nàng giải vây, có ma quân cho nàng chống lưng. Tấn Thế Lệnh rất nhiều thèm nhỏ dãi nàng tu sĩ biết khó mà lui. Ân, như vậy xem ra, hắn ngang ngược vô lý thái độ, tuy rằng bá đạo, lại không thiếu cao minh. Quả ngươi âm nhu dương nhu, hắn không hỏi nguyên nhân, chỉ xem kết quả, cho nên, vô cực cũng không cần lao lực cùng hắn xả cái gì thường không đả thương người, nói không đảm nghĩa. Lời này mục đích chỉ có một, chính là hướng mọi người tuyên tệ, Mộ Vân Thương, nàng cháo định rồi. Ma Quân dụng tâm lương khổ, cho nên, nàng tự nhiên là muốn cảm ơn Lục Thanh Mặc. Ma Quân Tú Lâu để sát vào nữ tử bên hai, thanh âm lưỡng lự mà mị hoặc, "Tiêu Mộ Vân thư, bổn tọa coi như ngươi đáp ứng rồi." "Ngô, no, lúc này, từ trước đến nay là lớp thông minh nữ tử, chỉ đoán đúng vấn nửa về Ma Tiêu cùng tương lai nữ chủ nhân, hẳn là nghiêm túc." "Bất quá, nhìn đến trước mặt nữ tử, tuyệt lệ trên mặt hoàn toàn không có thẹn thùng đỏ ửng, ngược lại là một bộ thấy quỷ tang hồn biểu tình, Ma Quân ôn nhã tuyệt thế khuôn mặt thượng, vẫn là có một chút không vui." "Lục, Lục Thanh Mật, ngươi Người lả thật sự. Thật rõ ràng, nữ tử đã bị hái nói lắp. Ma quân đấy mắt tối sầm lại, cũng không trả lời, chỉ đem nữ tử một phen kéo gần, khấu trong ngực trung. Tự nhiên, Vân Thư bởi vì không vui mà ra sức dãy rựa, ở ma quân trong tay, liền cái bỏ sóng đều phiên không đứng dậy. Mọi người căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn thấy ma quân lục thanh mặt mới vừa tuyên cáo xong đối cái kia nữ tử chủ quyền, hai người liền như đã lâu giống nhau, rúc vào một chỗ. Cố Huyền Hi sa sa nhìn Trong lòng sóng to gió lớn, thân phụ biến dị băng linh can, từ nhỏ tu tập băng quyết trung châu thiên tài, hiện giờ trong mắt, trong ngực, khắp người trung, đều ở chân một phen hừng hực hỏa. Đốm lửa này, ở hắn lạnh léo thân thể bên trong, khắp nơi lang tràn, thiêu đi lý trí, thiêu đi hết thậy. Rốt cuộc, đốm lửa này, cũng thiêu đi vệ mính lan thêm ở trên người hắn công chế. Hắn tưởng tiến lên, hỏi một chút cái kia nữ tử, nếu hoàn hảo ở phía trước, vì sao lại như vậy tuyệt tình ở phía sau, ở trong lòng nàng chính mình rốt cuộc tính cái gì? Chỉ là, rốt cuộc chưa kịp. Đã gần đến điên cuồng cố huyền hy, cứ như vậy chơ mắt nhìn kia một nam một nữ, cầm tay mà đi. Phía sau vệ Mĩ Lan cũng thẳng tắp nhìn Lục Thanh mặt biến mất địa phương, đáy mắt thần sắc không biển, Huyền Hy, tổng hội nhìn thấy nàng ngậm cứ cảnh, ít ngày nữa sắp mở ra. Chương 390 vô tâm. Một cái thân ảnh nho nhỏ, nghiêng ngả lão đảo tưởng đẩy ra trước mắt xương ngủ tở bơ ít. Xương ngủ bên trong, có mẫu thân quen thuộc hương vị, muỗi Hắn đều là gói như vậy ấm áp hương thơm bình yên đi vào giấc ngủ. Lục Thái Mật, 300 năm, ngươi không có tâm sao? Sương ngủ bên trong, truyền đến mỗ thân thanh âm, hắn quá quen thuộc thanh âm kia, chỉ là hiện giờ thanh âm này lại hoàn toàn không giống ngày xưa Điềm Đạm Ôn Như, ngược lại có một tia thất thố của loạn. Trong sương ngủ, kia nói trước nay thiên vị Tuyết Y Thôn giải thân ảnh, như cũ như vậy vĩ ngạn lập, ở nho nhỏ trong mắt hắn, tựa như thiên thần, lặng im, uy nghiêm, cường đại, lại cũng vô tình phụ thân, với hắn mà nói, trước nay là cái quen thuộc người xa lạ. Sở Hưu về phụ thân hết thảy, đều là nho nhỏ hắn, lấy chính mình non nớt thị giác nhìn đến, từ mẫu thân mắt hàm nhu tình róc rách dòng giải xuôi thai tới. Tuy rằng chí linh, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, mẫu thân thâm ái phụ thân ở bờm mở chính mình sinh ra lúc sau, mẫu thân vì hắn đặt tên diễn, thậm chí không tiếc làm trái tổ phụ ý tứ, làm hắn theo ở rể phụ thân họ Lục Lục diễn, Lục Diễn a. Diễn, xin lỗi không rất chú ý, mẫu thân chung quy là hy vọng nàng cùng phụ thân có thể đời đời kiếp kiếp kéo dài không dứt đi. Nhưng mà, phụ thân thân ảnh lại vĩnh viễn mang theo không gần không xa xa cách. Phụ thân, với hắn mà nói, như nhau hiện tại đứng ở sương mù bên trong kia đạo thân ảnh, đạm mạn, xa cách, xa xôi không thể với tới, vĩnh viễn làm người xem không rõ. Lục Thái Mật, ta cho rằng mấy trăm năm thời gian, chính mình trùng sẽ thay đổi ngươi, không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, thay đổi Chỉ có ta chính mình ngay cả cuồng loạn cũng vô pháp đổi lấy phụ thân một câu đáp lại Mộ Thần, rốt cuộc, khống chế không được bi từ giữa tới. Chính là, ít nhất, ít nhất cho ta cái lý do. Nữ tử, đã gần đến trăng cầu xin, ta là làm sai quá, chính là, không sai đến không xứng được đến một cái lý do. Hắn Mộ Thần, tôn quý cao ngạo, hắn không thích, không thích như vậy mất đi tư thái Mộ Thần. Cái kia thân ảnh nho nhỏ, dùng hết hết thể tưởng xưa tan trước mắt xương ngủ. Mà nam tử trầm mặc, Rốt cuộc làm nữ nhân hoàn toàn tuyệt vọng, cầu ngươi, Lục Thanh Ngật, cùng ta nói chuyện, tùy tiện, cái gì cũng tốt. Cầu xin ngươi. Liên ở trong xương ngủ mẫu thân, cùng xương ngủ ngoại chính mình, đều cảm thấy phụ thân sẽ như vậy trầm mặc rốt cuộc thời điểm. Cái kia nam tử, đột nhiên mở miệng, "Ngươi so ra kém nàng." Trước mặt xương ngủ chợt biến mất. Thân ảnh nho nhỏ, trước mắt một mảnh rõ ràng. Tâm điện bên trong, kia Trương Vương Nghi Khuynh Thế khuôn mặt ôn nhã như cũ, chỉ là trong lòng ngực ôm một đạo quyến rũ thân ảnh. Lục Thái Mật ở ngươi trong mắt, ta bách lý tương thế nhưng so ra kém một giới bình thường thị nữ. Mẫu thân thất thố cười ha hả, cười không ngừng sắc mặt trắng bệch, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Phụ thân lạnh nhạt nhìn mẫu thân, như thế nào, cái này lý do, đủ rồi sao? Con có, sao này càng đả thương người lý do sao? Thân ảnh nhỏ nhỏ, vọt qua đi, ôm lấy thất hồn lạc phách mẫu thân, cũng hung hăng trừng mắt bị phụ thân ôm trong ngực trung mỹ diễm nữ tử. Cùng cái kia tư sắc no đủ, mặt mày quyến rũ nữ tử so sánh với tuyệt vọng mà ảm đạm mẫu thân, tái nhật giống như một đoá tàn quỳnh. Từ đây, cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, hận thượng Mỹ Diễm Quyến Du nữ tử, cũng lại không mừng người gọi hắn lục diễn. Nam nhân kia, không xứng làm chính mình tùy hắn họ lục. Nhưng mặc dù, càng ngày càng nhiều người trắng trận táo bạo gọi hắn bách lý diễn, kêu nam tử, như cũ chút nào không thèm để ý. Chính như mẫu thân theo như lời, lục thanh mật, là vô tâm. Trường 391 Hủy Dung Ma Tiêu Cung, Thanh Điểu Đ Quân mặt thâm thúy tuấn mỹ nam tử ở cửa điện ngoại bồi hồi, ngẩng đầu nhìn tuyển giật thanh điểu điện ba chữ, Bạch Lý Diễn cảm thấy, thế sự thật là hoang đường buồn cười. Thanh điểu điện, thanh điểu điện, lúc trước hắn Mộ Thân Bạch Lý Tường chính là thanh điểu điện điện chủ, mà nữ nhân kia, hiện giờ thình lình liền nằm ở hắn Mộ Thân đã từng trưởng cư trong điện. Rốt cuộc, nam tử trường hút một ngụm, đẩy cửa mà vào. Này thanh điểu điện, tự Mộ Thân ngã xuống, hắn liền chưa lại bước vào một bước. Bên trong khói nhẹ lượn lờ, đàn hương lượn lờ tựa như tiến vào vân che sương mù giấu tiến cảnh. Mơ mơ hồ hồ trùng, này đại điện vẫn là hắn trong trí nhớ bộ dáng. Gièm lụa đỏ hạ, thanh ngọc sụp thượng, thân hình là lướt nữ tử an tường nằm, một bộ khinh bạc hồng sa tự sụp thượng buông xuống, gợi lên tiểu diễm, phóng vật không tiếng động mời. Bạch Lý Diễn có chút hoảng hốt, lại có chút phẫn nộ, càng nhiều, còn lại là áp lực tở bờ ít mờ. Mộ Vân Thư, ngươi quả nhiên hảo bản lĩnh. Đi đi dừng rừng gian, nam tử đã là đi vào sổ biên. Bạch Lý Diễn nhìn chằm chằm gương mặt kia, kia trương cho dù mắt đẹp nhắm chặt, cũng là câu hồn đoạt phách khuôn mặt, thất thần gian, trong lòng dỗng nhiên nhảy thượng một cỗ vô danh lửa giận. Hàn quang chợt lóe, một thanh sắc bén mà hắc khí lượn lờ đã nắm ở trong gian. Nếu, nếu đã không có gương mặt này, hay không, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử, như nhập ma giật mình giống nhau, hai trong mắt thất thần đem trong tay chủy tiêm chậm rãi đè sát vào nữ tử không rảnh khuôn mặt. Trong lòng mạc danh bạo ngược càng thêm dày đặc. Thượng quanh quần hắc khí thực mau cuốn lên nữ tử ngủ yên khuôn mặt. Như vậy diễm lệ, buồn hẳn là hắn nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy chán ghét nhan sắc. Nhưng rốt cuộc là khi nào bắt đầu, nữ nhân này làm hắn chậm rãi rơi xuống tâm bệnh. Rốt cuộc là vì cái gì, hắn trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Vì cái gì? Nam tử sợ hãi cả kinh, trong tay đã mau đâm thủng nữ tử da thịt, bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn sở dĩ chịu đựng ngày đó, là có nguyên nhân. Đúng vậy, hắn là có nguyên nhân. Hắn thế nhưng đến giờ phút này mới tìm về ước nguyện ban đầu. Như thế nào? Trầm Dậm thiếu chủ, không nghĩ hủy thuộc hạ dung. Nam ở Thanh Ngọc trên giường nữ tử đột nhiên sâu kín một câu, lại đem Thiên Nhân giao chiến Bách Lý diễn dọa cái chết khiếp. Mộ Vân Thư, thiếu chủ, nữ tử ngồi dậy, bình tĩnh nói, mắt đẹp chung là ảm ảm u lãnh, hiện giờ cục diện, bất chính là thiếu chủ vẫn luôn kỳ vọng sao? Mộ Vân Thư, ngươi, ngươi biết. Bách Lý diễn tuấn mỹ trên mặt sắc mặt đột biến bộ quân, vẫn luôn biết, sự tình đã đi đến này một bước, bọn họ chi dàn cũng không cần đánh đố. Tuy rằng nói không tỉ mỉ, nhưng Tiên Vũ Kinh Hồng Trung là có mặt bên công đạo qua trăm dặm diễn cùng ngày phụ ma quân Lục Thanh Mật kia một đoạn văn oán. Ở Bạch Lý Diễn cảm nhận chung, là Lục Thanh Mật bức tử Bạch Lý Tường, hại chết trăm dặm minh hạ, nam nhân kia là sở hữu bi kịch đầu sọ gây tội. Cho nên cho tới nay, Bạch Lý Diễn vẫn luôn đang âm thầm tích tụ lực lượng, để thời cơ chín muồi, cùng Lục Thanh Mật đối kháng. Trong lúc càng là tìm kiếm một người mỹ mạo nữ tu ở Hàn An bài hạ, trăm phương ngàn kế tiếp cận lục thanh ngọc, muốn dùng mỹ nhân kế thần không biết quỷ không hay vặn ngã một thế hệ ma kiêu. Về kết quả, đó là quá nhiều năm chuyện sau đó, Tiên Vũ kinh hồng trung vẫn chưa đề cập, chỉ biết mấy trăm năm sau, Bạch Lý Diễn là thành công ngồi trên ma quân bảo tọa. Cho nên, đối với trước đây Bạch Lý Diễn đi vong xuyên cảnh tìm Bạch Lý Tương di vật, thậm chí lần này cần nàng đi mộng khư cảnh tìm trăm dặm minh học di cốt. Nàng chưa bao giờ cảm thấy kỳ quái. Mà năm đó ở đỉnh núi động phủ, nam tử khẽ môi hơi câu, nghiền ngẫm đối nàng nói vân khâm đoán, ngươi thật nên cảm ơn ngươi nãy phó hảo túi da khi, nàng đã mơ hồ đoán được, chính mình này viên quân cờ, tương lai sở muốn sắm vai nhân vật. Chương 392 không cần tốn nhiều sức. Vẫn luôn đều biết. Bạch Lý diễn ngơ ngẩn nhìn nữ tử, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng tở bơ ít. Như thế nào sẽ? Thiếu chủ thực chán ghét ta bộ dáng đi. Nữ tử bỗng nhiên tới một câu Vô bi vô hỷ, cho nên có cái gì lý do lưu một cái chính mình chán ghét nữ nhân tại bên người đâu? Tiếp trước Bạch Ly Diễn chán ghét Mộ Vân Thư diễm lệ trong giường, cho nên hắn làm nhục khởi Mộ Vân Thư tới, không chút nào thương tiếc, hắn thích Tô Khanh Vũ thanh tú thuần mỹ, cho nên vừa thấy dưới, yêu tha thiết cả đời. Chán ghét? Ngươi? Bạch Ly Diễn lẩm bẩm, một đôi nhìn nữ tử khuôn mặt con ngươi nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Hắn chán ghét nàng sao? Nhưng vì sao? Chính mình nhìn nàng thời điểm, Cảm giác được, cũng không phải chán ghét, mà là một loại khác lại toan lại sắp xa lạ tư vị. Đúng là như vậy tư vị, làm hắn hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, khi thì cuồng táo, khi thì buồn bực, khi thì cảm thấy phong phú, khi thì lại cảm thấy trống trải. Hắn chán ghét như vậy chính mình tờ bờ XM, ta chỉ là không rõ, nếu đã tâm tưởng sự thành, so với vẫn luôn bị lợi dụng ta, thiếu chủ thoạt nhìn, vì sao so thuộc hạ còn muốn mây đen ngủ xương? Thậm chí, còn tưởng hủy hoại chính mình này khuôn mặt thuộc hạ. Mộ Vân Thương, ngươi còn biết chính mình là thuộc hạ. Bạch Lý Diễn ảm đạm ánh mắt chợt lóe, như là rốt cuộc bắt được trọng điểm. Có cái gì vấn đề? Thuộc hạ. Hừ, có làm chủ tử? Kế. Mẹ kế thuộc hạ sao? Tiên hai chữ, chỉ là nói ra, đều cảm thấy nan kham. Nữ tử lạnh lùng cười, "A, kia Bạch Lý Diễn, ngươi nhưng thật ra nói cho bổn quân, từ đầu đến cuối, cái gì cũng chưa làm ta, có cái gì sai? Phải bị các ngươi như vậy bài bố?" Đúng vậy, Mộ Vân Thương, ngươi cái gì cũng chưa làm, ngươi chỉ là không cần tốn nhiều sức, khiến cho hắn thượng câu. Ngươi chỉ là không cần tốn nhiều sức, khiến cho hắn khó kìm lòng nổi. Ngươi chỉ là không cần tốn nhiều sức, phải tới rồi Ma Tiêu cùng nữ chủ nhân thân phận. Mộ Vân Thương, biết sao, ta chán ghét ngươi không cần tốn nhiều sức. Sự tình không nên là cái dạng này, ở kế hoạch của Hán Trung, chính mình hẳn là lén lẽ từ này thận trọng từng bước, tỉ mỉ thiết kế, thẳng đến nàng trở thành ngươi Lục Thanh mật nhất tinh xảo ngật vận, nhất chịu cơ tiếp. Mà không phải, nàng còn không có bắt đầu, ngươi liền vui vẻ chịu đựng cho phép nàng một cái ma tiêu cùng nữ chủ nhân thân phận, một cái mẫu thân đã từng đến quá vị trí. Vân Thư nhìn đám chìm ở chính mình kịch liệt cảm xúc chung vô pháp tự kềm chế Bạch Lý Diễn, nữ tử cười tái nhợt mà than khóc, không cần tốn nhiều sức. Thiếu chủ không cảm thấy buồn cười sao? Mộ Vân Thư có tại đức gì? Bạch Lý Diễn, ngươi vì cái gì không nghĩ, buồn quân dựa vào cái gì không cần tốn nhiều sức? Chẳng lẽ gần bởi vì ta gương mặt này Nữ tử tiện đà dương ngôi, tôi cười lạnh băng, "Bạch Lý Diễn, ngươi tin hay không, hiện giờ, Mộ Vân thư này bà chữ, có thể làm thương hải giới bất luận cái gì một cái nam tu, đều cam tâm tình nguyện cưới ta." Nam ở chỗ này mấy ngày qua, nàng vẫn luôn suy nghĩ, cao cao tại thượng ma quân Lục Thanh Mật, rốt cuộc vì cái gì phải làm chúng lưng thuận như vậy một cái hứa hẹn, chẳng lẽ, hắn cũng nghe tin cái kia tuyệt thế lô đỉnh đồn đãi? Chư này bên ngoài, đối với Lục Thanh Mật ra người không ngờ cử chỉ, Nàng nghĩ không ra bất luận cái gì lý do. Đầu óc Cheo máy hồi lâu bách lý diễn hồi quá vị tới, trong lòng nhất thời rối rắm lợi hại, Mộ Vân Thư, ngươi sẽ không, thật là cái gì thuần âm chi thể đi. Nị mà, cứ như vậy, hắn không phải dọn khởi cục đá tạm chính mình chân sao? Hảo hảo một nước cờ, kết quả là lại tiện nghi đối thủ. Vân Thư dương môi, âm lên cười, thuần âm chi thể. A, xa so với kia cái đáng sợ. Chương 393 tác giả truyện cười. Cho nên, thẳng đến vài ngày sau Mà Quân Lục Thanh Mật tới thanh điểu điện xem nàng, nữ tử vẫn là một bộ âm thầm đề phòng biểu tình. Nam tử một bộ tuyết bào, ưu nhã ngồi xuống, chỉ là ở nhìn đến nữ tử bất động thanh sắc hướng một bên dịch lại dịch thời điểm, môi mỏng khẽ mở, trầm áp nói, "Như thế nào, bổn tọa sẽ an người sao?" Vân Thư rất xa nhìn thoáng qua Lục Thanh Mật, đã là nguyên anh chính mình, nhìn hắn đều nhịn không được nhúc nhác, thôi, cùng loại này cùng giả, công bằng tương đối hảo. Lục Thanh Mật buồn cười nhìn nữ tử trên mặt một phen rồi dắng, cuối cùng Hai tay một quán đi phía trước đi rồi vài bước, lấy một bộ thấy chết không sởn tư thái nói, "Không, chính tương phản, xe ăn người." "Là ta." Ân. Nam tử mắt như thu thủy, dừng ở nữ tử trên người. Tuy chỉ ngắn gọn một chữ, Cố Tình Vân Thư liền nghe ra một phần mê mị cùng hai phần trầm, lại xứng với như vậy một chương nhân thần cộng phấn khuôn mặt tuấn tú, nhậm người lại như cục diện đáng buồn tâm hồ, cũng muốn bị hắn giảo ra ba phần nhộn nhạo tở bờ ít m. "Vô sĩ, vô sĩ cực kỳ" Sống 800 năm lao động đời, thế nhưng còn sẽ này chờ Liêu Muội tất sát khí. Đáng tiếc, như vậy cực phẩm lại mượn nàng 100 lá gan, nàng cũng chỉ dám xa xem, không dám dẫm loạn. Nữ tử Thu hồi Liên Miên cảm nghĩ trong đầu, nghiêm mặt nói, "Đầu tiên, Vân Thư cảm ơn Ma Quân Lâm Nguy giải vây, còn nữa, cảm ơn Ma Quân nâng đỡ có thêm. Nhưng mà, Vân Thư thể chất đặc thù, không nên cùng người song tu, lại là vô duyên tiêu thủ kia chờ phục phận." Lục Thái Mật, ngươi nhìn buồn quân nhiều vì ngươi suy nghĩ. Thật sự, vị ngươi tu hành nghiệp lớn, thỉnh phóng buồn cô nương ngật mà cốt xéo đi. Lục Thanh Mật nhìn liền kém vất cờ họ gieo ta không muốn nữ tử, ánh mắt một ngừng, Vân Thư, nên không phải ghét bỏ bổn tọa tuổi lớn đi. Nữ tử bĩu môi, có như vậy một chút đi. Ngạch không không không, thật sự là, cái kia, ta có khổ chúng a. Yên tâm, bổn tọa tuổi tác tuy trường, nhưng nên cường, giống nhau không yếu. Giờ khắc này, nam tử thanh nhã mặt mày, nhẫm một kia tà tứ, mang theo một cổ cấm dục ý vị. Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Cùng thế rơi tới buồn cô nương so chuyện cười, ngươi còn nổ điểm. Ma quân lời nói cực kỳ, rốt cuộc, càng ma càng lượng sao khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử Phong Tình vạn trùng nhìn mắt nam tử nói, bất quá, nói không chừng cũng sẽ càng ma càng thế. Vong La Lục thanh mặt lại nhục không kinh, cũng có một sát trợn mắt há hốc mồm. Nữ tử vừa lòng nhìn Ma quân sắc mặt biến đổi một chút, chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu, bất quá, Ma quân thiên nhân chi từ, kim cương bất hoại chi thân tự nhiên không phải thân phàm có thể so. Ngạch, giống như càng bôi càng đen, đối diện nam tử sắt mặt, càng thêm khó coi. Cúp căng thẳng nữ tử chạy nhanh trở về, một năm một mười toàn triêu, Mã Quân, không phải thuộc hạ không biết tốt xấu, thật sự là thuộc hạ thái âm mốc linh thể, quá mức hô tra. Buồn tọa, biết. Lục Thanh mặt nhàn nhạt nói, "Bất quá, hô tra." Mộ Vân Thư, ở ngươi trong lòng, buồn tọa thật liền như vậy lão sao? Nị Ma, như thế nào lại vòng đi trở về? Không phải Thu khả nói chính là, cái kia Nguy Thiên. Trong giây lát, nữ tử phát hiện trọng điểm, cái gì? Ngươi nói, ngươi đã sớm biết? Đã sớm biết cái gì? Chẳng lẽ là đã sớm biết nàng đều không phải là thuần âm chi thể, mà là thái âm mộc linh thể. Kia Lục Thanh Mật, vì cái gì còn đưa ra muốn cưới nàng? Nàng mấy ngày tự hỏi xuống dưới kết luận chính là, Ma Quân Khác Thường nói muốn cưới nàng là bởi vì đồ nàng thuần âm chi thể, dù sao cùng với tiện nghi người khác, không bằng nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao? Nhưng này nam nhân lại nói, hắn đã sớm biết nàng đều không phải là thuần âm chi thể, kia kia kia, hắn đổ nàng cái gì. Trường 394 lấy thân báo đáp, nữ tử tức khắc vẻ mặt một bức, lại là phản xạ có điều kiện hỏi lại, không vì lộ đỉnh, kia vì cái gì bờ bờ ít em mờ. Nam tử nghe vậy, thanh tuyệt mặt mày hiếp lại, như thế nào, ở ngươi trong mắt, bổ tọa chính là cái lại lao lại ti tiện nam nhân. Thuộc hạ không dám, vân thư xem như nghe ra tới, từ đầu tới đuôi. Này nam nhân chính là ở cố ý đậu nàng, khô cần trả lời Lục Thanh mật lúc sau, đơn giản mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại không lên tiếng. Trầm mặc lại trầm mặc, chiêu này lại tựa hồ đối nam nhân kia thập phần hữu hiệu. Không bao lâu, tuyết bào nam nhân bên trái chờ hữu chờ, đợi không được nữ tử bên dưới lúc sau, rốt cuộc trong cổ họng tràn ra một tiếng tự thân tự oán thở dài, chưa thành lễ, liền phải làm bổn tọa lĩnh giáo Vân Thư ngữ phu chi thuật sao? Vân Thư một đầu hắc tuyến nhìn cao cao tại thượng, không thể thân cận Ma Quân. Phong hoa khuyên thế. Ôn nhã tuyệt luân. Quả nhiên, đồng thoại, đều là gạt người tờ XM. Thuộc hạ. Không dám. Nữ tử như cũ dọn ra giả chết kim câu. Vậy ngươi có muốn biết hay không, bổ tọa vì sao có thể nhìn thấu ngươi thể chất. Nữ tử lắc đầu, thuộc hạ suy nghĩ cẩn thận. Nga. Thuộc hạ vẫn luôn mang theo Linh Nhân Châu. Năm đó tặng bảo cao nhân đã từng nói qua, thuộc hạ thể chất đặc thù, thú loại trời sinh nhanh ngại, gần người nhưng sát hoặc là có cao hơn thuộc hạ hai cái đại cảnh giới rỡi rả, cũng cảm nhận được ra manh mối. Cho nên, cũng không phi liền kia hai loại khả năng. Lá gan không nhỏ, dám quải quang mắng bổ toạ. Ma Quân mắt như ngưng nguyên, dõng nhiên tiến đến nữ tử trước mặt, "Vân Thư, không phải là thật sự muốn cho bổ toạ đối với ngươi?" "Ân, đi." Tuyệt bảo nam tử tay áo đế ma quyết chợt lóe, đã là giam cầm ở một bộ hồng y di tuyệt lệ nữ tử. Ma Quân môi mỏng hơi chọn, từng bước tới gần. "Không không không." Ma Quân tự nhiên là sau một loại khả năng nam tử lại là mắt điếc tai ngơ, ngón tay thon dài đã là dừng ở nữ tử đai lưng. Vân Thư chỉ cảm thấy toàn thân máu đều tự động lại giống nhau, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt, "Ma Quân, thân phận cao quý, quân tử điển phạm, tự xê không." Cùng thuộc hạ, thuộc hạ chấp nhận. Đầu lưỡi thắt, nữ tử trong đầu lại sớm đã mở ra phun tảo hình thức, "Nị ma, chẳng lẽ chính mình gặp phải này khoản, vẫn là cái một lời không hợp liền bạch bạch bạch ám hắc tổng tài hệ, không không không." nàng một chút đều không nghĩ chơi tình thâm. Nay xương nữ tử càng nghĩ càng sợ, run run không thôi trên da thịt đã là nổi lên một tầng rừng mình. Tiên xương ám hắc hệ tổng tài lại là đắc ý cười, "Ồ, thế nhưng khen ngợi một cái ma tu đầu lĩnh là quân tử điển phạm, nữ nhân này hẳn là thật là dọa không nhẹ." Rốt cuộc, nam tử cười nhìn dung thất sắc nữ tử, được như ý nguyện vung ra nàng, ngoài miệng còn không ngừng ghét bỏ, buồn tọa thật sự tò mò, liền ngươi này thấy nam nhân giống thấy ôn dịch nhát gan kính. Là như thế nào lên làm kia cung trưởng lão? Nữ tử kinh hồn chưa định, sắc mặt khẹn thùng nói: "Ma quân đại nhân, thuộc hạ thật không dám." Lục Thanh mật cười nhạt vỗ vỗ nữ tử bả vai, dương môi nói: "Ngoan xoay người ngồi xuống." Vân Thư ở sau lưng trừng mắt nam tử, "Ngoan. Ngoan ngươi muội." Bất quá, xuất khẩu lại biến thành: "Ma quân che chở tri ân, Vân Thư suốt đời khó quên, chỉ là gì đến hứa lấy hú nước, thứ thuộc hạ cả gan." Vân Thư thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ở nam tử thanh triệt như thế ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng đều cảm thấy quả nhiên là chính mình quá không biết tốt xấu. Như thế nào, ngươi không muốn? Nữ tử ngơ ngẩn nhìn Lục Thanh Mật, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, vân thư không rõ. Vì cái gì? Bổn tọa Tam Phiên vài lần cứu ngươi, lấy thân báo đáp, không phải hẳn là sao? Gì? Nay cũng có thể tính lý do. Chương 395 đồng tâm kết. Sự thật chứng minh, Lục Thanh Mật quả nhiên là ở đầu nàng trợ bờ ít em mở tuyết bảo nam tử. Trầm giai đứng dậy, một đôi thanh tuyệt con ngươi, đảo qua thanh điểu điện nội mỗi một góc. Có lẽ là quá tịch mịch đi mà quân quay đầu, một đôi thâm thúy mặc mắt nhìn chăm chú vào nữ tử, mang theo nhạt nheo sáng quắc, mà ngươi, vừa lúc coi như thú vị. Thú vị? Một người nam nhân, ưu tú đến toàn thế giới đều chọn không ra cái thứ hai nam nhân, nói muốn cưới ngươi, nguyên nhân chỉ là bởi vì ngươi thú vị. Vân Thư phản ứng, cùng đại đa số nữ nhân giống nhau, nhịn mà Ngươi như thế nào không đi tìm người bồi ngươi tổ cái hai người chuyển A, kêu mới kêu thú vị. Ma quân đại nhân, đây là bệnh A, đến chị. Vân thư nhưng thật ra không biết, nguyên lai ma quân đối đại hôn nhân, đối đại đạo lữ, lại lại như vậy khinh xuất. Khinh xuất. Lục thanh mật bừng tỉnh cười, cả đời này, nói hắn lênh khóc vô tình có, nói hắn soi môi có, nói hắn cơ quan tính tất có. Giống như, cô đơn không có người ta nói quá hắn khinh xuất cờ bờ ít em mở. Tuyết bào năng tử. Nhìn nữ tử mỹ lệ không một tí tì vết khuôn mặt, đồng dạng thiên tư chắc tuyệt, đồng dạng hoàn mỹ vô khuyết, ở cái này nữ tử trên người, tìm không ra một kia tạo vật khuyết điểm. Cùng chính mình, là như vậy tương tự. Hoàn mỹ là loại may mắn, nhưng có khi cũng là lớn lao thống khổ. Nam tử Tuyết Bảo khẽ nhúc nhích, một sợi tóc đen tự hắn bên mái bay xuống, dừng ở hắn thon dài trắng nõn bàn tay gian. Lại không biết từ chỗ nào lấy ra một khắc rũm đen nhánh mặc pháp, chỉ gian tung bay, một chút lại một chút, tinh tế mà trang trọng. Vân Thư xem có chút ngây người, nàng chưa bao giờ biết, một đại nam nhân làm khởi như vậy nữ hồng, thế nhưng cũng có thể tràn ngập mỹ cảm, lệnh người mê muội. Hai dุ้น tóc đen ở hắn đầu ngón tay, dần dần giao triển, lẫn nhau búi, cuối cùng lại tuy hai mà một, hoàn mỹ kết một cái vô cùng tình xảo phát kết. Nông đã cắt Vân Hoàn, Lang cũng phân tí tì phát, tìm hướng không người chỗ, búi làm đồng tâm kết. Chỉ là, búi tiến trong đó, rốt cuộc có vài phần chân tình. Không biết vì sao, trước mắt tình cảnh Lệnh nữ tử lại bỗng nhiên có chút đau buồn. "Này Lũ Phác, ngươi còn giữ? Đây là kia Lũ bị Âu Dương Bình tức hạ tóc mai, là kia một trưởng lư ý địch." Ánh mắt bệ nghệ nói ngươi đoạn nàng nhiều ít sợi tóc, liền toái ngươi nhiều ít căn cốt này Lũ Phác, Vân Thư chưa từng nghĩ đến, hắn còn lưu tại bên người. Nam tử cười, phôn tận trán. "Vân Thư a." Buồn tọa thừa nhận đột nhiên, lại không thừa nhận kinh suất. "Chính là Ma Quân." Này rốt cuộc là hai người sự, mà ta cũng không nguyện ý. Tuyệt bảo nam tử thật sâu nhìn thoáng qua này, hồng y liễu diễm tuyệt mỹ lệ nữ tử, Mộ Vân Thư, ngươi có biết, như ngươi ta người như vậy, ở vông ngăn hưu bị mơ ước, bị truy đuổi trùng, chung, chung có một ngày sẽ chạy đã mệt. Vân Thư, ngươi phải nhớ kỹ, bổ tọa sẽ là nhất thích hợp ngươi dựa vào. Nam tử thanh tuyệt đáy mắt, hiện lên xa xăm hồi ức, cuối cùng hóa thành bên môi một tia nhợt nhạt ý cười, liên tính, chỉ là tồn tại trên danh nghĩa, liên tính, chỉ là lẫn nhau sưởi ấm, nhưng người ta vẫn như cũng sẽ là nhất thích hợp. Thuộc hạ. Không rõ. Vân Thư, ngươi sẽ minh bạch. Bất luận là thương hải giới mỗi người thèm nhỏ dãi thuần âm chi thể, vẫn là chính đạo tu sĩ nhắc tới là biến sắc thai âm mộc linh thể, này đối với bất luận cái gì một cái nữ tu tới nói, đều là sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Mộ Vân Thư, tin tưởng, ly ngươi minh bạch ngày này sẽ không quá xa. Rốt cuộc, Tuyết Bảo ẩn động ra, nam tử đứng dậy, đem lòng bàn tay tinh xảo đồng tâm kết phóng tới Vân Thư trong tay mang lên đó, chờ ngươi từ Ngộng Khư cảnh trở về, lại cấp bổn tọa hồi đáp không mượn. Chương 396 khởi hành. Trên thực tế, chưa qua mấy ngày, Vân Thư liền thu được khởi hành Nam Hải thông tri. Ngộng Khư cảnh mở ra, chính là thương hải giới nhất đang đại sự, cần hợp các phái chi lực mới có thể được việc. Mà lần này Bá quên cộng đến Bạch Lý Diễn, Mộ Vân Thư, Vũ Văn Cực, Khương Nhạn nghe bốn tịch danh hạch, trong đó Mộ Vân Thư càng lấy hai vạn tích phân đứng hàng đệ nhất, danh chấn biển cả. Với Bá quên mà nói, Cũng coi như là xưa nay chưa từng có việc trọng đại, cho nên phô trường cũng là chỉnh không nhỏ. Mên mông quần quận một đám ma tu hướng Nam Hải bên bờ xuất phát. Thật lớn thiên cực hạng, chậm rãi đi qua ở tầng mây bên trong. Ma nữ tử một bộ hồng y gì hề, đứng ở hàm đầu, xa xa nhìn vân tre sương mụ dấu con đường phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Ngẫu nhiên có ma tu từ nữ tử bên người trải qua, ánh mắt cũng hoàn toàn không dám ở trên người nàng dừng lại. Tuy rằng, nghe nói nữ tử này là ngàn năm không gặp thuần âm trí thể. Nhưng Ma Quân đã là lên tiếng, nói giỡn, đối với điều động nội bộ ngũ dụng lô đỉnh, muốn mệnh, ai dám nhiều xem một cái. Hắc, Vân Trường lão, đang xem cái gì đâu? Vừa mới từ Hợp Hoan cung tới rồi cùng đại bộ đội hội hợp, Khương Nhạn nghe xuất hiện ở nữ tử bên cạnh tờ mờ. Lúc này, dáng cùng này mộ Vân thư đến gần, trừ bỏ Ma Quân, phòng Trừng cũng liền đồng dạng thân là nữ nhân mà không cần thị hiềm nữ tính ma tu. Nhìn thấy người tới, Vân thư trên mặt lộ ra một tia vui mừng, Khương Trường lão, đã lâu không thấy. Càng thêm Thủy Linh. Nha, một đoạn không thấy, ngươi nảy cái miệng nhỏ nhưng thật ra càng thêm ngọt hương nhạn nghe phong tỉnh cười, lại tựa bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hấp tấp thu liễm tươi cười, vẻ mặt chính xác, trưởng lão làm ơn việc, bổn quân may mắn không làm lục mệnh. Vân thư thấy Khương Nhạn nghe đột biến biểu tình, tự nhiên minh bạch luôn luôn đanh đá phóng túng nữ tử vì sao bỗng nhiên như thế khách khí, lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, yên tâm, bổn trưởng lão, thành không được ngươi đưa ra chủ mẫu. Nói người không cho là đúng. Nghe người lại là sởn tóc gáy, Khương Nhạn nghe sắc mặt một bạch đạo, "Đường Giới a, ta cố nãi nãi. Ngươi thật đúng là không lừa lời a." "Tự nhiên, bổn quân sợ cái gì? Hảo hảo hảo, ta sửa, ta đổi thành đi, nói thật ra, như vậy cùng ngươi nói chuyện, bổ trưởng lão chính mình đều cảm thấy biến nhũ. Này con kém không nhiều lắm." Thực hiện được nữ tử cảm thấy mỹ mãn, nói, "Mộ Tuyết mang đến sao?" Yêu Diễm thiếu phụ móc ra một con linh thú túi, ghét bỏ nói, "Ân đang ở bên trong ngủ đến trời đất ú ám đâu. Bất quá, Phỏng Trừng mau tỉnh. Thứ này một năm tới chính là một ngày một cái dạng, rốt cuộc từ ăn no chống được thịt heo cầu biến thành một cái có nhan hơi béo bình thường manh sủng. Vân Thư một đạo linh khí tham nhập linh thú túi, gật đầu nói, "Sắt thật mau tỉnh." Hắc hắc, nếu ngươi khi dễ quá nó, sau này cần phải tiểu tâm điểm nga. Nếu là nàng Phỏng Trừng không tồi, truy phong tuyết cánh hổ lần này tỉnh lại, đã có thể người mang thẳng bức kim đan trung kỳ tu vi. Lão nương mới không sợ đó. Đúng rồi, tự bổn quân rời đi sau, kia thiếu niên, thế nào? Một năm trước, Vân Thư vào tay trầm trìểu sau chưa hồi Trung Châu, nhưng có đã cho Khương Nhạn Nghê truyền âm, làm ơn nàng coi chừng Hạ Mộ Tuyết cùng Tề Hạo. Kia Hải Tử sao? Nửa năm trước chúc cơ thành công liền một mình đi rồi do dự một chút, yêu diễm thiếu phụ lại ấp đúng nói, kia Hải Tử rời đi sau, bổn quân trộm cùng quá hắn mấy ngày. Hảo gia hỏa, tuổi không lớn, lại là tâm tư sâu đậm, xuống tay cực tàn nhẫn. Mới vừa một chút cơ, ngay cả sát ba người, kia thủ đoạn. Tấm tắc. Thấy nữ tử áo đỏ vẻ mặt khinh bị nhìn qua, Khương nhạn nghe mặt già đỏ lên, cái kia. Bùn quân tò mò sao, ai làm người chết sống không nói thân phận của hắn. Ha, Khương trưởng lao cái gì bản lính không có, yêu cầu ta nói. Nhắc tới cái này, nữ tử mặt già càng hồng. Nàng là trộm cha quả à, nhưng lăng là cha không già kia thiếu niên một chút lai lịch à, thậm chí, thậm chí. Ở kia thiếu niên phát hiện chính mình bị theo dõi sau. Lang là sử kế thoát khỏi nàng. Nima, nàng chính là Kim Đan, Kim Đan a, bị như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử bày một đạo, thật là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời a. Chương 397 đường ra chủ mẫu. Thiên cực hạm dần dần xử ly Bắc Uyên. Sa sa nhìn lại, nàng ngang với Bắc Uyên trung ương nhất ma tiêu cùng, độc chiếm Bắc Uyên lớn nhất một cái ma mạch, di thế độc lập rồi lại cao cao tại thượng, Phảng Phật Huy Nghiêm vưng giả, quan sát dưới chân diện tích rộng lớn lãnh thổ. Nơi này chọc khí mộc thành cụm, hàng năm không tiêu tan nồng hậu ma khí che đậy nhật nguyệt, không có ngày đêm thay đổi, không, có bốn mùa giao điểm, ma tiêu cùng, lạnh lạnh tựa như một tòa đứng sừng sững ở yên âm thầm lâu đài cổ. Lâu đài cổ chủ nhân, một bộ tuyết bào, đứng là này yên âm thầm duy nhất quang minh. Mà giờ phút này, lâu đài cổ chủ nhân, mặt mày vô song, chính nhìn không chớp mắt nhìn trước mặt vẻ mặt không vui nữ tử. Như thế nào? Vân Thư, không muốn thấy buồn toạ. To như vậy thiên cực hạm chủ điện nội, Tuyệt bảo nam tử khẽ môi hơi chọn, đem một chản màu thiên thanh nước trà, đưa tới ngồi quỳ nữ tử trước mặt. "Không có, chỉ là không được tự nhiên." Nữ tử tay áo rộng nhẹ nâng, thẳng đến tề mi, cung kính tiếp nhận lục thanh mật tự mình vì nàng rót linh trà. Nam tử nghe vậy, độ cung hoàng mỹ bên môi, ý cười càng đậm, ít nhất lần này, nữ tử không khô cần đáp hắn thuộc hạ không dám đây chính là nàng sáng tạo độc đáo mặc kệ ngươi tiêu chuẩn trả lời. Nam tử đang muốn động nàng, Đồng nhiên lại thấy nữ tử nâng đến đông đủ mi tay háo rộng, thanh tuyệt đáy mắt, gọn sóng hơi khởi, một tiếng lầm bầm, cử án, tề mi. Vân thư nhìn nam tử hơi có thất thần khuôn mặt, cũng không lên tiếng. Tam thế buồn bực, ý nghĩa nàng cũng không phải cái e cờ cao nữ nhân, lại vẫn là có thể nhìn ra, nhìn chính mình nam nhân kia, giờ phút này, xem, cũng không phải nàng. Một cái sống hơn 800 tuổi nam nhân, có lẽ, sẽ có rất nhiều chuyện xưa, nhưng nàng, cũng không muốn biết, cho nên... Nữ tử chỉ là nâng lên thanh triệt nước trà, nhợt nhạt nhất không thể phủ nhận, cái này lão nam nhân, pha trà kỹ thuật vẫn là không tồi. A, thật đúng là cái không lòng hiếu kỳ nữ tử. Lục Thanh Mật nhìn đối diện mắt điếc hai ngơ, một lòng uống trà mộ Vân Thư, lắc đầu cười khẽ. Vân Thư tự nhiên biết nam tử sở chỉ, ân hừ, buồn cô nương lòng hiếu kỳ cùng đâu, chính là, xem phương diện kia, trong miệng lại nói, nơi nào là trà hương say lòng người. Nga. Nam tử buông mồm thiên thanh trung trà trong mắt mang theo hoặc nhân màu sắc, nếu như thế, Vân Thư chẳng lẽ không nghĩ mỗi ngày uống đến sao? Không nghĩ, tái hảo đồ vật, uống nhiều quá cũng nghĩ. Nàng la thật không rõ, Lục Thanh mặt một thế hệ ma kiêu, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, một hai phải cùng bọn buôn người giống nhau, vắt hết óc nghĩ dụ dỗ chính mình. Đáng tiếc bổn tọa một tay không chỗ sắp đặt hảo trà nghệ. Ngay cả tức hận, nam tử cũng là cười ấm áp mà có phong nghi. Kia thật đúng là xin lỗi, không giúp được ngươi. Nữ tử chế nhạo cười. A đuổi không hề có thành ý. Nhất thời hai người vô ngữ, chỉ nhậm một thất thanh do mũi thơm nào ngạt trà hương mờ mịt. Đúng rồi, Đường gia chủ mưu ý gì? Tuyết Bảo nam tử bỗng nhiên một câu, cười khó lường, chẳng lẽ là phải làm gia làm chủ, mới nguyện ý làm vợ vì mưu ý tứ? Nếu Vân Thư là như vậy tưởng, bổn tọa rất vui lòng là ngươi. Ân. Đường gia làm chủ. Nani, cái gì? Lục Thích mật, ngươi thế nhưng nghe lén bổn cô nương cùng khuê mật nói chuyện phiếm? Còn có phải hay không nam nhân a?" Nữ tử tuyệt lệ khuôn mặt, ngáy mắt từ dương dương tự đắc, biến thành trừng mắt mắt lạnh lẽo, nhưng e ngại thân phận có khác, không dám lộ mãng, thẳng đem chính mình nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Tuyết Bảo nam tử cảm thấy mỹ mãn nhìn liền kém bạo tẩu nữ tử, thiên cơ hàm nội, buồn toạ tâm tùy ý chỉ, không gì không biết, ai làm buồn toạ. Quá để ý ngươi đâu." Như thế Đường hoàng, nữ tử khí ngướng đạo. Mà đối diện nam tử, thản nhiên áp khẩu trả, "Ân, hòa nhau một ván, làm hắn rất là vui mừng. Thu nô, hắn cảm thấy hôm nay Hữu Hảo gặp gỡ, bọn họ chi gian có rõ ràng tiến bộ, ít nhất, từ đầu tới đuôi, nàng kia không lại đối hắn tự sưng thuộc hạ. Chương 398 dùng sức quá mạnh. Vững vàng chạy như bay ở đám mây thiên cực hạng, làm tuyệt vô cận Hưu Thiên giai phi hành pháp bảo, không chỉ có vẻ ngoài to lớn, bên trong cũng thiết kế thập phần tuyệt diệu tởm bờ. Hạm nội thiết có vô số xứ sở động phủ, mỗi một cái nhìn như không lớn, đẩy cửa tiến vào lúc sau, liền sẽ phát hiện nội bộ không gian có khác động thiên chập phân rộng lớn. Vân Thư thở phì phì phản hồi chính mình dựa gần Ma Quân Lục Thanh mật động phủ, ngạch đến lối động phủ. Đương nhiên nàng là thuộc về bị an bài. Bất quá, mở ra cái này động phủ trong nháy mắt, nàng vẫn là bị khiếp sợ một phen. Không sai, cái này động phủ, chỉ cần xem một cái, liền biết là chính mình động phủ, tuyệt đối không sai được. Cũng không phải là sao, động phủ rộng mở tinh xảo, thậm chí có thể nhìn ra là tỉ mỉ bố trí một phen nguyên nhân vô hẳn, bởi vì này một thất che trời lấp đất màu đỏ rực. Đỏ thắm màn lưới lụa mỏng, quyến rũ hoa thơm con lại, liền bình phong song cửa sổ thượng, đều là tảng lớn tảng lớn phồn hoa cẩm thốc đỏ tươi. Muốn nhiều rêu giao có bao nhiêu rêu giao, muốn nhiều chói mắt có bao nhiêu chói mắt. Duy nhất may mắn chính là, tuy rằng dùng sức quá mạnh điểm, cũng may không cái loại này thành hương kết hợp bộ diễm tục. Vân thư mắt trợn trắng, bất đắc dĩ đi vào, thôi, nhiều lắm hoảng nàng ngủ không yên. Nha Uy, này ma quân Đi theo nữ tử phía sau tiến vào, Khương Nhạn Nghe cũng vì trước mắt chứng kiến cả kinh, sau lại đột nhiên đệ thấp thanh âm nói: "Ma quân cũng quá bất công." "Tỉnh tỉnh đi." Ngươi liền tính đem thanh âm áp thành muốt tê ư, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. "Ân, phẩm vị không tồi, thực thích hợp ngươi." Khương Nhạn Nghe đối với nữ tử là mà quỷ. "Đúng vậy, bổn quân cảm ơn hắn." "Lục Thanh Mật, câu này, ngươi hẳn là nghe đủ rõ ràng đi." Ở nữ tử cảm nhận chung, cao cao tại thượng Ma quân Thành công hoàn thành từ Nam Thần đến Thiết Biến Hải, rình coi cuồng truyền biến. Còn có mấy ngày, liền có thể đến Nam Hải bên bờ Ô Lệ Thành, đến lúc đó, đem hợp các phái chi lực, mở ra bí cảnh. Nghe nói, thiếu chủ đã mười mấy ngày chưa xuất đạo phủ, ai đều không thấy Khương Nhạn Ngê trầm trước mà miệng. Ngọc nhìn đỉnh đầu rèm lụa đỏ nữ tử áo đỏ sừng suốt, không rõ Khương Nhạn Ngê vì sao phải cùng nàng đề nải cha, tu tiên người, động một chút bế quan, hết sức bình thường đi. Không phải, phàm là bế quan, đều sẽ trước tiên thông báo. Mà lần này, thế nhưng liền Lê Thu Tiên đều bị cự trì ngoài cửa. Phải biết rằng, Lê Thu Tiên là thiếu chủ bóng dáng, chỉ cần không ra nhiệm vụ, trước nay là như hình với bóng, cho nên, thực sự có chút kỳ quạc. Nga Vân Thư tỏ vẻ rõ ràng. Này liền không bên dưới. Khương Nhạn Nghe có chút bất mãn. Ngạch, kia chỉ có thể, chờ một chút. Vân Thư thấy thiếu phụ biểu tình không đúng, liền thử tính tiếp tục nói tiếp. Khương Nhạn Nghe nhất phiên bạch nh Ngươi nữ nhân này, là thật không rõ, vẫn là trang không rõ à, ngươi liền một chút không lo lắng. Hồng y di hề diễm tuyệt nữ tử cười, vì sao phải lo lắng, thiếu chủ lại không phải tiểu hài tử. Đều nói ma tu vô tình vô nghĩa, các ngươi nhưng thật ra so buồn quân tưởng còn nhiều. Chính là, thật sự, quá khắc thường. Thiếu phụ như mày nói, vân thư chỉ là cười, bất luận kẻ nào đều có lựa chọn quyền lợi, cũng có vì chính mình lựa chọn gánh vác hậu quả nghĩa vụ. Mộ vân thư, ngươi thật đúng là máu lạnh. Đối mặt này không thể hiểu được quả trách, nữ tử một đầu điên tuyến, hào đi, buồn quân cảm thấy, thiếu chủ, khả năng chỉ là ở tu luyện. Liên ở vừa mới, nhân thể chất chi cho nên thập phần nhạy bén chính mình, đã nhận ra thiên cực hạm nội ma khí dị thường giao động, hơn nữa, tựa hồ tới rồi mấu chốt giai đoạn. Bởi vì, kia dị động ma khí, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Trưng 400 linh một cầu hết thiên lôi. Đột nhiên biên cố giới, bách lý diễn so nàng càng ngốc. Thiên cực hạm ngãi thiên giai phi hành ph mà nó sở dĩ cùng bậc cực cao, thứ nhất là bởi vì tài chất đặc thù, thứ hai lại đúng là bởi vì hạn thượng các loại cấm chế pháp trận, vô cùng thâm ảo phức tạp, một khi hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn không người có thể tồi bỏ. Chỉ sợ, thật sự ra không được. Ít nhất, vô pháp ở một canh giờ nội đi ra ngoài. Ra không được, tự nhiên người khác cũng vào không được. Xem ra, hắn Bạch Ly diễn là nhất định phải hủy ở Ma Dương Bí thuật dưới. Quả nhiên, là người định không bằng trời định. Vân Thư trong lòng tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng được đến Bạch Lý Diễn sắc thật hồi đáp kia một cái trước mắt, vẫn là cảm thấy chính mình đỉnh đầu, hình như có thiên lôi quần quật mà qua. Dao, hợp giải độc, bị nốt mất thất, thật đúng là trước tạt máu chó, sau đánh thiên lôi. Nima, cho rằng ở chủ TVA. Bạch Lý Diễn nhìn mắt trước mặt vẻ mặt buồn bực nữ tử, nàng lại như vậy buồn bực, như vậy gắt bỏ, rồi lại như vậy không thể nài hả? Như vậy biểu tình xuất hiện ở luôn luôn cao lãnh đạm mạc mộ Vân Thư trên mặt lại làm hắn vô cớ sung sướng lên. Như vậy sung sướng, thậm chí làm hắn quên mất giờ phút này thân thể thượng cực hạn thống khổ, cùng sắp đã đến tai họa ngập đầu. Ta tư ý cười, phục lại về tới nam tử thâm thúy tuấn mỹ khuôn mặt, "Nếu chú định hủy diệt, a, Mộ Vân Thư, có ngươi mổi, tự hồ cũng không như vậy không xong. Hắn còn có rất nhiều nói, muốn cùng nàng nói ít nhất nơi đây, giờ phút này, nàng không trốn để đi, không thể không nghe. Không xong." Nữ tử câu môi cười, Vốn là cực diễm lệ khuôn mặt thượng mị hoặc vô hạ, đi bước một hướng Bạch Lý Diễn đi đến, đáy mắt lóe hơi ngưng lanh quàng, "Không không không, thiếu chủ." "Buồn quân sẽ là ngươi biết, cái gì mới là không xong." "Mộ Vân Thương, chết nữ nhân, ngươi muốn làm gì?" Mặc dù là đang ở dạy võ chung Bạch Lý Diễn, cũng bởi vì nữ tử kia quỷ dị tươi cười, đột nhiên đánh cái dùng mình. Nữ tử cũng không làm hắn đợi lâu, ngay sau đó, Bạch Lý Diễn liền cảm giác được chân chính không z mà run. Cái kia nữ tử Thế nhưng ở một kiện một kiện lột hắn quần áo. Nữ tử áo đỏ một đôi trắng non bản tay trắng, xuyên qua nam tử hộ thể ma nguyên, lấy cố tình thả chậm tốc độ, thoát hắn quần áo. Bạch Ly Diễn thậm chí có thể xuyên thấu qua càng ngày càng mỏng quần áo, cảm giác được nữ tử đầu ngón tay lạnh lẽo. Hắn Ma Tiêu cung thiếu chủ có từng chịu quá như vậy khó nhục. Mộ Vân Thư, ngươi, ngươi đừng quá quá mức. Nữ tử lạnh lùng nhìn mắt nam tử, này liền kêu lên phân. Lục Diễn, kia đã từng Mộ Vân Thư, Ở trong tay ngươi trải qua tay không bằng chết, lại là cái gì? Ánh mắt kia, làm nam tử hoàng hốt có một loại ảo giác, tựa hồ khi nào chính mình từng đối nàng đã làm, càng không thể tha thứ sự tình. Nữ tử tựa hồ là nhập ma giật mình, không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ. Thật mau, Bạch Ly diễn đường cong dương cương lại vân ra tinh tế thân thể, liền đã trần trụi bại lộ ở không khí bên trong. Người điên rồi sao? Mau cấp bổn quân dừng tay. Như vậy một chút bị lộ đi tôn nghiêm cảm thấy thế. Lệnh nam tử cả người vốn đã banh chết khẩn cơ bắp, khí phát run. Bạch Ly Diễn, thực phẫn nộ, thực bất lực có phải hay không? Đã từng Ngộ Vân thư, so ngươi phẫn nộ, bất lực ngàn lần vạn lần. Chính là, nàng Ngộ Vân thư, rốt cuộc không phải Bạch Ly Diễn làm không được thị phi bất phân, tiên bạch không biện. Vân thư ngẩng đầu nhìn phía nam tử, đáy mắt thanh minh như nước, nào có một tia si ngốc thái độ. Thiếu chủ, hà tất như vậy khẩn trương, thuộc hạ chỉ là tưởng cứu ngươi a. Nani, cái gì? cứu hắn. Hắn là người bệnh á huy, như vậy từ hồi nay đến địa ngục, lại đến đám mây đối đại hắn, thật sự hảo sao? Chương 402 khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá, từ từ. Giống như có chỗ nào không đúng. Mộ Vân Thương, ngươi nói, ngươi muốn cứu ta. Khôi phục bình thường Bạch Lý Diễn, trong mắt có ám quang hiện lên. Thiếu chủ không tin. Ma Dương chi độc, nguyên âm mới có thể giải. Ngươi Năm đó là hắn đem mộ Vân Thư ném tới Hợp Hoan cung đương Trường lão, mệ nàng tu tập Hợp Hoan bí thuật, 3 năm lúc sau, còn tự mình nghiệm thu thậm chí, hắn mơ hồ còn có thể nhớ rõ, kia nữ nhân lưu tại bên người một cái tiêu thượng yêu lô đỉnh. Thường bất luận ở Hợp Hoan trong cung nàng vô số lô đỉnh, mặc dù là 1 năm phía trước, nàng cùng cố Huyền Hi phong lưu một đêm, không, là 3 ngày 3 đêm, hắn còn rõ ràng trước mắt. Ừm, còn cùng tiêu giao hóa ra kia đại ngốc tử không biết ở đâu pha trộn hơn nửa năm trở lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, tu vi lại mạc danh vào nhất giai. Nghĩ đến đây, Bạch Lý Diễn cảm thấy, chính mình vốn là bị Ma Dương Chi độc tra tấn dị thường thống khổ lòng dạ tạng phủ chi gian, lại thêm một cổ lại toan lại chứng khó chịu. Mộ Vân Thư, ngươi chính là cái danh xứng với thực. Hấp hãn yêu nữ, lại muốn bắt cái gì tới cứu bổn quân? Vân Thư thấy Bạch Lý Diễn một bộ tức giận thêm chán ghét tư thái, quả thực không thể hiểu được. Này nam nhân, chính là không thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đúng không? Nữ tử tính tình điên lên, ha, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa bái, vạn nhất thành đâu, bổn quân chính là tuyệt thế lô đỉnh. Mộ Vân Thư, ngươi, ngươi. Bồ sĩ. Bạch Lý Diễn, ngươi có thể lấy tai như thế nào? Nữ tử một cái bước xa tiến lên, liền đi tiếp tục lột nàng không lổ xong quần áo chằng qua, hiện tại đến thiên, là phía dưới quần áo. Bạch Lý Diễn đại kinh thất sắc, liều mạng giãy rựa, bất quá, kia nữ nhân sức lực đại kinh người, chúng độc chính mình, căn bản không phải nàng đối thủ không thể tưởng được, hắn bạch ly diễn lột cả đời nữ nhân quần áo, hiện giờ rốt cuộc thua tại cái này nữ sắc ma trong tay. Thật là, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Chết nữ nhân, ngươi dừng tay. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, bổn quân đều không so đo, thiếu chủ hạ tất luận quần trong lòng. Mộ Vân Thương, ngươi buông ta ra. Thiếu chủ hảo dáng người. Bổn quân liên tiếc a. Tinh bị lực tận bạch ly diện đủ dụ cục đôi, rốt cuộc từ bỏ dãy rùa, hắn xem Như Linh giáo. Nữ nhân này không biết xấu hổ lên, có thể cho ngươi sống không bằng chết bản lĩnh. Mộ Vân Thương, tính, tính buồn quân cầu ngươi, có được hay không? Thành. Nữ tử đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đãi lần này ngộng khư cảnh một hàng kết thúc, liền ngừng hẳn ngươi ta chi gian khế ước. Nàng có dự cảm, không thể lại cùng này đối lục thanh mật cung bách lý diễn dây dưa đi xuống, nàng muốn sớm cho kịp kết thúc này đoạn không được tự do khế ước. Ngươi nói cái gì? Kết thúc? Khế ước? Tâm hoàng ý loạn bách lý diễn ở nghe được nữ tử điều kiện giờ khắc này khôi phục trấn tĩnh. Cho nên, nàng Lâm thời nãy lòng tham nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vì chính là hiệp bức hắn đồng ý sớm kết thúc bọn họ chi gian quan hệ. Như thế nào? Mộ Vân Thương, ngươi rối loạn. Nam tử tái nhợt bên môi tràn ra một mặt tà tứ tùy tiện ý cười, rốt cuộc tìm về chính mình đã lâu cảm giác về sự ưu việt, vẫn là nói, ngươi sợ hãi. Nhưng nữ tử trên mặt vẫn chưa xuất hiện hắn dự kiến trung nan kham. Ngược lại thản nhiên nói: "Là, ta sợ hãi, ta sợ hãi quá phức tạp quan hệ, cho nên hi vọng mau chóng thoát thân." Bạch Ly Diễn nhíu mày, "Như thế nào? Là bởi vì hắn sao? Này đó dâu gia, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không." Vân Thư nói xong, ta ác nhìn gần như toàn, lỏa nam tử liếc mắt một cái, trong đó uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết. Bạch Ly Diễn bị nàng xem dùng mình, nổi lên một thân dùng mình, "Hảo, bổn quân đáp ứng ngươi nị mã nhân vi giao thất ta vì thứ cá." không thể không túi đầu a, bất quá, như vậy cũng thực hảo không phải sao, ít nhất, nàng cung lục thanh mật sẽ không lại có liên quan. Nữ tử vừa lòng cười, "Bạch Ly Diễn, làm sao đổi, bổn quân sẽ tận lực cứu ngươi một mạng." Chương 403 lựa chọn. Chính là, nữ nhân này muốn như thế nào cứu hắn đâu? "Bạch Ly Diễn, bổn quân không phải người bình thường, tự nhiên là có biện pháp." Nữ tử cười, lại hơi có chút cay trách. Bạch Ly Diễn nhìn nàng một cái, "Ừm, như vậy có thể lăn lộn nữ nhân Tự nhiên không phải người bình thường. Mà biện pháp này, tự nhiên chính là nàng lớn nhất tứ bản, cũng là lớn nhất mối họa thái âm mộc linh thể. Chính mình thân phụ thái âm chi khí, xa so giống nhau nữ tử nguyên âm chi khí càng thêm thuần túy, thả nguyên âm chi khí không thể ngoại phóng, chỉ có thể thông qua âm dương giao, hợp phương thức độ nhập nam tử trong cơ thể, mà nàng thái âm chi khí tắc bằng không, không những có thể tự nhiên ngoại phóng, hơn nữa nếu phòng trường không tồi, đối với rõ ràng bách lý diễn trong cơ thể ma dương chi động, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Bởi vì, nguyên âm chi khí giải độc nguyên lý là trung hòa, mà nàng thái âm chi khí lại là đổi thành. Nay ý nghĩa, nàng không cần thông qua cái loại này thân mật phương thức thế bạch lý diễn giải độc, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa, bạch lý diễn trong cơ thể ma dương chi độc sẽ chuyển rời đến nàng trong cơ thể. Vân Thư đôi mắt tối sầm lại, giờ phút này, nàng đột nhiên có chút minh bạch, lục thanh mặt trước khi đi kia liếc mắt một cái trung ý vị, đó là tin tưởng nàng có thể cứu hắn ánh mắt. Nguyên âm chi khí hoặc là thái âm chi khí thân mật tiếp xúc hoặc là cách không giải độc. Nhắm mắt lại tới mộtáo, hoặc là thừa nhận ma dương nhập thể thống khổ. Vân Thư khẽ môi dương lên, mang một chút khổ, xem đi, Bạch Lý Diễn, bổn quân lựa chọn nhiều hơn, còn có thể hoa thức giải độc đâu. Chẳng qua, trong lòng nàng chưa từng suy xét quá dùng đệ nhất loại phương thức thôi. Thời gian không nhiều lắm, thiếu chủ, chúng ta bắt đầu đi. Nam tử chính kinh ngạc gian, nữ tử đã là giơ tay vải đạo linh quyết, giam cầm ở hắn cơ hồ bị lộ sạch thân thể. Bách lý diện tâm can run lên, sắc, chẳng lẽ nàng thật muốn cường chính mình? Đối diện nữ nhân chính là mộ vân thư, ma quỷ ráng người, thiên sứ khuôn mặt mộ vân thư, tuy rằng cảm thấy xỉ nhục, nhưng hắn sợ đến lúc đó chính mình thật sự không chế không được à, làm sao bây giờ, sẽ bị nàng nhạo báng cả đời đi? Bất quá, tiếp theo nháy mắt, hắn liền biết chính mình thuần túy suy nghĩ nhiều. Vánh bạch quang mang không biết từ chỗ nào dựng lên, mờ mịt bao phủ ở nữ tử hồng y ở phía trên, đồng thời. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phiếm dâm mát hơi thở linh khí tự nàng trong cơ thể tràn ra. Chỉ thấy nữ tử thật cẩn thận thao tác những cái đó ngưng tụ thành dây nhỏ linh khí, chậm rãi tới gần Bạch Lý Diễn. Thật mau, thông suốt tiến vào nam tử đan điền. Linh khí nhập thể kia một sát, dây vo hồi lâu Bạch Lý Diễn cảm nhận được không gì sánh kịp sảng khoái, đây là chân chính từ địa ngục đến đám mây, vị cha tấn thân thể với nháy mắt được đến cứu rồi. Vì thế, bản năng, Bạch Lý Diễn gắt gao quặc trụ này lệnh người nghiện quỷ dị linh khí. Tham lam muốn càng nhiều. Bạch Lý Diễn thoải mái nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Nhân Ma Dương chi độc mà nôn nóng thân thể, phóng vật gặp mát lạnh cam lộ, một đường qua đi, đem bị hủy kinh mạch tạng phủ tất cả chữa trị, tựa như thần tích. Chiêm cư trong cơ thể Ma Dương chi độc, bị một chút tiêu mất, Bạch Lý Diễn đang ở dần dần khôi phục. Hắn biết rõ, mặc dù là chân quý sử nữ môn âm, cũng vô pháp làm được tức thời chữa trị, nhưng hắn thân thể, thế nhưng thật sự ở như vậy không thể tưởng tượng nhanh chóng khỏi hẳn. Bạch Lý Diễn ngạc nhiên mở to đôi mắt, lại bỗng nhiên phát hiện, hắn cùng Mộ Vân Thư chi gian liên thông kia vô số căn dây nhỏ, đã từ nguyên bản ngân bạch nhan sắc biến thành ô yên chính mình trong cơ thể ma dương chi động, thế nhưng ở một chút tiến vào nữ tử thân thể. Nguyên lai, like, Mộ Vân Thư cái gọi là biện pháp, thế nhưng là đại hắn chịu quá. Chương 404 xấu hổ. Mộ Vân Thư, ngươi làm cái gì? Bạch Lý Diễn tưởng dãy rùa, nhưng bị nữ tử làm pháp quyết thân thể cùng giáp trì giống nhau, động đều không động đậy. Cứu ngươi Nữ tử mí mắt cũng không nâng, chớ có phân tâm. Đây là ngươi cái gọi là biện pháp. Thiếu chủ yên tâm, biện pháp này nhất định có thể bảo người và toàn. Nữ tử hết sức chăm chú thao tác thái âm chi khí ra ra vào vào, không dám có một tia chững trễ. Mộ Vân Thương, ta là là lo lắng ngươi. Nói như vậy, Bạch Lý Diễn nói xong, chính mình đều cảm thấy bến hữu. Nữ tử khó được dương mắt xem hắn, mang theo một tia không thể hiểu được lo lắng. Thiếu chủ nhiều lo lắng. Này ma dương chi động Ở Bạch Lý Diễn trong cơ thể, la ngập đầu hoa lớn, bất quá, ở nàng trong cơ thể, tuy rằng cũng muốn ăn chút thống khổ, nhưng nói tóm lại, hao phí chút thời gian, chậm rãi sẽ bị nàng trong thân thể âm khí tiêu mất. Nói đi, ngươi, ngươi làm như vậy, có cái gì mục đích, có phải hay không muốn cho bổn quân thiếu ngươi nhân tình? Dần dần không còn nữa suy yếu Bạch Lý Diễn, nói chuyện cũng so với phía trước càng thêm trôi chảy. Bất quá, ở Vân Thương nghe tới, cũng càng chói hai. Mục đích? Ha. Nàng tự nhiên là có mục đích, mục đích chính là sớm một chút thanh toán xong, sau đó ly các người này đó biến thái rất xa. Đúng vậy, bổn quân bụng dạ khó lường đâu, Bạch Ly Diễn, ngươi sau này nhưng phải cẩn thận chút. Âm Dương Quái Khí nói xong lúc sau, nữ tử lại không đáp hắn, chỉ chuyên tâm giải độc. Từ nay về sau thời gian, bất luận Bạch Ly Diễn nói cái gì bổ cứu, nữ tử chỉ đương không khí, thậm chí đều lười đến lại liếc hắn một cái. Một canh giờ, liền tại đây trầm mặc chung đi qua. Bạch Lý Diễn nhìn nữ tử càng ngày càng tái nhợt gương mặt, cung nàng trên trán không ngừng nhỏ giọt mồ hôi, trong lòng có chút khôn kẻ tư vị, ở chần chọng, lẳng độc lại, chậm rãi lên men. Rốt cuộc, nữ tử thu hồi tham nhập Bạch Lý Diễn trong cơ thể cuối cùng một cây dây nhỏ, mà Bạch Lý Diễn cũng tại đây một khắc, khôi phục tự do. Nguyên khí hao hết mọi văn thư, lại là dưới chân phủ phiếm chậm rãi đi đến văn tưởng, tưởng miễn cưỡng chống thân thể đứng thẳng, nhưng lại lần lượt mềm mại ngã xuống đi xuống. Văn thư Bạch Lý Diễn vội vàng đi đỡ. Động phủ Ngọc Môn, tại đây một khắc mở ra. Bộ mặt nhàn nhạt tuyết bảo nam tử, phía sau đi theo trận mắt há hốc mồm lê thu tiên cùng Khương Nhạ Nghê, còn có bị Khương Nhạn Nghê nắm chặt Sở Tỉnh. Bạch Lý Diễn lúc này mới phát hiện, chính mình giờ phút này hình tượng, cơ hồ là xích, thân, lỏa, thể. Mà dưới chân nhún ra, chẳng đều đứng không vững mộ Vân Thư, thấy thế nào như thế nào giống bị hắn làm nhục quá. Trương Hập, nhất thời xấu hổ mà vô ngữ. "Tiểu chủ, Vân trưởng lão, ngươi Các người khương nhạn nghề yêu mị trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Đám người cuối cùng, một thân hòa sam, khuôn mặt thanh tú sợ tìm nhìn động phủ nội ái muội một nam một nữ, hốc mắt đỏ hồng. Nhưng mà, khiêm sợ qua đi, ánh mắt mọi người lại là động tác nhất trí tụ lại hướng đằng trước Ma quân Lục Thanh mật, lại ở trạm được kia tập tuyết bảo sau bay nhanh rời đi. Bọn họ Ma quân, không lâu phía trước mới hướng nữ tử này bày tỏ tình yêu đi, nhưng trước mắt lại là tình huống như thế nào? "Nô, no, chỉ có thể nói, quý vòng thật loạn." đều lui ra đi. Thanh âm cực đạm, nghe không ra buồn vui. Ma quân lên tiếng, tự không người giáng lịch. Huống hồ, trước mắt này hỗn loạn tình huống, bọn họ thật đúng là không nghĩ chỗ lẫn, liền luôn luôn nhất bắt quái khương nhặng nghề, đều lôi kéo sở tìm, trốn cũng dường như rời đi. Lục Thanh Mật phong tư chắc tuyệt trên mặt, đạm đến không có bất luận cái gì nhan sắc, chỉ thong thả mà chậm mặc đi hướng góc tường nữ tử, vươn tay. Nhưng thẳng đến Tuyết Bảo nam tử bình tĩnh đứng ở hai người trước mặt, Bạch Ly Diễn vẫn như cũ chưa động tự hồ. Lúc này đây, hắn cũng hoàn toàn không tính toán lại động. Vân Thương ngước mắt, nhìn ánh mắt trần trụi thân thể, lại vẫn như cũ kiêu ngạo kiệt ngạo giống chỉ tuổi trẻ hùng sư Bạch Lý Diễn, lại nhìn mắt Tuyết Bảo Thiêm thân, phong hoa tuyệt đại tựa như trời sinh vương giả lục thanh mật. Cuối cùng, đáy mắt hàm chứa một tia miệt mài, không nói lời nào, lại không biết từ từ đâu ra khí lực, đỡ tường lập lên, đi bước một đi ra cái này độc phủ. Chương 405 cố chấp. Hành trình còn dư cuối cùng mấy ngày. Thiên cực hạm thượng đám ma tu chung nhau thảo luận đề tài, là ngày đấy Ma Quân độc trạm đâm hạm thất giai ma huyết chuẩn khi dụng mãnh phi thường, không người chú ý bách lý diễn tu luyện tẩu hỏa nhập ma này đoạn tiểu nhạc đệm. Động phủ bên trong, nữ tử ngưng thần hạt mục, lấy trong cơ thể linh khí, một chút hóa giải ma dương chi độc. Đóng cửa không ra mộ văn thư, chỉ làm mắt điếc hai ngơ, liền có thể ngăn cách hết thể hỗn loạn. Nếu nhân sinh, cũng có thể đơn giản như vậy, nên có bao nhiêu hảo. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, gần trong gang tấc ô lệ thành, nguyên bản lạnh lẽo một tòa biên thành Hiện giờ bên trong thành lại tràn đầy chen chúc đầu người. Thiên Cực Hạm vững vàng ngừng ở ngoài thành trống trải chỗ, hạm thượng ma tu nối đuôi nhau tiến vào ô lệ. Cùng Thiên Cực Hạm cùng thời gian đến, còn có Thanh Phong Cốc Phi Toy bất quá, lần này, Thanh Phong Cốc nhưng thật ra thứ thời, chỉ ly đến Thiên Cực Hạm cũng đủ xa, mới thật cẩn thận giáng xuống Phi Toy. Ô lệ bất quá là tòa biên thủy tiểu thành, quanh thân lại vô đại chút tu tiên tông phái quan tâm, bên trong thành nguyên trụ tu sĩ, cơ bản đều là cấp thấp tán tu, nào gặp qua lớn như vậy trận trượng. Cho nên căn cứ cẩn thận chật chẽ tôn chỉ, ở không biết là phúc hay họa phía trước, đại đa số người lựa chọn đóng cửa không ra. Lại qua 2 ngày, các tông đã toàn bộ đến đông đủ, tập kết ố lễ. Vì thế, ở một cái trời trong nắng ấm chính ngọ, Thương Ngô tông trưởng giáo vệ Mính Lan tuyên bố, bắt đầu bệ trận, chính thức mở ra ngộng thư cảnh. Tất cả mọi người đi nhìn này 60 năm vừa thấy đương thời thị cảnh, mặc dù là tiến vào bí cảnh không chính mình phần, nhưng nhiều như vậy ngày thường khó gặp nguyên anh tu sĩ tụ ở một chỗ, Đối với giống nhau tu sĩ mà nói, quá xem qua nghiện cũng là tốt. Thiên cực hàng trung, bóng người ít ỏi. Liên mới khỏi Bạch Lý Diễn, cũng lanh khương nhạn nghề, Vũ Văn cực một hàng đi ra ngoài xa giao. "Vân thư, không ra đi sao?" Thanh Như núi uy tuyển thanh âm ở sau người vang lên. "Mạc Quân, không phải cũng giống nhau sao?" Nữ tử vẫn chưa quay đầu lại. Đại Mộng Hương một hàng kết thúc, nàng cùng Bạch Lý Diễn, cùng Bá Uyên Ma Tiêu cùng, thậm chí cùng cùng, liền lại vô liên quan. Cho nên Tính cả đối đãi lục thanh mật, cũng nhiều ba phần không chút để ý. Tự nhiên, bởi vì chức trách nơi a. Nam tử nhạt nhẽo ôn nhã ánh mắt dừng ở nữ tử trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Vân Thư cũng là ngước mắt, thẳng tắp vọng tiến nam tử đáy mắt, tiêu sái cười, "Ma Quân, không có ai có thể bảo vệ ai cả đời, người nhà không được, sư tôn không được, tông môn không được, ngươi cũng không được. Không thử xem, như thế nào biết?" "Thí. Không, sinh mệnh quý giá, ta không có dư thừa dũng khí đi thử." So với dựa vào người khác, ta càng tin tưởng chính mình." Tuyết Bào nam tử ánh mắt chợt lóe, "Bất quá mấy ngày, Vân Thư lại giống thay đổi cá nhân." Nữ tử áo đỏ không hề độ ấm cười, lại la thẳng nhiên, "Không, Ma Quân, từ đầu đến cuối, Vân Thư đều chỉ là cái cố chấp người. Cho nên, rất nhiều chuyện, nàng một khi quyết định, liền sẽ không dễ dàng thay đổi." Cố chấp? Cho nên, ngày ấy, ngươi lựa chọn lấy như vậy phương thức cứu hắn?" Lục Thanh Mặc đứng ở nữ tử trước người, mặc mắt sâu thẳm, Liên từ sau lưng Miên đánh lại đây ánh nắng, hắn thân ảnh, cơ hồ đem nữ tử hoàn toàn bao phủ, không màng chính mình thân chịu ma dương chi độc. Này không phải ma quân sở hi vọng sao? Vân Thư đón nam tử ánh mắt, cười hỏi lại, vẫn là nói, ma quân hi vọng nhìn đến, kỳ thật là bổn quân dùng một loại khác phương thức cứu hắn. Hắn nếu có thể nhìn thấu chính mình thái âm mộc linh thể, không đạo lý nhìn không ra nàng nguyên âm tự ở. Hơn nữa, kia ma huyết thuần hảo sao bất hảo, cố tình lúc ấy đụng phải thiên cực hạng, kêu nàng như thế nào không nhiều lắm tưởng. Vân Thương, xác thật rất là cố chấp. Tuyết Bào nam tử rời đi ánh mắt, chỉ là như cũ thanh triệt ngữ trong tiếng ẩn giấu một tia thổ tức. Chương 4062 cái mặt trời. Nam Hải bên bờ, đô lệ thành. Ngay chói lọi trên cao treo, diệu người không mở ra được đôi mắt. Nhưng mà, chỉ cần có người lúc này hướng bầu trời liếc quá liếc mắt một cái, Thư Mao liền sẽ vẻ mặt ngạc nhiên lại đi xem đệ nhị mắt. Bởi vì, xanh thảm trên bầu trời, thình lình treo hai cái mặt trời. Trong giây lát, Kia luân sáng ngời, mãnh liệt thật lớn quang cầu dưới, có 7 đạo linh khí tứ giật cầu vòng đồng thời bay lên, tựa như 7 điều lụa màu, gắt gao quấn lấy cái kia nhiều ra tới Thái Dương. Cầu vòng càng trên càng chặt, mà bị khóa lại trung tâm quang cầu không ngừng chấn động, tựa hồ ở cùng những cái đó gắt gao thiết chặt nó linh khí quang mang đối kháng. Trên mặt đất, 7 cái nguyên anh cao thủ từng người lập, chính bắt đầu ma liệt, đúng là kia 7 đạo cầu vòng chủ nhân. Mà không trung lóe mắt quang cầu, đúng là mộng hư bí cảnh phóng ra ở thương hải giới nội hư ảnh. Bảy đại nguyên anh không ngừng hướng quang mang trung đưa vào to lớn linh khí, tưởng từ kia hư ảnh trung mạnh mẽ phá vỡ một lỗ hổng to bờ. Chỉ là rằng qua hồi lâu, cũng không thấy kia quang cầu nhà ra. Lập với bắt đầu thất tinh thiên tu vị vệ Mính Lan sắc mặt nghiêm nghị, một đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm không trung quang cầu biến hóa. Đợi cho quang cầu phản kháng nhất liệt là lúc, tự trong hộp ngọc lấy ra Nam Hải trâm triều, cùng linh khí hỗn hợp hóa thành một quả huyền sắc viên đạn, pháp quyết điều khiển gian, thẳng tắp hướng không trung vọt tới. Kéo kéo ca Chỉ một thoáng, châm chiếu tựa như một viên lọt vào lăn du trung giọt nước, lại như một cái nhiệt đến mức tận cùng chén sứ bị đầu nhập nước đá bên trong đột nhiên làm lạnh. Một khắc trước còn kiêu ngạo không ai bì nổi quan cầu, tiếp theo nháy mắt, liền gặp phải sụp đổ. Ầm ầm ầm. Quan cầu tạc nứt thành vô số mảnh nhỏ, rướn lấy một trận đất rung núi truyền báo động. Mà khôi phục bình tĩnh màn trời phía trên, chậm rãi xuất hiện một cái linh quang thấp thoáng cửa động này, đó là mộng khư cảnh nhập khẩu. Lối vào kim quang doanh doanh, vừa nhìn liền biết không tầm thường. Nhập khẩu mở rộng, nhưng kia bảy đạo cầu vòng lại như cũ không dám chậm trễ, quanh lại kia cửa động, một đạo một đạo cùng củng cố nhập khẩu kết giới. Ngục hư cảnh nhập khẩu tuy rằng lộ ra tới, nhưng còn cần trải qua 7 ngày, đại kết giới củng cố mới có thể tiến vào. Mà ở quang cầu bạo liệt, Ngục hư cảnh nhập khẩu mở rộng trong nháy mắt kia, thiên cực hạ thượng một bộ hồng y hiền nữ tử, trong giây lát thống khổ cong hạ thân mình. Vân Thư chỉ cảm thấy thứ hại bên trong bị hung hăng một kích, một trận trời đất quay cuồng thống khổ tự thân hồn chỗ sâu trong trào ra. Vân Thương. Bên cạnh Lục Thanh Mật, áo bào trắng như tuyết, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nữ tử thân thể cuộn tròn, cả người từng trận run rẩy không ngừng, dòng dòng mồ hôi lạnh theo nàng trắng nõn cái trán chảy xuống, che đậy mi mắt. Làm buồn tọa nhìn xem. Không. Không cần. Mặc dù khó chịu sắp mất đi ý thức, nữ tử vẫn như cố tái nhượng ngôi, kiên quyết nhìn Lục Thanh Mật, chỉ là Ma Dương chi độc, nhất thời mất khống chế, thực mau. Liên Hạo. Nam tử vẫn chưa nói chuyện, chỉ chậm rãi đến gần vài bước. "Không. Lục Thái mật, đừng nhúc nhích ta." Nữ tử đánh mắt liếc sắc khuôn mặt thượng, là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng chỉ biết, chính mình đang ở đối kháng loại này lực lượng, tuyệt dung không dưới loại thứ 3 lực lượng tham gia, nếu không, liền tính là cường như Ma quân, cũng không thấy đến thảo được tiện nghi. Nữ tử cương ngạnh quát bảo ngừng lại, cùng lúc đó, một cổ rằng com mà áp bách hơi thở, nháy mắt tự nữ tử trên người truyền đến. "Lệnh bất luận cái gì ngươi tới?" dương bước, ma quân đạm bạc ôn nhã trên mặt, lần đầu tiên hơi hơi nhăn lại mày. Có thể làm hắn đều cảm thấy áp bách hơi thở, nữ nhân này trên người rốt cuộc cất giấu cái gì? Tự Thiên Cực hàm thượng, đưa mắt đông vọng xanh thẳm màn trời phía trên, đạo thủ săn một cái mở rộng khẩu tử, kim quang lượn lờ, ý vị tường hòa. Chương 407 cuối cùng chuẩn bị. Kia một hồi không tiếng động đối kháng, suốt rằng co 3 ngày. 3 ngày, đối với tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt, mà kia 3 ngày Đối với Mộ Vân Thư, lại tựa như một hồi dài dòng lăng trì. Nữ tử liền như vậy, cuộn tròn ở thiên cực hạng góc bên trong, giao dạt mà run, đau đến cực chỗ, cũng chưa phát một lời. Mà một bộ tuyết bảo thân ảnh, đứng ở nữ tử bên cạnh, nửa bước chưa gì, không gần không xa yên lặng xem nàng. Cho tới bây giờ, Lục Thanh Mật vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng, đó là như thế nào thống khổ, cũng vô pháp tưởng tượng, thế nhưng sẽ có nữ nhân, ở như vậy thống khổ trước mặt, suốt nhịn 3 ngày, không, có nửa câu rên, ngâm Đương tự do ở sinh tử biên, nàng chỉ là gắt gao bành thân thể, chỉ là gắt gao cắn môi đỏ, chỉ là kiên trì, không chịu từ bỏ. Đương ba ngày lúc sau, hết thảy cực khổ như thủy triều rút đi, nữ tử chỉ là đứng lên, nhợ nhợ cười, phóng phận, cái gì cũng chưa phát sinh. "Đau sao?" Nam tử nhàn nhạt hỏi. "Không đau a." "Lại đau, cũng đi qua." "Rất nguy hiểm sao?" Nam tử hướng dẫn từng bước quan tâm. "Đúng không? Bất quá ta biết, ta sẽ căng lại đây." Nữ tử vô vị cười. Như vậy, có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì? Hắn tư thái như thế khiêm tốn, thậm chí cũng không tự xưng bổn tọa. Xin lỗi, không thể. Đáng tiếc, nữ tử lại vẫn như cũ không có mua chứng. Đã xảy ra cái gì? Nàng chính mình đều không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ biết, cái loại này đem nàng đánh bại lực lượng, không vì thương tổn mà đến, cường đại rồi lại quen thuộc, mang theo mạc danh hấp dẫn. Chính là, nó quá cường đại, vì thế, với nàng mà nói Dù cho là hấp dẫn, cũng trở nên trí mạng. Bất quá, tuy rằng không biết kia cổ lực lượng là cái gì, nàng lại mơ hồ biết, kia cổ lực lượng từ đâu mà đến. Vân Thương nước mắt, nhìn không trung ánh mắt, linh hoạt kỳ ảo mà sa sương ngẫm hư cảnh, người rốt cuộc là cái gì đâu? Vì sao, mới vừa một mở ra, liền đối chính mình như vậy nghi tình? Còn có 4 ngày, liền muốn đi vào bí cảnh. Bạch Lý Diễn, Vũ Văn Cực cùng Khương Nhạn Ngê đều ở làm cuối cùng chuẩn bị. Tự nhiên Trong lúc Lục Thanh mật lại lục tục ban cho bọn họ không ít thứ tốt. Đối mặt ma quân như vậy xưa nay chưa từng có khả kháng, khái, Khương Nhạn nghe cùng Vũ Văn cực cao hưng phấn chấn đồng thời, phi thường nhất trí nhận định, ma quân này thuộc về Sích, lỏa lỏa thu mua. Mục đích sao? Tự nhiên là muốn bọn họ ở ngậm khư cảnh trung tận tâm tận lực bảo vệ tốt tương lai nữ chủ nhân. Nếu là Vân Thư biết bọn họ ý tưởng, lại nên là một fan không biết nên khóc hay cười. 7 ngày lúc sau, kết giới đã là thập phần củng cố, các phái cũng nhận được thông tri Ngay trong ngày tiến vào bí cảnh, không lớn ô lễ bên trong thành, duy nhất một chỗ đạo tràng ngoại đã bị tệ đến chật như nêm tối. Ma Trung Dung sớm đã chẳng chỉ đứng không ít các phái tinh anh. Thương Lộ Tông, Thanh Phong Quốc, Kỳ Kiếm Các, Vô Tướng môn, thậm chí còn có một ít tu tiên gia tộc cũng trình diện. Vạt áo phiêu phiêu, phong tư chắc tuyệt cả trai lẫn gái nhóm, đứng ở giữa sân, tiếp thu bên ngoài vô số tu sĩ cấp thấp nhóm ánh mắt lễ rửa tội. Mà này trong đó, lần này may mắn tiến vào ngộng khư cảnh mấy người lại chú định sẽ trở thành tiêu điểm trung tiêu điểm. Mẹ nó, quả nhiên vẫn là lương dựa tông môn hảo thừa lương a, tán tu ngàn hảo vạn hảo, nhưng môi đến lúc này, lão tử trong lòng liền không cân bằng. Chương tiếp theo cái chút cơ hậu kỳ tán tu liệt liền nói, cũng liền ta trung châu tán tu không phần, kia Bắc Uyên ma tu Vũ Văn Cực, không phải cũng là tán tu xuất thân. Ai, nói đến nói đi, vẫn là kia ma quân lục thanh mặt có bản lĩnh a, nhất thống Bắc Uyên, cũng không phải là ai đều có thể làm thành. Dễ, nói đến ma quân Nghe nói coi trọng năm đó bị trục xuất thương nô tông mộ Vân thư. Thất, coi trọng nàng thuần âm chi thể còn kém không nhiều lắm. Kia chính là ngàn năm không gặp thuần âm chi thể a, mẹ nó, tiện nghi hắn. Ngươi nhưng thật ra nói nhỏ chút a, không muốn sống nữa. Dễ, muốn ta nói, kia mộ Vân thư cũng là đủ truyền kỳ a, tư sắc tự không cần phải nói, tuổi còn trẻ lại có bực này tu vi, hai người đảo cũng xứng đôi. Ai nha mau xem, người tới. Giữa sân, một bộ tuyết bào nam tử lãng phong mà đến. Theo sát sau đó là một cái mặt mày vô song nữ tử áo đỏ, đứng là Mộ Vân Thư. Chương 408 còn có người. Buồn tọa tới muộn, chư quân đợi lâu ta bở. Nam tử thanh như thanh tuyền, lệnh người một trận mê say. Rất nhiều tuổi nhẹ chút nữa tu, đối với Ma quân lục thanh mật đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân chiếm đa số. Nay vừa thấy dưới, nào Liêu danh quán biển cả Ma quân lại có như thế khuynh thế phong tư, bên ngoài cơ nhiên có nữ tu kích động ngất qua đi. Đứng ở trong đám người phấn sam thiếu nữ, Nhìn bên cạnh trước mặt mọi người thất thố nữ tu, mắt mang khinh thường. Một đôi minh diễm con ngươi xa xa hướng giữa sân nhìn xung quanh. Bất quá, không thể phủ nhận, cái kia lặng lặng đứng ở Mộ Vân Thư bên người Tuyết Bảo nam tử, ưu tú đến đủ để lệnh bất luận cái gì nữ tử thần phục. Vệ Minh Lan tuấn mỹ trên mặt, ngưng ra một cái gai đúng chỗ ngứa tới cười, "Không sao, lần này Ma Quân đích thân tới, ta Trung Châu các tông cũng cảm vinh hạnh." Một bên thanh phong cốc vô cực nhìn mắt Lục Thanh Mật, lại liếc mắt hắn phía sau Mộ Vân Thư âm dương quái khí nói, cũng không phải là, cẩn thận tính tính, mấy năm nay mà quân xuất hiện ở công chúng trường hợp số lần, đảo so qua đi vài thập niên thêm lên đều càng nhiều chút đâu. Lục Thanh Mật vẫn chưa xem vô cực liếc mắt một cái, chỉ nghiêng đầu đi, mặt mày ôn nhu, đối với trong lòng người, tự nhiên là muốn thường bạn tà hữu. Ma Lam đáp lại, nữ tử áo đỏ chỉ là khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Lục Thanh Mật, nhìn không ra vui sướng, cũng nhìn không ra u sầu. Nữ tử thơ ơ, lại càng là kích thích mặt khác vì Ma quân phong nghi khuynh đảo nữ tu. Âm thầm mắng nổi lên Mộ Vân thư giả đứng đắn, hạc làm ra vẻ, trên mặt nhìn vô dục vô cầu, kỳ thật trong lòng sớm nhạc nở hoa rồi đi. Bị một cái tuyệt thế cường giả, truyền kỳ nam tử trước mặt mọi người thổ lộ, có bao nhiêu nữ nhân có thể có như vậy may mắn. Mà ở tuyệt đại đa số nam tu trong mắt, rồi lại là một cảnh tượng khác, Mộ Vân thư mỹ mạo vô song, lại là thuần âm chi thể, cái nào nam nhân không tâm tình hỗn loạn? Kia lục thanh mặt mỹ nhân, tu hành hai không lẩm, hắn mới là được lớn nhất tiện nghi đi. Hơn nữa Xem mộ Vân Thư thần sắc, nào có nửa điểm bị đau bị thẹn thùng hạnh phúc, rõ ràng chính là kia lục thanh mật bá vương ngạnh thượng cung a. Cố Huyền Hi sắc mặt tái nhợt nhìn gang tấc ở ngoài nữ tử, liền như vậy si ngốc nhìn chằm chằm nữ tử đôi mắt. Hắn không biết chính mình rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Chờ mong hai người ánh mắt khoảnh khắc giao hội, chờ mong từ nàng trong mắt nhìn đến đã lâu quyến. Luyến. Chẳng sợ chỉ có một tia, chờ mong nàng quan thứ, hay là, chỉ là ở nàng đấy mắt tìm hắn đã từng tồn tại quá dấu vết. Đáng tiếc Nữ tử sâu thẳm mặc mắt gian, từ đầu đến cuối, nhàn nhạt, nhạt không sốc một chút gần sóng. Bí cảnh nhập khẩu đã mở ra, còn đang đợi cái gì? Vẫn luôn chưa lên tiếng mộ Vân thư, sắc mặt có chút tái nhợt, lạnh lùng một câu, "Thần có không vui." Nàng không thèm để ý người khác ánh mắt, cũng không đại biểu nàng thích bị người trở thành quý hiếm giống loài giống nhau tùy ý phỏng đoán cùng chỉ điểm. Càng quan trọng, là đứng ở chỗ này càng lâu, nàng càng đến càng gian nan chứng minh sẽ ở Ly Mộng Khư cảnh như vậy gần địa phương gặp cùng ngày đấy giống nhau trà tửn, ở nàng dự kiến bên trong, nhưng lại tại dự kiến ở ngoài. Nàng không rõ, cái này 60 năm mở ra một lần ngắm cứ cảnh, rốt cuộc cùng nàng có quan hệ gì? Mộ cô nương, tạm thời đừng nóng nảy, đám người tới tệ, liền có thể nhập cảnh. Vệ Minh Lan làm như nhìn ra nữ tử khó được nóng nảy sau lưng không ổn, mở miệng an ủi. Vân thư, là không thoải mái sao? Lục Thanh mập đến gần vài bước, nhìn nữ tử, thanh âm mềm nhẹ. Không, ta thực hảo. Nữ tử Kiên Quế nói: "Nàng hiện giờ nhất không muốn chính là cành mẹ đẻ cành con." Mà nữ tử áo đỏ phía sau Bạch Lý Diễn, buông xuống ánh mắt, nhìn nữ tử dấu ở tay áo đế bởi vì nắm đến thật chặt mà không hề huyết sắc son quyền, nhất thời thất thần. "Người tới?" Không biết là ai hô một câu. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đạo sáng ngời kiếm quang, đột nhiên gian đã dừng ở đạo trưởng trung ương. Chương 409 mỹ thiếu nữ. Mấy đạo kiếm quang đảo mắt liền đến trước mắt. Tư người chưa tới. Làn gió thơm tới trước, kiếm quang ấn lạc, giáng xuống ba đạo mạn diệu thân ảnh, chậm rãi đi tới, đẹp mắt cực kỳ. Cầm đầu chính là một mỹ mạo thiếu phụ, ung dung điển nhã, khí chất như hoa, lưu chuyển sóng mắt đảo qua chư tu, chẳng những không làm người cảm thấy tùy tiện, ngược lại là thêm phần duyệt tận phồn hoa thông dung ý vị hương ý, ý các chủ thẩm nhập hình. Trong ngàn năm tới, hương ý, ý các sinh ý sớm đã trải rộng thương hải giới, mà trên phẫu nghe đồn, hương ý, ý các đương đại gia chủ thẩm nhập hình, thật luận lên có thể là toàn bộ Thương Hải giới nhất giàu có nữ nhân. Niệm huynh tới muộn, chứ quân đợi lâu. Mỹ mạo thiếu phụ cười, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Như vậy lời dạo đầu, lệnh rất nhiều người đống nhiên cảm thấy quân hay. Vì thế, có người trộm đi xem một bộ tuyết bào lục thanh mật, lại phát hiện, cái kia cùng hắn có giống nhau lời dạo đầu nữ nhân, cái kia phú rác biển cả hương y hề các chủ, thế nhưng cũng đang xem hắn ở bờ. Chỉ là, ma quân trên mặt, biểu tình trước sau nhạt nhạt, chỉ ở quay đầu nhìn đến kia một bộ hồng y y là lúc, đáy mắt mang lên chút sáng ngời sáng rọi. Thẩm Nghiệm hinh cười, lại là ngược lại vào chính đề, lần này, bổn quân gái nữ lại là muốn làm ơn chư vị. Thiếu phụ vừa dứt lời, phía sau hai gã tuổi tác xấp xỉ, thân hình tương tự thiếu nữ, đi lên trước tới gặp lễ. Trong đó một vị, vừa mới kết đan tu vi, một bộ thủy lam áo nhẹ, sa mỏng che khuất hơn phân nửa dung nhan, nhưng lộ bên ngoài mặt mày thanh triệt, lộ ra cổ ung dung dịu dàng hơi thở, có thể muốn gặp căn che mặt hạ toàn cảnh, cùng hương ý các chủ thẩm nhiệm hình, tức là có 7 8 phần tương tự đúng là lấy đơn thủy linh căn nổi tiếng trung châu thẩm lưng xương. Vạn bối thẩm lưng xương, gặp qua chư vị, tuổi trẻ nữ tử tư thái khiêm tốn, ngôn ngữ khéo léo, nhất phái tiểu thư khoe các phong phạm. Mà một vị khác, bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi, một bộ bạch y điề, dáng người yêu điệu, nửa pháo ngọc chế tinh xảo mặt nạ bảo hộ, che khuất cơ hồ chỉnh trương gương mặt, dù vậy cũng không cũng gây trở ngại một cổ tử tiên khí từ trong ra ngoài tự trên người nàng phát ra. Vạn bối thần vũ, chiếu cố nhiều hơn. Nữ tử khinh thanh tế ngữ, ôn nhu như nước, chỉ là nghe thanh âm, cũng sẽ làm người vô cớ sinh ra một cổ ý muốn bảo hộ tới. "Gì? Không biết niệm huynh nguyên quân, khi nào nhiều cái nữ nhi?" Vô tướng môn trưởng lão trời trong, hoa khí béo trên mặt ý cười doanh doanh. "Trời trong nguyên quân, không biết người xuất gia, khi nào cũng như vậy chuyên tốt." Mỹ mạo thiếu phụ cũng mỉm cười chế nhạo. Vũ Nhi mãi buồn quân nghiến nữ, chưa vị không biết, cũng là tình lý bên trong. Văn Thư nhìn về phía cái kia một bộ bạch y Thi Lệ Thẩm Vũ, khóe miệng rắc ra một chút bất đắc dĩ độ cùng, câu chuyện như vậy cường đại, hiện giờ Thẩm Ngưng Xương chưa chết, Tô Khanh Vũ thế nhưng cũng có bản lĩnh hung đến Thẩm Nghiễm huynh nhận nàng làm nghĩa nữ. Bất quá, nàng thực tin tưởng, lúc trước chính mình kia một trưởng dưới, Tô Khanh Vũ chẳng những kim đan khó giữ được, căn cơ cũng bị thương không nhẹ, nàng lại người tiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp gây xong gió. Mà xem thương Ngô tông cùng Thanh Phong Cốc biểu hiện, rõ ràng cũng là biết này Thẩm Vũ thân phận. Cố Huyền Hi đối Tô Khanh Vũ, thật đúng là tận tình tận nghĩa, nhớ năm đó nàng bị liệt kê từng cái tội lỗi, gọt bỏ thương Ngô linh tịch là lúc, chính là phổ thiên đều biết, mà hiện giờ Tô Khanh Vũ bị đuổi đi gia tông, lại liền cái chính thức phía chính phủ giao đãi đều không có. Hiện giờ Tô Khanh Vũ thay hình đổi dạng, khắc đầu nhập vào sơn, lát mình biến hóa thành Thẩm Nghiệm hình nghĩa nữ thần Vũ, với thương Ngô tông mà nói, Đảo cung tỉnh hai tường Nan Kham chỉ là, nghe thẩm nghiệm huynh ngủ ý, hai hai người, lần này cũng muốn tiến kiêm ngắm cơ cảnh. Vân thư này xương còn ở suy nghĩ không nghỉ, kia xương không biết là ai lại hô thanh, tiêu dao hoạch giả tới rồi. Chương 410 cách hắn xa một chút. Quả nhiên, vừa dứt lời, liền có mấy đạo kiếm quang tự phía chân trời lượn tới. Trong đó một đạo, mây phía quanh quần, đặc biệt đột lỗ. Mặt trời mới mọc sơ thăng màn trời, vắt ngang một mã xoay quanh không tiêu tan tử mang, tựa như đông tới mây phía, cao quý mà lại im. Theo kia mạt tử mang tiệm gần, giữa sân ngoại các tu sĩ kinh ngạc phát hiện, trong tay trưởng kiếm thế nhưng không chịu khống chế vụ vụ chấn động lên, trong lúc nhất thời, kim loại va chạm thanh minh tiếng động, không dứt bên hai. Tử mộ vừa ra, vạn kiếm quý phục. Không thể tưởng được, chân chính tử mộ kiếm, rốt cuộc vẫn là hiện thế. Kỳ kiếm cấp phó kỳ nguyên quân không phải không có kích động, hắn độ nhi hoắc phản, quả nhiên là không phụ sở vọng. Thẳng đến kia yên ý dị hải mặt lạnh nam tử, đem tử mộ thu vào trong vỏ. Sắc bén ba tuyệt chi khí tấn liễm, bên trường kiếm mới hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ một thoáng, vô số cực kỳ hâm mộ mà sợ hãi ánh mắt đổ hướng nam tử, ai đều biết, chân chính bảo kiếm là có linh hồn, tự nhiên cũng không phải ai đều có thể khống chế được. Mà nay được đến bảo kiếm tán thành yên ý liề nam tử, giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ trở thành thương hải giới nhân vật phong vân. Bất quá, kia vốn nên khí phách hăng hái hóa ra công tử trên mặt, đạo bình tính thực, bình tĩnh đến cơ hồ chất phác. Nam tử Thâm Thủy Tuấn Lãng trên mặt, không chút biểu tình, chỉ ánh mắt ngẫu nhiên đình trú, không biết đang nhìn nơi nào. Lần này, còn muốn đa tạ chư vị trước. Nơi nào? Nếu không phải đại bỉ là lúc, hoặc phàm sư điệt không khéo đang ở Dương Thường, này tiền 10 bên trong, tất nhiên cũng sẽ có sư điệt một tịch. Cùng nam tử cùng nhau tới một vị khác hóa ra nguyên anh kỳ quách thước lão giả, ở Lanh Hoắc Phàm cùng chư phái trưởng giáo Hàn Nguyên một phen lúc sau, phương mặc hắn về tới sư tôn phó kỳ bên người. Đến tận đây, tiến vào ngộng khư cảnh nhân viên, Mới xem như chính thức đến đông đủ. Nguyên Lai, like, có chút quý cũ, tới rồi Trung Châu này, đó cái gọi là người thông minh nơi này, là bị như vậy linh hoạt biến báo. Nguyên Bản Thanh Phong Cốc tiến vào tiền 12 người, trừ Nhậm Viêm ngoại một cái khác danh ngạch nhường cho Thẩm Nghiệm Hình Nghĩa Nữ Thẩm Vũ, mà Thương Lô Tông không ra tới Tô Khanh Vũ danh ngạch, lại là công khai cho Thẩm Lương Sương. Mà Sở Dĩ Hương y các có đặc quyền như vậy, nguyên nhân là bởi vì phía trước hai mà đại bị khi, kia vô hạn lượng cao giai bổ linh đan. Đúng là xuất phát từ hương ý hiể cắt tay. Ngạnh, này đại khái xem như cấp tài trợ thương đặc biệt quy lợi. Bác Uyên Mộ Vân Thư, Bách Lý Diễn, Vũ Văn Cực, Khương Nhạc Nghê, Trung Châu còn lại là Cố Huyền Hi, Vệ Hàng Trường, Nhậm Viêm, Phạm Dịch, Thẩm Lương Sương, Thẩm Vũ, theo lý thuyết, 10 tịch đã mãn. Mà hiện giờ ngạnh sinh sinh nhiều ra tới cái kiếm tu hắc phản, lệnh người khó hiểu. Bất quá, hơi một nghĩ lại, liền cũng không khó lý giải, lần này Trung Châu tứ đại phái chỉ có kỳ kiếm các chưa đến một tịch danh hạch, tuy rằng kỳ kiếm các bản thân không phải thực trọng mặt mũi, nhưng trùng châu hành sự, nói nhiều cứu cái đều dính cùng lẫn nhau hành, nếu ở hơn nữa tiêu giao hoặc ra từ bên Votak, chen vào đi cái thanh phong cốc nhất có tiềm lực kiếm tu hắc phản, liền có thể nói được thông. Thiết, nói đến nói đi, loại sự tình này chính là những cái đó người đường quyền định đoạt. Một ít bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ, trong lòng lại cũng tựa gương sáng giống nhau. Cũng không phải là cùng cho đùa dường như Có quyền thế là có thể đem người thay cho, ta coi này hành sự tắc phong, còn so ra kém ma tu đâu, ít nhất nhân gia là dựa vào nắm tay nói chuyện, ngay cả kia ma tiêu cung thiếu chủ cũng là dựa vào thực lực mạnh sinh sinh đánh ra tới danh hạch. Nói đến cái này, thay đổi người cũng liền thôi, kia không lý do nhiều ra tới cái thanh phong cốc kiếm tu, làm sao kia ma quân cũng không tức giận. Dê, này còn không đơn giản, bồi thường đúng chỗ bái. Tin đồn nhảm nhí lọt vào tai, trong đó có chút, Vân Thư cảm thấy còn rất có đạo lý. Vì thế tái nhợt mặt, ngắm mắt bên cạnh Lục Thanh Mật. Không nghĩ Ma Quân phản ứng cũng là thập phần nhanh nhẹn, chiều nàng ôn nhu cười, "Cái kia kiếm tù, với ngươi tới nói, là phân trợ lực." Cho nên, cho dù đối phương thêm tắc, hắn cũng không có ý kiến. Nữ tử nghe vậy, mặc mắt một ngưng, "Này ý nghĩa, Lục Thanh Mật trà quá hóa phản. Ngươi xem, Vân Thư, người ta quả nhiên tâm hữu linh tê." Ma Quân lại là cười, phong tư khuynh thế. Nữ tử mỉ môi, tuyệt lệ trên mặt, tuy rằng tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên quyết Nếu có thể, thỉnh ma quân, cách hắn xa một chút. Chương 411 ngươi đã đến rồi. Cách hắn xa một chút. Cái kia kiếm tu. Lục thanh mật khỏe môi hơi câu, chưa phát một lời, chỉ một đôi ngân hà tận ôm mặt mắt, càng thêm sâu thẳm. Thanh lánh ma quân khó được mặt mày ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ nhẹ rộng, dừng ở trong mắt người khác, tự nhiên thành dịu dàng thăm thiết, tình thâm ý đốc. Thanh mật, ma quân, buồn quân cũng nhớ không rõ, lần trước nhìn thấy ngươi cười, ra sao thời đại. Lý Tuyết Bảo nam tử gần nhất mỹ mạo thiếu phụ nhàn nhạt cảm khái, thật cẩn thận che lớp mắt đẹp điểm giữa điểm cô đơn. Ma Quân Như cũng không nói, chỉ đối với Thẩm Niệm Hinh hơi hơi gật đầu. "Cô nương, thật là hảo phúc khí." Thiếu phụ tiện đa nhìn mắt nam tử bên người nữ tử, kia một bộ nhiệt liệt hồng y y, sắc mặt có thoáng tái nhợt, nhưng vẫn như cũ mỹ chói mắt. Đây là một bộ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tối ra. Vân Thư tái nhợ cười, "Thẩm cách chủ, người xác định đây là phúc khí sao?" Thiếu phụ bị nàng đống nhiên vừa hỏi, biểu tình có nháy mắt hơi giật mình, chờ lại xem vân thư khi, lại là mang theo một tia thương tiếp cùng trịnh trọng tờ bờ. Thầm niệm huynh lại nhìn mắt tuyết bào đứng yên nam tử, cười nhạt chế nhạo, không thể tưởng được cô nương tuổi còn trẻ, có như vậy định lực, ma quân bực này nhân vật, thế nhưng cũng loạn không được cô nương tâm tư. Vân thư cười, không hề nói tiếp. Nàng không nghĩ hiểu biết lục thanh mật quá vãng, cũng sẽ không tham dự hắn tương lai. Nàng chỉ chuyên tâm nhìn màn trời thượng càng lúc ngưng thật cùng củng cố mộng hư cảnh nhỏ cậu, trong lòng chờ đợi sớm một chút đi vào. Rốt cuộc, tự bí cảnh lối vào, chậm rãi giáng xuống một trụ kim quang. Mà kia kim quang phóng phát một cái tín hiệu, nữ tử trong cơ thể vốn là ở rằng cô đau đớn, nháy mắt bị bừng lửa, trực tiếp dẫn tới nàng trước mắt một trận trời đất quay cuồng, nếu không phải phía trước trải qua quá một lần, nàng cơ hồ muốn chống đỡ không được. Giờ thì đã đến, thỉnh chư quân chuẩn bị, chờ đợi truyền tống. Hoạch trô phép vào nhập ngộng khư mấy người, thu thập tinh thần, hướng phía cổ sáng chỗ tụ lại. Cùng lúc đó, Huyền Hi, Vệ Mĩnh Lan ngữ trong tiếng trung là khó được kinh cấp. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Cố Huyền Hi, đột nhiên một ngụm máu tươi tự trong cổ họng phun ra, không giành bạch tí li thoáng chốc nhiễm một mảnh chói mắt đỏ bừng. Mặc dù là mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh không được, Cố Huyền Hi kêu một đôi như bị thủy tẩy quá mặt. Mắt. Vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Mật bên cạnh người kia một bộ hồng y yểu mạo vân thư này, một ngụm tích tụ ở ngực tinh huyết, là bị nàng sinh sôi khí ra tới. Biến cố dưới, Vệ Mính Lan vội vàng đi đỡ, không ngờ lại bị Cố Huyền Hi trong cơ thể một đạo cường đại khí kình bỗng nhiên bắn khai đi, nhất thời sắc mặt bất biến. Huyền Hi, sao lại thế này? Mã Nai một tiếng hỏi, đã không ngừng là đang hỏi Cố Huyền Hi có gì không ổn, càng là đang hỏi như thế nào như vậy quỷ dị. Cố Huyền Hi một cái kim đang tu sĩ, Lại thân mang một cổ làm hắn cái này, nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không thể gần người lực lượng, đương nhiên dương được với quỷ dị. Nhưng mà, kia Bạch Di Ly nam tử sắc mặt trắng bệch, cả người run run, song quyền gắt gao nắm, tựa ở chịu đựng cực đại thống khổ, nào còn có dư thừa sức lực trả lời. Vân Thư sắc mặt biến đổi, như vậy tình cảnh, giữ dọi con mắt, này Cố Huyền Hi hay là cũng đối kia ngộng khư cảnh có phản ứng? Sắc mặt đã là tái nhợt nữ tử một niệm cập này, không rảnh lo trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng đau đớn. Vài bước về phía trước, che ở nam tử trước mặt, Cố Huyền Hi, còn chịu đựng được sao? Lúc này Mộ Vân Thư, trong đầu chỉ có một ý niệm, ở tiến vào ngộng khư cảnh trước, bọn họ hai người dị thường, tuyệt không có thể làm người khác nhìn ra manh mối. Cố Huyền Hi gian nan ngước mắt, thật vất vả thấy rõ người tới, thấy là Vân Thư, thượng tàn lưu vệt đỏ khoe miệng, rắc ra một màn hoảng hốt ý cười, "Vân Thư, ngươi đã đến rồi." Chương 412 làm cản. "Vân Thư, ngươi đã đến rồi." Vân Thư Đừng lại như vậy làm lỡ ta, đừng lại như vậy đối người khác cười, đừng lại. Giời đi. Được chứ? Bạch Lý Liễu nam tử ánh mắt tan dã, thần thức hoảng hốt gian thân mình lung lay sắp đổ, lại không biết nơi nào tới sức lực, lại là bỗng nhiên một phen túm chặt nữ tử, Liều mạng hướng trong lòng ngực kéo. Vân Thư chưa bao giờ gặp qua khiêm khiêm quân tử Cố Huyền Hi như vậy bộ dáng, hỗn loạn rồi lại mang theo cuồng loạn của cường. Quả thực lang can. Bóng trắng chợt lóe, Lục Thanh Mật đã là lạnh mặt đứng ở hai người trước mặt. Trong mắt tinh hỏa ẩn động, đang muốn nâng tay áo thế nữ tử giải vây. Lôi kéo bên trong, Vân Thư lại là phản ứng cực nhanh, quay người lại, hơi ngưng mặc mắt nhìn Lục Thanh Mật, "Ma Quân, ta chính mình có thể giải quyết." Vừa dứt lời, nữ tử nhẹ niết linh quyết, lửa đỏ thủy tụ một cái lên xuống, đã là phách hôn mê tựa như si ngốc nam tử, giứt khoát lưu loát. Cố Huyền Hy như vậy cùng chính mình trước mặt mọi người lôi kéo, có thất thể thống, cho hắn điểm giao hấn, cũng là hẳn là. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Cố Huyền Hy trạng thái Ai đều chạm vào không được hắn, trừ bỏ đồng dạng đã chịu kia cổ mạc danh lực lượng ảnh hưởng chính mình. Người khác chỉ cần chạm được thân thể hắn, tất sẽ khả nghi, hắn ngoài dự đoán mọi người hành động, đảo vừa lúc cho chính mình ra tay lý do. Vai bước có hơn kim quang cổ sáng càng lúc sáng ngời, tựa ở thúc dục lư giả chạy nhanh xuất phát. Nữ tử đỡ mềm đến ở trên người nàng Cố Huyền Hi, buồn quân sẽ dẫn hắn đi vào. Nàng hiện tại tưởng, chính là mau rời khỏi nơi này, ngốc càng lâu, nàng cùng Cố Huyền Hi không ổn liên càng dễ dàng bị phát hiện. Huống hồ, mộng hư cảnh cùng bọn hắn chi gian, rốt cuộc có cái gì liên hệ, cũng cần thiết đi biết rõ ràng. "Huyền Hy, hắn không có việc gì đi." Vệ Mĩnh Lan rốt cuộc không yên tâm. Vân Thư không có trả lời, chỉ là lặng lẽ truyền âm với hắn, "Mĩnh Lan Nguyên Quân, thỉnh tin tưởng ta. Vân Thư tổng sẽ không hại hắn." Vệ Mĩnh Lan còn tưởng hỏi lại, kia huyền với phía chân trời mộng hư cảnh lại là bỗng nhiên một trận không xong, lối vào vô cớ chấn động lên, mà trong huấn loạn Nhất Hồng nhất Bạch lưỡng đạo thân ảnh, đột nhiên chi gian bị thô to kim sắc cột sáng nhiếp đi vào. Còn không đợi mọi người phản ứng, một trận lóe mắt kim quang qua đi, Mộ Vân Thư cùng Cố Huyền Hi đã là biến mất tại chỗ. Lý hai người gần nhất vệ Mĩ Lan nhất thời ngơ ngẩn, kia mộng khư cảnh như vậy cấp khó dần rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà một bên Ma Quân Lục thanh mặt càng là đấy mắt hơi làn, nhìn hai người biến mất địa phương, mặt mày thông trầm. Loại chuyện này, tuy rằng quá dị, nhưng cũng không kịp đi nghiên cứu kỹ. Ngộng Khư cảnh mở ra thời gian ngắn ngủi, không chấp nhận được chậm trễ. Thứ mau, còn lại 9 người, theo thứ tự đi vào cổ sáng bên trong, nhất nhất bị thuận lợi truyền tống nhập bí cảnh. Kim sắc cổ sáng thực mau rút trở về, nhập khẩu cung tùy theo biến mất, chỉ có thể chậm đợi nửa năm lúc sau, mọi người trở về. Đến tận đây, Ngộng Khư việc trọng đại đã là hạ màn, bên ngoài vây xem tu sĩ, lục tục tan cuộc. Mà giữa sân các phái, lại là sách lực không đồng nhất. Cho hỏi qua lúc sau liền nhanh nhẹn rời đi giả có chi. Thí dụ như Vô Tướng môn, quyết định phái môn hạ tinh anh canh giữ nơi này giả có chi, thí dụ như Thương Lô tông cùng Thành Phong cốc, đến nỗi vì sao phải canh giữ ở nơi này? Tự nhiên là sợ nửa năm lúc sau từ ngộng khư cảnh ra tới bổn phái tu sĩ lọt vào trận giết. Rốt cuộc, người mang trọng bảo giả, khó tránh khỏi bị người mơ lướt. Hơn nữa, nửa năm thời gian đối với tu sĩ tới nói, cũng hoàn toàn không gian nan, đơn giản thủ. Bên ngoài cái kia một bộ phấn sa minh diễm thiếu nữ Nhìn nhìn những cái đó thiên chi tiêu tử nhỏ biến mất địa phương, lại nhìn nhìn vừa mới đứng ở mộ Vân Thư bên người kia tập kết bảo thân ảnh, lưu luyến rời đi. Chương 413 bối cảnh. Xương trắng, mọi nơi đều là mênh mang xương trắng. Vân Thư cười, khắp nơi mê mang, xương mủ mờ mịt, còn sắc thật có vài phần đặt mình trong tiên cảnh ý tứ. Nang Cung Cố Huyền Hi bị đột nhiên hút vào kim quang bên trong, bên cạnh vệ Mĩ Lan cùng Lục Thanh mặt kinh ngạc biểu tình còn rõ ràng trước mắt, bất quá, như vậy đảo cũng rất khoái. Không cần nàng xử tại nơi đó phí tâm tư giải thích. Vân thư đưa mắt nhìn bốn phía, xương trắng bên trong lại căn bản không biện phương hướng, tự nhiên cũng không biết hướng nơi nào mà đi. Nữ tử lại quay đầu nhìn mắt bị nàng lực trên mặt đất nam tử, kia một bộ bạch y, cơ hồ muốn cùng xương trắng dung thành nhất thể. Chỉ là, nam tử trên vạt áo kia mặt diễm như hồng mai huyết sắc, nhiều ít nhắc nhở nàng Cố Huyền Hi vẫn là cái người bệnh. Nàng thật đúng là không thấy ra tới, Cố Huyền Hi có như vậy mảnh mai, đồng dạng bị cha tấn thực thảm chính mình cũng không tới hộp máu trình độ a. Vân Thư ngồi xổm xuống, xuống, phân ra một tia linh khí tham nhập nam tử trong cơ thể, cùng chính mình giống nhau, kia cổ lực lượng đã rút đi, nam tử hẳn là thực mo sẽ tỉnh lại. Nếu đáp ứng rồi Vệ Minh Lan, nàng cũng không hảo đem người tùy tiện ném ở chỗ này. Vì thế, Vân Thư làm mấy cái linh quyết, dựng nên một cái đơn giản pháp trận, chính mình ở một bên đả tọa, chờ đợi Cố Huyền Hi tỉnh lại. Nhưng này nhất đẳng, đó là 3 ngày. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy xác thực biết là 3 ngày. Bởi vì này bí cảnh trong vòng lại có ngày đêm chi phân. Mọi người đều biết, giống nhau bí cảnh, nói trắng ra là chính là cái đại hình không gian giống nhau tồn tại, khuyết thiếu hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, cho nên cũng không nhật nguyệt tâm tình, nhưng mà này ngộng hư cảnh lại có ngày mọc lên ở phương đông, nguyệt tây chìm như vậy cơ bản thiên đạo pháp tắc tồn tại. Nhưng thẳng đến ngày thứ 3, Cố Huyền Hi còn chưa tỉnh lại. Xương trắng bên trong lại bỗng nhiên có bông tuyết bay xuống. Cùng giống nhau bông tuyết bất đồng, nơi này rơi xuống mỗi một mảnh bông tuyết Đều chừng Vân Thư nửa cái bản tay như vậy lại. Tưng mảnh tinh ánh dịch thấu sáu giấc tinh thể bay lả tả, tự không trung xoay tròn rơi xuống, mỹ lệ mà lại thần bí. Theo tuyết trắng vân dương mà xuống, bốn phía đặc sệ xương trắng dần dần tan đi. Thức mau, dưới chân liền tích hơi mỏng một tầng trắng tinh, tâm nhìn bên trong, càng là một mảnh mêng ngông. Không khí bên trong cũng càng ngày càng lạnh. Thằng đến Vân Thư nhịn không được đánh cái thứ nhất dùng mình, nàng mới ý thức được, này tuyết trắng căn bản không giống nó thoạt nhìn như vậy vô hại. Dưng ở trên người mỗi một mảnh bông tuyết, không phải hòa tan thành hơi nước, lại là xuyên thấu tu sĩ hộ thể linh khí, trực tiếp không lưu dấu vết thấm vào cơ thể bên trong, hóa thành quỹ dị hàn ý luẩn ná ở trong cơ thể các nơi linh khiếu bên trong. Không xong. La Bị phía trước không chỗ không ở, lại căn bản vô hại mê mang xương trắng lâm đạo, làm nàng đối này đột nhiên rơi xuống đại tuyết thả lỏng cảnh giác. Nàng thực lực đã là nguyên anh, thả thân phụ âm minh chi tinh cùng thái âm chi khí, lại thêm đoán thể có thuận, nàng đối rét lạnh thừa nhận năng lực Mặc dù là Cố Huyền Hy như vậy đơn băng linh căn, cũng khó có thể đối với tới. Liên nang đều bị này Hàn ý xâm nhập cơ thể. Văn Thư vội vàng đi Cố Huyền Hy bên người xem xét, quả nhiên, kia Bạch Di Liên Nam tử vốn dĩ tái nhợt sắc mặt, hiện giờ đã là đông lạnh thành xanh tím, khẩn hợp hai mắt nhẹ nhàng run, làm như cực kỳ thống khổ. Linh khí tìm tới dưới, càng là há hốc mồm, kia thấm vào trong cơ thể Hàn ý, tắc nghẽn ở Cố Huyền Hy kinh mạch bên trong, ngăn chặn các nơi linh khiếu, ngắn ngủi thời gian, đã thành hàn độc. Nữ tử như mày, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, lại là hoác phản kia trường tuấn lãng co thửa, cũng không thiếu chất phát ngấp mặt, bại lộ tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, thiên tài cố huyền hy thượng thành như vậy, kia hoác đại ngốc, khẳng định cũng nhai bất quá này quỷ dị đại tuyết. Trường 414 lá chăn thịt, trăng xóa một mảnh thiên địa chi gian, một bộ hồng y đi phá lệ tươi sống.